ảnh chụp còn đem nguyễn điểm bãi ở trên bàn màn hình di động chụp đi vào rất dễ dàng liền bị người nhìn ra nguyễn điểm ở trên phi cơ nhìn hứa cảnh diễn viên chính điện ảnh diễn đàn vây xem quần chúng khái đầu góc cho váng đã não bổ ra hứa cảnh sủng lịch nguyễn điểm lại ăn phi dâm tiết mục chạm tỷ ở di động một chỗ khác xem người khác cấp nguyễn điểm thảo vạn nhân mê nhân thiết cảm thấy thập phần vô ngữ nang liên ở trên phi cơ xem so với ai khác đều rõ ràng hứa cảnh từ đầu tới đuôi căn bản là không có phản ứng quá nguyễn điểm hảo sao ka tỷ tỷ lữ hành đệ nhị kỳ thu đi bắc Âu một cái tiểu quốc gia thời tiết thập phần nệ tình tinh không vật lý đã không có triệu mộng nhi bọn họ năm người ở chung tạm thời còn tính hài hòa kêu taxi đi đến chỗ ở nay kỳ quy tắc cùng thượng kỳ lại có điều bất đồng đạo diễn tổ cho bọn hắn thuê một gian sắp đóng cửa kiểu trung quốc văn nghệ quán trả yêu cầu bọn họ ở trong vòng ba ngày mời chào đến trăm người trở lên khách nhân hơn nữa thực hiện lợi nhuận một ngàn âu năm vị khách quý chỉ có nguyễn điểm một nữ hài tử Cũng chỉ có nàng sẽ nấu cơm. Ở đạo diễn niệm song quy tắc sau, mặt khác bốn vị nam khách quý đôi mắt đều nhìn nàng. Nguyễn Điểm Đạo diễn nói, trong tiệm có đầu bếp, các ngươi chỉ cần mời chào khách nhân, cùng bố trí trang hoàng này Gian Văn Nghệ nhà ăn. Nguyễn Điểm trong mắt khắp nơi xoay chuyển, này này Gian Văn Nghệ quán trà cẩn thận đánh giá một lần, Trung Quốc và phương Tây kết hợp bố trí phương thức có vẻ liền có chút chẳng ra cái gì cả, nếu là muốn một lần nữa bố trí, cũng không phải thực khó khăn nguyễn điểm trước kia cái gì sống đều trải qua đương quá trang trí trong tiệm làm công tiểu muội cũng đi theo lão gia ra, ra học quá hàng tre chúc tay nghề một phen suy xét lúc sau nguyễn điểm đối hứa cảnh nói kia bằng không các ngươi đi cửa tiếp khách ta tới bố trí con trà hứa cảnh ánh mắt giống như một đạo lanh quang chọc nàng đầu đau nguyễn điểm phi phi hai tiếng nói sai nói sai các ngươi đi mời chào khách nhân hứa cảnh nhìn mắt nàng tế cánh tay tế chân chọn cao mày đặt câu hỏi ngươi có thể dọn đến động bàn ghế có thể a ngươi xác định không cần người khác hỗ trợ sao không cần ngươi chỉ cần dùng ngươi sắc đẹp nhiều hấp dẫn khách nhân là được hứa cảnh một đôi mắt viết ta xem nguyễn điểm nàng trong lòng thật là không điểm số không biết chính mình mấy cân mấy lượng khỏe mắt đôi lông mày đều che kín đối nàng không tin bất quá thiếu nữ ánh mắt kiên định hắn cũng liền lười đến nói thêm nữa chờ đến nàng chịu không nổi tự nhiên liền sẽ tới xin giúp đỡ hoạt động phân công lúc sau nguyễn điểm đêm đó liền đem trong quán trà kiểu tây bàn ghế toàn bộ cấp đổi đi đi thị trường tìm nửa ngày cũng không tìm được ghế tre chỉ mua được trúc phiến nàng đành phải chính mình động thủ biên ghế tre cửa này tay nghề vẫn là nàng đi theo trong cô nhi viện thủ vệ ra ra học mặt khác tiểu bằng hữu không có nàng tốt như vậy kiên nhẫn chỉ có nàng kế thừa xuống dưới nếu là biên mau một ngày cũng có thể biên bốn chương ghế dựa đạo diễn tổ đám người nhìn nàng mua như vậy nhiều trúc phiến trở về vạn phân khó hiểu hứa cảnh lạnh mặt hỏi ngươi đây là muốn làm cái gì nguyễn điểm không cần nghĩ ngợi nói biên ghế dựa Trong tiệm ghế rửa không được, quá kiểu Tây, không đáp. Nói như thế nào đâu? Không một người tin nàng. Loại này sống ở trong truyền thuyết tay nghề, sao có thể dễ dàng như vậy? Hứa cảnh cảm thấy nàng ở ý nghĩ kỳ lạ. Phong phát sóng trực tiếp người xem phần lớn cũng là sinh hoạt ở trong thành thị hài tử, ngay cả truyền thống ghế tre cũng chưa gặp qua, chỉ đương kia so học thiên thư còn khó. Ta thao, lại khoác lác. Nàng nói cùng ăn cơm giống nhau đơn giản, có hiểu người có thể tới phổ cập khoa học một chút sao? nguyễn điểm muốn làm sao nàng là cố ý tưởng lật xe tới thảo mắng thảo nhiệt độ sao trong quan trại yêu cầu tám chương ghế tre nguyễn điểm chuẩn bị ngao một cái suốt đêm toàn bộ biên xong nàng tìm trương tiểu băng ghế ngồi ở hậu viện đem tóc toàn bộ trói lại lên đầu gối lót một khối sạch xe bố sau đó liền thấp đầu hết sức chuyên chú chuẩn bị biên chế công tác ca mê ra liền đặt tại nguyễn điểm đối diện mặt nàng khi nào kết thúc phát sóng trực tiếp cũng liền khi nào kết thúc nguyễn điểm ngón tay linh hoạt động tác lưu loát Thoạt nhìn giống như còn thật sự ra dáng ra hình. Chỉ tốn hai cái giờ, Nguyễn Điểm liền biên ra một cái mới tinh ghế tre. Các mê ra trước biên đạo lắp bắp kinh hãi, đi qua đi đem ghế tre ước lượng ở trong tay nhìn lại xem, thậm chí liền cái cái đinh đều không cần, liền làm thành. Thoạt nhìn còn thực gián chắc. Biên đạo cho nàng dựng cái ngón tay cái, Nguyễn Lao Sư, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Nguyễn Điểm đôi mắt cười mị lên, nay vẫn là đơn giản nhất cái loại này, lúc này là thời gian không đủ bằng không ta còn có thể cho các ngươi biên ra sa hoa tởlút phiên bản. Biên đạo khô cằn cười, cảm thấy Nguyễn lão sư thật sẽ nói dơn ha. Nguyễn Điểm tiếp tục vùi đầu làm việc, ngón tay bị ma đỏ lên, lòng bàn tay cũng có chút đau, nàng cũng không quản về điểm này đau, tiếp tục chuyển trong tay sống. Từ buổi chiều tam điểm đến ngày hôm sau dạng sáng 5 giờ chung, Nguyễn Điểm liền không nghỉ ngơi quá, đôi mắt lại hồng lại sưng, ngáp liên miên, liền mau chịu đựng không nổi. Nàng miễn cưỡng đánh lên tinh thần, đem cuối cùng một cái ghế che biên hảo. Sau đó ôm ghế dựa một đám phóng tới trong quán trà, đôi mắt lập tức liền phải không mở ra được, còn nhớ rõ muốn cùng làm phim tổ bồi nàng cùng nhau thức đêm đồng sự chào hỏi, vất vả, ta đi ngủ. Nguyễn Điểm cởi dày đảo giường liền ngủ. Hứa cảnh ra tới thấy những cái đó mới tinh ghế dựa có chút không chịu tin tưởng hai mắt của mình, nàng thật đúng là làm thành. Không biết vì sao, hứa cảnh nhớ tới Cao Trung sự. Bọn họ liền đọc chính là quý tộc Cao Trung, Nguyễn Điểm ở bên trong không hợp nhau, có vẻ không như vậy hòa hợp với tập thể. Nàng sẽ thu thập các bạn học không cần chai nhựa, cất vào một cái nylon chế đại trong túi, không tới thứ sáu tan học, liền khiêng trên vai cùng nhau lấy ra đi bán. Nàng chỗ ngồi giữa cửa sổ, bên cửa sổ luôn là sẽ mang lên một ít hiếm lạ cổ quái tiểu ngọn ý, đại đa số là chính mình làm thủ công phẩm. Hứa cảnh ở tiệm trà sữa thấy quá nàng, cửa hàng tiện lợi cũng gặp được quá, còn có cửa hàng thu cưng, tiệm cơm, tiệm net từ từ, gục xuống đầu thiếu nữ, chói lại cái viên đầu, ăn mặc rộng thùng thình giản tiện trang phục, vội đến mồ hôi đầy đầu. Nàng giống như thực thiếu tiền. Hứa cảnh vẫn luôn đều khó hiểu, Chu gia không thiếu quá nguyễn điểm ăn uống, cũng đã cho nàng tiền tiêu vặt. Cho nên khi đó, hắn mới có thể dùng ác ý phỏng đoán nàng là vì hấp dẫn thẩm xá chú ý, dùng trang đáng thương phương thức tranh thủ đồng tình cùng những người khác ánh mắt. Khách quý rời giường sau, phong phát sóng trực tiếp liền khai. Nhân số từ thượng một kỳ 200 vạn tiêu lên tới 400 vạn. Một giấc ngủ tỉnh, ta là bỏ lỡ cái gì xuất sắc tình tiết sao? Ta hiện tại nhắm mắt lại ở gỗ tự, ta thật sự quá mệt nhọc. Nguyễn Điểm người này có độc đi, ta tối hôm qua ngao cái suốt đêm, liền như vậy nhìn nàng biên ghế dựa biên cả đêm. Thao! Này nữ như thế nào gì đều sẽ? Cùng nàng so sánh với ta chính là cái tàn phế. Nguyên lai nàng là thật sự yêu, mà không phải ở khoác lắc sao. Này một bộ thao tác đem ta cấp xem lốc, đương đại úc đồng cô nương A. Phong phát sóng trực tiếp nhân số một đường đi cao, tiết mục tổ thuận thế bắt đầu đẩy Nguyễn Điểm cùng hứa cảnh CP, muốn đem nhiệt độ đẩy đến đỉnh điểm các nối biên tập bàn tay to cũng dần dần bắt đầu vì cái này tiết mục sản xuất các nàng đối nội dung không có hứng thú chỉ là đem nguyễn điểm cùng hứa cảnh cùng khung hình ảnh cắt một cái đơn đọc cút xứng với ngọt ngào tiếng nhật ca khúc bgm thực sự có chút lực hấp dẫn lựa lớn tổng nghệ hạ xuất hiện đại thế cp đúng là bình thường kk tỷ tỷ lữ hành ở đệ nhị kỳ liên đạt tới nhiệt độ cao phong làm khai năm tổng nghệ nhấc lên dạ tỉnh triều dâng đài truyền hình cao tầng cười không khép miệng được đài vốn dĩ không đối cái này tiết mục um có chờ mong Cảm thấy đại khái cũng sẽ mặt khác rất nhiều yên lặng vô danh tổng nghệ giống nhau, ba xong liền không kế tiếp. Ai biết lúc này mới đệ nhị kỳ liền hỏa thành như vậy đâu. Quảng cáo từ mới đầu một cái, thêm tới rồi năm cái. Đài truyền hình cao tầng cũng bắt đầu mê tín lên, như thế nào đến Nguyễn Điểm lúc này liền ba cái gì bạo cái gì đâu. Tuy nói ly đại bạo còn xa, nhưng có thể tới hôm nay loại này nhiệt độ đúng là không tồi. Nguyễn Điểm ngủ đến buổi chiều 2 giờ đồng hồ mới rời giường, nàng là bị đói tỉnh, đầu vẫn là hôn mê, vây không được. Nàng mơ mơ màng màng sờ đến phòng bếp, đem sáng sớm dư lại cháo bỏ vào lò vi ba đun nóng, liền tạm tương ăn một chén cháo, mới hơi chút có điểm chắc bụng cảm. Nguyễn Điểm ở trong phòng bếp phóng không trong chốc lát chính mình đầu nhỏ, sau đó liền lại bắt đầu làm việc, đem trong quán trà mặt tường trang trí cấp đổi thành mai lan trúc cúc quốc họa, quán trà rực rỡ hẳn lên, khí chất cách điệu cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nhìn sắc thật càng giống chính cống Trung Quốc quán trà. Lâu một khách nhân, so ngày hôm qua nhiều mấy cái. Hứa cảnh ở bên ngoài làm quảng cáo Vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa, nhấp thẳng ngôi, cùng cơ miệng hồ lô dường như trương không mở miệng, trời sinh cao quý thiếu ra làm không tới loại sự tình này, không bỏ xuống được đi chính mình tư thái. Nguyễn Điểm xem bất quá mắt, liền hứa cảnh như vậy, hắn còn có nghĩ tiếp khách. Nàng vô vô hứa cảnh bả vai, ngài, ngài có không mở ra ngài quý giá miệng đâu. Hứa cảnh nhíu mày, không nói một lời. Một người ngoại quốc khách nhân vừa vặn lại đây, Nguyễn Điểm còn tưởng rằng là lai khách. Kết quả đối phương là tiền bao ném muốn hỏi bọn họ mượn mười hâu. Hứa Cảnh mới vừa đem trong túi tiền bao lấy ra tới thời điểm đối phương đống nhiên duỗi tay mạnh mẽ đem tiền bao cấp cấp đi, ngay sau đó cất bước liền chạy. Nguyễn Điểm cùng Hứa Cảnh đều sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó đồng thời đuổi theo. người nọ chạy bay nhanh, thả đối giao thông rất quen thuộc. Nguyễn Điểm tún tún Hứa Cảnh cánh tay, chúng ta báo nguy đi. Hứa Cảnh tâm tình trầm thấp, một chút ném ra tay nàng, thở hững hục, lạnh giọng nói, cái kia tiền bao đối ta rất quan trọng. nàng ngăn lại hắn này vài giây cướp bóc phạm chạy liền xa hơn nguyễn điểm cắn chặt răng một lần nữa đuổi theo nàng cũng không biết chính mình đuổi theo có bao nhiêu lâu đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước cái kia ngoại quốc nam nhân trong lòng nghẹn một hơi cắn chết vô luận như thế nào cũng muốn đuổi tới hắn cổ họng gì sắt vị càng ngày càng nặng nàng dưới chân tốc độ cũng không dừng lại nghỉ quá cướp bóc phạm thật là phục nàng truy truy truy còn con mẹ nó truy lại như vậy chạy xuống đi hắn muốn chạy đã chết cướp bóc phạm thật sự kháng không nổi nữa Một chút nằm xoài trên văn đường, Nguyễn Điểm nhào lên đi, ấn cổ hắn, từng ngụm từng ngụm thở dốc, cấp lão tử còn tiền bao. Cấp bóc phạm vẻ mặt đưa đám, đem trong tay tiền bao còn cho nàng. Nguyễn Điểm còn không chịu bỏ qua, đánh địa phương báo nguy điện thoại chờ đến cảnh sát tới, mới buông ra bóp chặt hắn vận mệnh ghét hầu tay. Nàng người này, chính là lòng mềm yếu. Lòng mềm yếu, ai đều có đối chính mình rất quan trọng đồ vật, hoặc là thân nhân lưu lại vật kỷ niệm, lại hoặc là có ý nghĩa ảnh chủ. Không thể bởi vì hứa cảnh là nàng người đáng ghét chi nhất, liền không giúp cái này vội. Ở dị quốc tha hương, chính là muốn đoàn kết, bỏ qua một bên thành kiến, hỗ trợ lẫn nhau. Xem hứa cảnh suốt ruột thượng hỏa bộ dáng, trong bóp tiền mặt trang khẳng định là rất quan trọng ảnh chụp Mười có tám chín là hứa cảnh yêu thầm người ảnh chụp Này ảnh chụp nhất định là được đến không dễ, y đổi không có mấy cái loại này. Nàng đều có thể lý giải, ai làm nàng, người hảo đâu. Nguyễn Điểm đi rồi hơn 10 phút, rất xa mới thấy kia dàn quan k Trong tay bung lỏng, trong tay tiền bao rơi xuống đất Mở ra trong bóp tiền đích sát trang một chương chụp ảnh chung Là cao trung tốt nghiệp khi, Chu Tiểu Kiều cùng bọn họ cùng nhau chụp ảnh chụp Thẩm xá cùng hứa cảnh đứng ở Chu Tiểu Kiều hai sườn Tân ngộ đứng ở nhất bên cạnh, ánh mặt trời sáng lạ, gió nhẹ vừa lúc Hào một chương mạ gì sở ảnh chụp Lại danh nữ chủ cùng nàng các nam chính Nguyễn điểm lúc này trong đầu vang lên một bài hát, giống một cái ngốc bức Thao, nàng dừng bút buồn sát nguyễn điểm banh một chương chết mẹ mặt đem tiền bao trả lại đến hứa cảnh trong tay chạy xong như vậy lớn lên một đoạn đường thật sự không sức lực càng không có tâm tình cùng hắn nói chuyện hứa cảnh túm chặt nàng cánh tay nói thanh thực xin lỗi nguyễn điểm vẫn như cũ bản mặt vô biểu tình mặt hứa cảnh lúc ấy không phải cố ý hung nàng chỉ là quá sốt ruột vừa mới là ta không đúng ngươi còn hào đi nguyễn điểm tỏ vẻ nàng thật không tốt thân thể cùng tâm lý đều tao ngộ đòn nghiêm trọng chu tiểu kêu ảnh chụp nàng bóng ma nhưng quá sâu nam nhân đều là một cái đức hạnh thầm xã cũng bởi vì một chương ảnh trụ, hôm qua nàng vận mệnh lại như thế tương tự còn hảo nàng hiện tại cái gì đều không cả dở nguyễn điểm yên lặng rút ra bản thân cánh tay đứng đắn nói hảo có thể lại nói thấy chán nguyễn điểm điên cuồng đuổi theo cướp bóc phạm hình ảnh làm phim tổ chỉ chụp một nửa đến sau lại phát sóng trực tiếp hình ảnh chỉ thấy được nàng chạy đến mơ hồ thân ảnh chờ đến nhiếp ảnh ra vội vã đuổi tới nguyễn điểm thời điểm liền chụp tới rồi nàng ấn đối phương cổ đem hắn đẻ ở trên mặt đất biêu hãn hình ảnh nay một tiểu nhạc đệm ngược lại đem lưu lượng mang hướng chỗ cao ta thật thơm nguyễn điểm thật là tổng nghệ phúc tinh không được ta hiện tại thấy nàng liền muốn cười ha ha ha ha ha. nàng quá đáng sợ chọc thế nhưng ngạnh xinh xinh đuổi theo như vậy nhiều lộ loại này đuổi giết tư thế hủ chết bản nhân quá cường quá cường ta dẹp bét cảm tạ ngọt ngào tỉ tỉ làm ta lại khái tới rồi đường ca ca tiền bao tỉ tỉ cần thiết giúp hắn truy hồi tới đây là ai à? Nguyễn Điểm hiện tại tâm tình chính là hối hận, vô cùng hối hận. Nàng này đoạn dũng truy cướp bóc phạm trải qua còn mắc mưu mà tin tức. Ngày hôm sau, trong quán trà khách nhân rõ ràng nhiều lên, bọn họ vội đến không có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Ba ngày lúc sau, quán trà kỳ tích thực hiện lợi nhuận, thậm chí vượt qua tiết mục tổ ngay từ đầu định ra mục tiêu. Phong phát sóng trực tiếp nhân số đã ổn định xuống dưới, các nàng không thể tưởng được Nguyễn Điểm còn có thể mang đến nhiều ít kinh hỉ. Tiết mục tổ ở cuối cùng một ngày khai thông đánh thưởng thông đạo hơn nữa tuyên bố sẽ đem đánh thưởng đoạt được toàn bộ hiến cho cấp quốc nội phi di chuyển thừa tay nghề công trình hứa cảnh fans cùng không cần tiền dường như soát hỏa tiễn lập tức liền chiếm cứ đánh thưởng bảng hàng đầu cờ tờ f không cam lòng yếu thế cũng đoàn kiến đến tiền mười vị trí đột nhiên phong phát sóng trực tiếp nhiều ra cái quen thuộc người dùng tân thị ảnh nghiệp học phi ổ bảy bồ đưa ra xe thể thao tân thị ảnh nghiệp học phi ổ bảy bồ đưa ra tận trời kiếm tân thị ảnh nghiệp học phi co bảy bồ đưa ra phi cơ Tần thị ảnh nghiệp ảo phỉ xỉ ố ấy bù đánh thưởng rằng co nửa giờ chặt chẽ ba chiếm đánh thưởng bảng đệ nhất danh không thể lay động. Có fans tính tính Kim Ngạch đột phá trăm vạn. Đây là trong truyền thuyết tuyên thể chủ quyền. Dưới ra hiện tại chính là tổng tài bản nhân đi lấy công làm tư. Liên tổng tài nhìn đều ngồi không được muốn tới tuyên thể chủ quyền. Xem ra chúng ta giếng trời C B nhất định là thật sự. 23333333 Đây là phía chính phủ giúp kỳ hạ nghệ sĩ tới lăng C ha hà a. Tiết mục thu một kết thúc. Tiết mục tổ liền vội vàng cùng ngày cuối cùng một chuyến phi cơ về nước. Nguyễn Điểm vẫn là không nghĩ lý hứa cảnh, liền cái loại này bị chính mình ngu xuẩn thật sâu nhục nhã cảm giác thật sự là không dễ chịu. Hứa cảnh thái độ khác thường, còn làm người đại diện tới dò hỏi nàng có cần hay không thăng khoang. Nguyễn Điểm kêu hắn lăn. Xuống máy bay, đánh đêm khuya cho thuê trở về nhà. Nguyễn Điểm vặn ra môn, thấy chính mình ra giống như châu chấu quá cảnh bị dọn không phòng khách, cho rằng bị cướp bóc. Trong đầu cái thứ hai ý tưởng là cái kia cướp bóc người là tần ngộ thượng chu hắn muốn nàng đổi chỗ ở nàng không đáp ứng ấn tần ngộ tính tình trực tiếp giúp nàng chuyển nhà cũng không phải khả năng nguyễn điểm đang muốn móc di động ra cấp tần ngộ gọi điện thoại khi phòng khách đèn bang một chút sáng chu mẫu đứng ở nàng trước mắt thực đau đầu nói nguyễn điểm ngươi dọn về ra chủ đi tỉ tỉ ngươi bởi vì lo lắng ngươi ăn không ngon ngủ không tốt trong khoảng thời gian này gầy một vòng lớn ngươi náo cũng náo qua còn muốn thế nào lúc trước ngươi từ tỉ tỉ ngươi trong tay đoạt đi rồi thẩm xá nàng đều không có trách ngươi ngươi hiện tại cần gì phải lại cùng nàng trí khí nguyễn điểm cảm thấy chính mình là trên thế giới này tính tình tốt nhất người trên mặt nàng không có dư thừa biểu tình bình tĩnh chấn định móc di động ra đem cái kia nhớ cho kỹ dãy số đánh qua đi ấn nút loa vài tiếng qua đi nam nhân trầm thấp khàn khàn thanh âm nặng nề chuyến tới nguyễn điểm ngươi như thế nào sẽ gọi điện thoại cho ta nguyễn điểm bản chưa ngủ rũ mặt hỏi Thầm xá, cho nên lúc trước là ta đem ngươi từ Chu Tiểu Kiều trong tay đoạt lấy tới sao? Không phải, cùng nàng không quan hệ. Chúng ta ly hôn là bởi vì Chu Tiểu Kiều. Không phải. Được đến trả lời, Nguyễn Điểm bang đem điện thoại cắt đứt, nhìn Chu Mẫu, ngựa khí lanh lanh đạm đạm. Chu Tiểu Kiều phải cho chính mình thêm diễn, ngươi tìm ta về nhà cũng vô dụng. Chu Tiểu Kiều cái này diễn tinh. Còn tưởng lừa Nguyễn Điểm về nhà trụ, nhậm nàng khi dễ. Làm nàng xuân thu mộng. Tưởng đều đừng nghĩ. Bất quá. Thẩm xá này chém đinh chặt sắt phủ nhận, Nguyễn Điểm thâm biểu ngoài ý muốn. Chương 26, Chương 26, Chương 26, Chu Mẫu năm đó sinh hải tử lúc ấy thiếu chút nữa khó sinh, đại trước ra tới, tiểu nhân ra tới sau, nàng suất huyết nhiều, thiếu chút nữa ném mệnh. Mà Nguyễn Điểm ở ba tuổi bị lừa bán lúc sau, Chu Mẫu còn ăn bả bà, bà thật dài thời gian lãnh đải, chờ bà bà qua đời lúc sau, Chu Mẫu mới có thể ở cái này ra xuyên thượng khí, nói thượng lời nói. Vì thế nàng tự nhiên sẽ giận cho đánh mèo cái kia nho nhỏ hài tử thậm chí sẽ vô lý hoán trách nàng vì cái gì liền không thể ngoan ngoan ngốc tại trong nhà vì cái gì liền không thể học thông minh một chút chu mẫu đem sở hữu hay cùng thương tiếc đều cho đại nữ nhi chu tiểu kiều tính tình hảo từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện tốt như vậy một cái hài tử thân thể lại nhược đã làm rất nhiều giải phẫu nàng đương nhiên là sẽ càng bất công đại nữ nhi chu mẫu thấy nàng cấp thẩm xá gọi điện thoại nghe thấy bọn họ đối thoại khí cả người phát run Nguyễn Điểm trước kia còn sẽ khổ sở, hiện giờ đã có thể thực bình tĩnh tiếp thu chu mẫu bất công, từ nàng dọn ra tới ngày đó lúc sau, nàng liền đối chu ra không ôm mong đợi. Có chút đồ vật, chính là cưỡng cầu không tới. Nhân sinh, làm sao đến nỗi như vậy hèn mọn đâu. Ngài mời trở về đi. Nguyễn Điểm đem cửa phòng mở ra, ngươi thấy ta phiền, ta thấy ngươi trong lòng cũng đổ, hà tất đâu, đúng không? Ở chu mẫu trong trí nhớ, Nguyễn Điểm lời nói không nhiều lắm, nàng là trầm mặc, không có gì tồn tại cảm nhưng là chu mẫu có thể cảm giác được nguyễn điểm phía trước cũng còn sẽ mắt trông mong nhìn nàng cái loại này khát cầu bị ôm bị ôm yếm ánh mắt nàng rất quen thuộc nàng cho rằng cái này tiểu nữ nhi là sẽ không dùng như thế lạnh nhạt ngữ khí cùng nàng nói chuyện nhưng không biết từ khi nào khởi này hết thể đều thay đổi nguyễn điểm thật lâu đều sẽ không về nhà nếu là các nàng không cho nàng gọi điện thoại nàng chỉ đương chính mình không phải chu ra người ngươi không phải ở cùng tỷ tỷ ngươi giận dỗi ngươi là ở ta giận dỗi chu mẫu sau này lui hai bước đỡ lưng ghế miễn cương đứng vững vàng thân thể nguyễn điểm có điểm khác đi tủ lạnh cầm một lọ nước khoáng lộc cộc lộc cộc rót hạ hơn phân nửa bình nàng lắc đầu ta không có cùng ai giận dỗi nàng trong mắt đen nhánh mượt mà thẳng tắp nhìn chằm chằm chu mâu đôi mắt bốn mắt nhìn nhau bên trong không có nửa điểm hương ngôn kỳ thật rất đơn giản ngươi không thích ta cái này nữ nhi ta cũng không thích ngươi ta cùng chu tiểu kiều không hợp nàng yên lặng bổ sung nói không đúng ta và các ngươi chu gia người đều không hợp Mười mấy năm phân biệt, ở chung lên thật là một loại phiền thoái. Huyết thống cũng cứu vớt không được nhiều năm như vậy mới lạ. Nguyễn Điểm tuy rằng thô thần kinh, nhưng cao trung kia mấy năm cũng phát hiện đến cho dù là thân sinh cha mẹ cũng cảm thấy nàng có chút thượng không được mặt bàn, lấy không ra tay. Chu Mẫu cảm thấy chính mình đối Nguyễn Điểm đều không phải là một chút cảm tình đều không có, nàng chỉ là càng bất công đại nữ nhi mà thôi. Cho nên chẳng sợ Chu Mẫu không có như vậy thích Nguyễn Điểm, nhưng nghe thấy nàng nói ra như thế lanh không nói, nội tâm dao động khó bình vẫn là sẽ bị khổ sở cùng không khỏe nuốt hết các ngươi chu ra người ngươi đây là không chịu nhận chúng ta chu mẫu cảm xúc đống nhiên kích động lên nhưng ngươi đừng quên là ai đem ngươi đưa tới kinh thành tới là ai cung ngươi đi học đọc sách nguyễn điểm chấp chớp mắt ta có nhận biết hay không ngươi cái này mẹ đối với ngươi cũng không quan trọng đi chu mẫu khí sẽ không nói ở trên thương trường cường thế nghiêm khắc tác phong đối nguyễn điểm không hề tác dụng nguyễn điểm mềm cứng không ăn ngươi này gian trong phòng đồ vật ta đã làm người cho ngươi dọn đi rồi ngươi hôm nay là vô luận như thế nào đều đến hồi chu gia có lẽ là cảm thấy chính mình ngữ khí quá mức lánh lệ chu mẫu lại nói điểm mềm lời nói về nhà sau hảo hảo cùng tỷ tỷ ngươi ở chung chúng ta là người một nhà nguyễn điểm nhấp thằng môi, trầm mặc sau một lúc lâu sau đó làm cho chu mẫu mặt đánh một trăm mười nàng nói cục cảnh sát sao nhà ta bị người đoạt chu mẫu quả thực muốn sống sờ sờ bị nguyễn điểm cấp tức chết trên mặt nhan sắc lại thanh lại bạch chỉ vào tay nàng đầu ngón tay đều ở phát run người người người vải thành cũng nói không nên lời dư thừa nói cục cảnh sát tiếp cảnh sau thực mau phái người tới rồi nguyễn điểm trong nhà chu mẫu nhìn thấy thân xuyên cảnh phục cảnh sát trước mắt đen lại hắc thiếu chút nữa liền phải làm cho nguyễn điểm mặt mất đi nàng cái hốt phảng phất mạo yên một đoàn lửa đốt lên nguyễn điểm người này kỳ thật cùng ai đều không nghĩ hoàn toàn sẽ rách mặt có thể chỗ liền chỗ không thể chỗ nàng liền đi Lúc này là chu mẫu chính mình muốn tới cửa tìm không thoải mái. Vì phòng ngừa chu mẫu thật sự bị chính mình khí hôn, Nguyễn Điểm còn cho nàng đổ ly nước cấm. Sau đó khách khách khí khí nói, một giờ sau, thỉnh ngài đem nhà của ta cụ còn nguyên đưa về tới, bằng không ta phải phiền thoái cảnh sát tới cửa giúp ta đi lấy. chu mẫu cuối cùng là bị người đỡ lên xe. Còn không đến một giờ, Nguyễn Điểm phòng khách cùng phòng ngủ ra cụ đã bị người tặng trở về. Nguyễn Điểm trần chùi chân dựa vào trên sofa, biểu tình có chút mê mang. Thật sự không nghĩ tới, khi một lần chu mẫu, so nàng trong tưởng tượng càng muốn vui sướng. Sàng độ thăng bức chu tiểu kiều trước mặt mọi người lật xe. thẩm xá cùng nàng mẫu thân luân phiên xuất hiện ở nhà nàng môn, làm nguyễn điểm bắt đầu suy xét chuyển nhà sự tình. Vừa vận trong khoảng thời gian này nàng trong tay có điểm tiền trình, đủ nàng dọn đến Tam Hoàn nội thuê một bộ hảo điểm phong ở. Giang li li cho nàng đã phát rất nhiều liên tiếp, tất cả đều là một ít xa hoa tiểu khu. điềm tể, ngươi hiện tại cũng là ba bốn tuyến nữ minh tinh. Không thể trụ như vậy nghèo túng, chúng ta đối chính mình hào điểm. Nguyễn Điểm gãi gãi đầu, ngượng ngập nói, ta sợ tiền không đủ. Giang Ly Ly trầm tư thật lâu sau, cảm thấy đây là cái vấn đề lớn, bằng không ngươi vẫn là cùng thẩm xa xé, bước đi, hào môn đều phải mặt, hắn không có khả năng thật sự một phân tiền đều không cho ngươi. Giang Ly Ly nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta nên hút hắn huyết, ăn hắn thịt, gặm hắn xương cốt, hoa hắn tiền. Nguyễn Điểm thật sự có nghĩ tới chuyện này tính khả thi. Nhưng không nghĩ thấy thẩm xá gương mặt kia, thế nhưng không thể tưởng tượng lớn hơn nàng đối tiền tài khát vọng. Ta đang ngắm lại. Giang li li hoa một buổi trưa thời gian cho nàng tẩy não, thao thao bất tuyệt cùng nàng nói tìm cái hảo phòng ở tầm quan trọng. Nguyễn Điểm bị nàng nói tâm động. Hòa tốc ở mỗi xa hoa tiểu khu nội tìm hảo nhà mới, ký hợp đồng giao xong tiền thế chấp, liền mở ra Giang li li tay lái chính mình đồ vật dọn tới rồi tân ơi. Nguyễn Điểm nên biết, thân là không bị tác giả sở sùng ái ác độc nữ xứng nàng nhân sinh nơi trốn đều là bạo kích đưa nguyễn điểm gõ vang hàng xóm cửa phòng lại ở môn mở ra sau thấy tần nộ gương mặt kia khi mãn trong đầu chỉ có một ý niệm hoặc là hắn đi tìm chết hoặc là nàng tự sát nguyễn điểm ôm chính mình làm đồ chua có chút vô lực ngươi ở nơi này tần nộ giơ giơ lên mi trên mặt một tia ngoài ý muốn biểu tình đều không có giống như đã sớm đoán trước đến này hết thảy ân hắn ăn mặc quần áo ở nhà đôi tay cắm túi hơi khúc chân lười nhác dựa vào môn Lánh lệ hơi thở hơi giảm, nhiều chút bất cần đời khí trước, hắn nhìn nhìn Nguyễn Điểm trong tay ôm đồ chua cái bình, chậm gì gì hỏi, cho ta. Nguyễn Điểm buột miệng tốt ra, không phải. Sau đó không chút do dự xoay người, phanh đóng lại chính mình ra môn. Nguyễn Điểm buông đồ chua cái bình, nghĩ đến chính mình mới vừa giao phó không lâu kia mấy vạn đồng tiền tiền thuê nhà, nàng đem tiếp tục chuyển nhà ý niệm cấp nhìn xuống. Vấn đề không lớn. Nàng có thể. Nguyễn Điểm đêm nay thượng liền không ngủ hảo, ác mộng không ngừng Nàng Cao Trung khi nhất tưởng thoát khỏi bóng ma tâm lý chính là tần ngộ. Lúc ấy nàng cảm thấy tần ngộ chính là bởi vì chính mình thân thể không tốt, mới thích lấy xem nàng xấu mặt làm vui. Ma ốm, cho nên tâm lý vật mẹo. Nàng chạy trốn nàng phản kích, giống như như thế nào cũng vô pháp hoàn toàn đem tần ngộ cấp ném ra. Nguyễn Điểm con ác độc nguyền rủa qua hắn, sinh bệnh cả đời đều hảo không được, bệnh tình chuyển biến xấu, đai ở bệnh viện ra không được. Đáng tiếc cái này ma ốm Cao Trung tốt nghiệp sau, thân thể liền dần dần hảo lên nguyễn điểm ở ác mộng chung hô hấp không lên ngày hôm sau đỉnh quầng thâm mắt đi khai kịch bản sẽ. trên đường thoáng nhìn thường trưởng đại bình thượng kinh tế tài chính đưa tin thoáng nhìn một chương nàng quen thuộc mặt tia chương xinh đẹp không giống cái nam hài mặt chật lóe mà qua chỉ là đại bình thượng nam nhân ăn mặc màu đen tây trang giữa mày sát khí tàn sát bừa bãi đứng ở đám người trung gian cũng không hiện hoảng loạn khí độ bình tĩnh khuôn mặt tâm lanh tinh xảo màu da bệnh chẳng bạch chỉ có vài giây đại bình thượng liền thay đổi bức ảnh nguyễn điểm giật giật đầu góc cảm thấy là chính mình còn chưa ngủ thanh tỉnh nhìn lầm rồi người có thể là nàng lâu lắm không cùng hoài mạc gặp mặt nhất thời xem xóa hai cái một trời một vực người như thế nào cũng không phải là cùng cá nhân nguyễn điểm lắc lắc đầu đem chuyện này ném chi sau đầu kịch bản sẽ thượng là nguyễn điểm lần thứ hai nhìn thấy thiệu thành việt hắn không có chủ động trao hỏi nguyễn điểm cũng coi như không nhìn thấy hắn nguyễn điểm hôm nay trạng thái không phải thực hảo nghiệm lời kịch thời điểm hưu khí vô lực cũng vô pháp tập trung toàn bộ tinh thần hít hít cái mũi cảm giác chính mình hẳn là phát sốt thiệu thành việt mơ hồ có chút bất mãn phụ thân hắn từ nhỏ nghiêm khắc giáo dục hắn thế cho nên hắn đối người khác yêu cầu cũng rất cao nay dù sao cũng là hắn tương lai muốn chụp bốn tháng vai diễn phối hợp nữ diễn viên nếu là tùy ý nàng lơi lỏng làm bậy rất có khả năng liền sẽ làm đoàn phim sở hữu nhân viên công tác trả giá phó mặc thiệu thành việt thu nạp khoe miệng biểu tình lạnh nhạt nhất phái bình tĩnh cùng nàng nói chuyện nếu liền đương diễn viên chuyên nghiệp tu dưỡng đều không thể bảo đảm còn không bằng sớm chút lui vòng về nhà quá ngươi ngày lành. Những lời này, liền có chút khó nghe. Ít nhất, ở Nguyễn Điểm lô thai có như vậy điểm trói thai. Nàng không có cùng Thiệu Thành Việt sạc thanh. Cũng quái nàng vừa rồi biểu hiện không tốt, mới có thể gọi người lấy ra tật xấu. Nhưng là, Thiệu Thành Việt cũng quá khắc nghiệt. Cho nên trong quyển sách này các nam nhân, đối nàng đều phải như vậy khắc nghiệt sao. Nữ xứng khó làm A. Buổi chiều bắt đầu sau, Nguyễn Điểm đánh lên hoàn toàn tinh thần bọn họ vừa lúc đọc được thứ ba mươi tập kịch bản, trải qua kiếp nạn tiểu sư muội sắp hoa thần, lại sinh sôi dết đến tông môn phía trên, nhìn nàng từng nhất ngưỡng mộ sư tôn, hưng mắt, gàn từng chữ một hỏi, sư tôn, ngươi có từng hối hận quá như vậy đối ta? một chữ một khắp huyết, nguyễn điểm đáy mắt lập lòe thủy quang, chịu lượng không chịu rơi xuống, đỏ bừng ướt gát hai tròng mắt nhìn trước mắt nam nhân, thanh âm phập phồng vững vàng, cẩn thận nghe mới có rất nhỏ run rẩy, thiệu thanh việt đối với thiếu nữ đỏ lên đôi mắt, trong ngáy mắt đã quên tử. Chờ hắn hoàn hồn chuẩn bị cùng nàng đối lời kịch khi. Nguyễn Điểm hốc mắt chung nước mắt, theo gương mặt đi xuống lạc. Thiệu Thành Việt méo kịch bản ngón tay câu lên, không nghĩ tới, nàng liền nước mắt đều không chế thực hảo. Kết thúc thời điểm, Nguyễn Điểm nhìn Thiệu Thành Việt, tạm dừng sơ qua, nàng nói, ngươi vừa rồi quên tử. Nguyễn Điểm vốn dĩ tưởng đem Thiệu Thành Việt nói còn cho hắn, lời kịch đều không nhớ được, ngươi cũng còn không bằng sớm chút lui vòng về nhà quá ngày lành. Chương 27 Chương 27 Chương 27 Kịch bản vây đọc hội sau khi kết thúc, Nguyễn Điểm chính mình đi dược phòng mua điểm thuốc trị cảm. Vốn định ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, nhưng tiên duyên đoàn phim bỗng nhiên thông chi trước tiên khởi động máy, nhất muộn này thứ 7 toàn viên đều đến tiến tổ. Nguyễn Điểm thấy Giang Lily cho nàng phát này vẻ chậc khi, còn Vượng Vượng hồ hồ, ngây thơ chớp chớp mắt, giật giật nàng đầu nhỏ, sau đó cấp Giang Lily đánh cái giọng nói trò chuyện. Bởi vì cảm mạo, nàng giọng nói có chút ách, giọng mũi dày đặc, kia đi đóng phim, tổng nghệ làm sao bây giờ nha? Giang Lili vừa nghe liền nghe ra tới nàng sinh bệnh, nói chuyện kêu kêu quát quát, ngươi giọng nói như vậy ách, có phải hay không lại sinh bệnh à? Ngươi xem bác sĩ không có. Ngươi nhưng đừng lại chính mình đi tiệm thuốc tùy tùy tiện tiện mua điểm thuốc trị cảm đối phó rồi. Lại ngải này này một hồi lúc sau, Giang Lili mới nhớ tới muốn trả lời nàng vấn đề, tổng nghệ là một kỳ một kỳ ký hợp đồng, nếu muốn vào tổ, mặt sau mấy kỳ chúng ta có thể không thiêm. Giang Lili lúc ấy vốn là tưởng cùng đài truyền hình thêm một chỉnh quý nước sợ đêm dài lắm rộng hoặc là trên đường bị người thế thân khả năng tiết mục tổ xem nguyễn điểm không đủ hồng cho nên xem người hạ đồ ăn rõ ràng mời nguyễn điểm đương thường chú khách quý nhưng là lại cố tình không chịu dùng một lần tiêm xong chỉ nói một kỳ nào tiêm hiện tại tiên duyên trước tiên khởi động máy đối với các nàng tới nói cũng không xem như chuyện xấu hai bên đều không cần đắc tội nguyễn điểm vừa nghe chính mình không cần vi ước cũng không cần bồi này một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng trong lòng đại thạch đầu vững vàng rơi xuống hít hít cái mũi Nào, vậy là tốt rồi, ta tiếp theo ngủ. Nguyễn Điểm một cảm mạo liền cả người không kính, mệt ra rời mệt mỏi, ở nhà ngủ cả ngày, tỉnh lại sau cái mùi thông, bất quá vẫn là ở hò khan. Tiết mục tổ bên kia biết Nguyễn Điểm muốn rời khỏi tin tức, đầu tiên là cấp Nguyễn Điểm người đại diện Giang Lili gọi điện thoại, vội vang dò hỏi đây là chuyện gì xảy ra, Giang Lili lời ít mà ý nhiều nói, muốn bảo tổ. Đạo diễn hảo ngôn hảo ngữ giữ lại, cùng nàng nói tốt, tiến tổ cũng không chậm trễ chúng ta lục tổng nghệ a. Hiện tại thật nhiều đương hồng minh tinh không đều là như vậy làm sao? Chụp cái tổng nghệ có thể phí bao nhiêu thời gian A? Giang Lili li thực xin lỗi nói, không được ca đạo diễn, chúng ta ngọt ngào làm không tới loại sự tình này. Đạo diễn bốn định nói đáp ứng tốt thêm toàn kỳ A. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng oan chính hắn, lúc trước còn tồn trên đường thay đổi người ý niệm, chỉ chịu một kỳ nào cùng nàng ký hợp đồng, hiện tại thật là dọn cục đá tạp chính mình chân. Đạo diễn mồm mép nói toạc, Giang Lili li vẫn là ở cùng hắn vòng quyền quy Nói ngắn lại, chính là không thể đi lại. Hắn vốn định từ bỏ, nghe Hà Đài lãnh đạo phạm vào mê tín, cảm thấy Nguyễn Điểm là hiện tại ít có có đề tài độ còn có thể kéo động dạ tình khách quý, đem hắn cấp mắng một đốn, sau đó làm hắn tự mình gọi điện thoại cấp Nguyễn Điểm, tranh thủ thuyết phục nàng. Đạo diễn không có biện pháp, lại ra mặt dày cấp Nguyễn Điểm đánh thông điện thoại. "Nguyễn lão sư à, đóng phim cùng Lục tổng nghệ là có thể hai người chiếu cố, chúng ta Lục một kỳ thủ lao cũng có thể lại trướng, ngươi cảm thấy thế nào?" Nguyễn Điểm đống nhiên trở thành cái kia bị lấy lòng người, nhất thời có chút không thích hứng, Nàng nghĩ nghĩ sau, cho hồi đáp. Đạo diễn, tiến tổ sau liền không thể xin nghỉ. Đạo diễn phi một tiếng, ai nói? Ai quy định? Hiện tại cán diễn một trảo một đông lớn. Hán cười tủm tỉm tiếp tục nói tốt, ngọt ngào à? Chúng ta tiết mục tổ cùng đài đạo diễn đều thực xem trọng ngươi, bằng không ngươi lại suy xét suy xét. Đạo diễn, thật là ngượng ngùng. Về sau có cơ hội ta nhất định còn đi thưởng ngươi tiết mục. Đạo diễn. Ta không cần về sau ta liền phải hiện tại A. Nguyễn Điểm mỗi lần tiến tổ, nhất không thích làm chính là xin nghỉ, hơn nữa lục tổng nghệ sẽ ảnh hưởng đóng phim trạng thái, nàng không nghĩ nhất tâm nhị dụng, đến lúc đó nào giống nhau đều làm không tốt. Đạo diễn khuyên cũng khuyên bất động nàng, chỉ phải từ bỏ cái này ý niệm, kia chúng ta nhưng nói tốt, về sau ngươi có rảnh còn phải tới thượng ta tiết mục A. 400 vạn phát sóng trực tiếp chú ý độ, cũng không phải là phổ phổ thông thông tiểu minh tinh là có thể mang đến nhiệt độ. Kỳ nào đều có ra vòng ngạnh. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu ngay từ đầu đạo diễn là ông có xem nàng cùng hứa cảnh sao đề tài tư tâm, nhưng hiện tại hắn là thật sự luyến tiếp nguyễn điểm. Thật tốt hải tử a. Đối tiết mục tổ mỗi người đều rất có lễ phép, độc lập tự chủ không làm ra vẻ, cũng không có cái giá, còn sẽ làm thật sự. Ô ô ô ô ngọt ngào cầu xin ngươi trở về đi. Thứ bảy, thiên duyên đoàn phim chính thức ở Đại Hoành Quốc bắt đầu quay. Khởi động máy nghi thức thượng, sở hữu diễn viên chính đều đến đông đủ. Nam nữ chủ phân biệt đứng ở đạo diễn hai lần, trên người ăn mặc thống nhất phát màu đen áo lông vũ, trên đầu đã làm tốt cổ trang tạo hình, Nguyễn điểm cùng Thiệu Thành Việt trong tay cầm tam căn hương, bái xong lúc sau, đạo diễn tự mình vạch trần cái ở máy quay phim thượng vải đỏ. Khởi động máy đại các, khởi động máy đại các, khởi động máy đại các. Nhà làm phim là Thiệu Thành Việt cô cô, nam du 40, bảo dưỡng thực hảo, thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu. Nàng lưu chữ một đầu giỏi giang tóc ngắn. Cấp đoàn phim mỗi vị diễn viên đều đã phát bao lì xì. Nguyễn Điểm dùng đôi tay tiếp nhận bao lì xì, lễ phép cùng sản xuất nói lời cảm tạ. Nàng che miệng ho khan hai tiếng, thầm nghĩ Thiệu Thành Việt thật đúng là thái tử xuất chúng tư thế, này bộ kịch vai phụ đều là một chúng diễn viên gạo cội, thậm chí có điện ảnh xuất thân tiểu hoa đảm đương nữ số 2, sản xuất, đạo diễn, nhiếp ảnh còn có hậu kỳ, mỗi người đều rất có địa vị. Đoàn phim vốn định điệu thấp khởi động máy, bất quá đại hoành người trong nước người tới hướng, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ cùng truy tư chạm tỷ đều nhiều, thực dễ dàng đã bị người chụp tới rồi khởi động máy khi ảnh chụp. Nguyễn Điểm cùng Thiệu Thành Việt chi gian cách lợi hại có hai người vị trí, hai người biểu tình phản phất là không có sai biệt lãnh đạo. Ảnh chụp thực ngo ở trên mạng truyền lưu khai. Giới fan thiếu nữ thu được fan tin nhắn, tiên duyên hôm nay khởi động máy, nữ chủ Nguyễn Điểm nam chủ Thiệu Thành Việt, chúng ta ngọt không hổ là nam thần thu hoạch cơ ảnh chụp. Nay ảnh chụp liền rất rõ ràng, ta cùng ta đồng sự. Đây là trong truyền thuyết ép duyên sao? Thiệu đại công tử trước sau như một lệnh nhạt nha, hắn thật là giới giải trí điệu thấp nhất nhất lánh khốc tinh nhị đại, mấu chốt là hắn danh khí đều mau cái quá hắn đại đạo cha đi. Mọi người đều biết, sở hưu ép duyên cuối cùng đều sẽ đi hướng thật hương định lý. Trên lầu không cần cấp nguyễn điểm trên mặt thiết vàng, hương ai cũng sẽ không hương nàng. Thiệu ra là không có khả năng làm nhà hắn con trai độc nhất độc tôn cưới một cái nhị hôn. Không tồi, còn không có bắt đầu cũng đã be lại khái tới rồi. Nhị hôn làm sao vậy? nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân không cần kỳ thị đề tài từ ép duyên lại vòng tới rồi có nên hay không kỳ thị nhị hôn để tài thượng cái cỏ ầm ĩ thật lâu lúc sau các nàng mới trở về thật đề ngạc nhiên phát hiện tiên duyên này bộ kịch nữ chủ là nguyễn điểm sớm đã có người tin nóng khi đó toàn võng đều ở chào nguyễn điểm marketing giả tài nguyên lại không tốt tiếp như vậy cái vừa thấy liền lên không được tinh làm ẩu nằm liệt giữa đường kịch ai có thể dự đoán được tiên duyên nam chủ sẽ là thiệu thành việt đâu hắn gia nhập làm này bộ kịch đều thay đổi cái dạng thành viên tổ chức toàn bộ đổi thành trong giới đứng đầu bàn tay to đơn sách ra tới đều là đến không được nhân vật trừ bỏ biên kịch là nguyên tắc giả không quá thu hút ở ngoài những người khác mỗi người đều thanh danh hiền hách bánh đô nất nhóm vì nguyễn điểm cho tới nay đối ngoại giới trào phúng đều là có thể nhẫn liền nhẫn không nghĩ bởi vì chính mình cực đoan lên tiếng mà cấp nguyễn điểm bản nhân mang đến không tốt ảnh hưởng bánh đô nất nhóm nhịn thật lâu lúc này các nàng cuối cùng cũng có thể dương mi thổ khí Ta đồng tình điểm tể ạn tỷ phan, chúng ta ngọt vĩnh viễn đều sẽ không như các ngươi mong muốn đâu. Ta phải cho hát toan nhóm mua tranh, một xe có đủ hay không các ngươi ăn. Nhật tử còn sớm đâu, chúng ta điểm tể tài nguyên càng ngày càng tốt, các ngươi nhưng đem chính mình cấp tức chết rồi ha. Điểm tể thật sự cho chúng ta tranh đua ô ô ô, cho chúng ta hướng. A, muốn đi Đại Hoành Quốc cấp điểm tể tiếp ứng. Bánh đô nất gióng giả hùng hồn thời điểm, kinh giác các nàng điểm tể cư nhiên còn không có phía chính phủ hậu viễn hội thậm chí liền cái fans đàn đều không có các nàng đối nguyễn điểm cố vẫn biết đến thật sự không nhiều lắm liền nguyễn điểm người đại diện là ai đều còn không có lộng minh bạch thậm chí cho rằng tần thị ảnh nghiệp cái này lột ra tập đoàn căn bản liền chưa cho các nàng điểm tể xứng người đại diện mỗi vị tam vạn nhiều phân bánh đô dẫn đầu hướng tần thị ảnh nghiệp biểu đạt bất mãn điểm tể là bà bối tần thị ảnh nghiệp ở hoàng quý phi tuyên truyền bất an bài một chút điểm thể là bà bối tần thị ảnh nghiệp không phái bảo tiêu trợ lý cho chúng ta điểm thể các ngươi không bằng nghỉ việc về nhà đi. Điềm tệ là bà bối, tần thị ảnh nghiệp đều bị người chào là hoàng quý phi, không cho cấp quý phi đãi ngộ nói được qua đi sao? vì thế bánh đô nất nhóm ở tiên duyên khởi động máy cùng ngày, đô tần thị ảnh nghiệp ọc phỉ xì ủ với bù, biểu đạt tố cầu, yêu cầu cấp nguyễn điểm xứng với chuyên nghiệp đoàn đội. đối này, xã giao bộ giám đốc giả chết, cái gì cũng chưa hồi. giang ly ly cũng thấy các fan ở giúp nguyễn điểm tranh thủ quyền lợi, kỳ thật đi, nàng cảm thấy đi tần ngộ cái kia đồ đê tiện không có quan báo tư thù đem nguyễn điểm viết tảng đã là nhân tính chưa mẫn biểu hiện làm hắn cấp nguyễn điểm xứng toàn bộ đoàn đội kia thật là tưởng đều không cần tưởng nguyễn điểm mới vừa cùng tần thị ký hợp đồng thời điểm thậm chí cũng chưa người cho nàng an bài người đại diện giang li li là thật sự quá nhàn sung phong nhận việc muốn mang nàng tiếp xúc xuống dưới nàng phát hiện nguyễn điểm giỏi quá đều là kia giúp cậu nam nhân có mắt không tròng đặc biệt là nguyễn điểm cái kia trống trước Khả năng đôi mắt Hạt Châu chính là mù. Khởi động máy nghi thức sau khi chấm dứt, liền lập tức bắt đầu quay. Trận đầu chính là đánh nhau diễn. Nguyễn Điểm sắm vai tiểu sư muội bị Tông môn thẩm phán Từ Thủy Lao Trung bị vứt ra, lại cắn chết không nhận tội, thậm chí đồng Tông môn Trung trưởng bồi đánh lên, giết một cái trưởng lão. Nguyễn Điểm đã thói quen điếu huy đi áp, võ thuật chỉ đạo giáo nàng động tác có chút phức tạp, nàng hoa điểm thời gian tài học sẽ, luyện vài biến, chờ đến nàng cảm thấy có thể, mới hướng đạo diễn so cái thủ thế. Trận đầu đệ nhất kính hà sân. Thiếu nữ nhẹ nhàng phiêu giật Bạch Di Li, đã bị ngâm thành huyết sắc váy áo, tóc dài phô khai, sắc mặt tái nhợt, chịu kiếp nạn này, ánh mắt lại vẫn như cũ thực kiên định, nàng lạnh lùng nhìn thẩm phán trên đài các trưởng lão, không rên một tiếng. Người tự mình xuống núi, nộ Thương Cố kiếm tông chất nhi, lại mạnh mẽ cướp đi Hỉ Lâm thảo, phạm phải đại sai, bại hoại ta tông môn thanh danh, ngươi cũng biết tội. Thiếu nữ bị người thủ sẵn đôi tay, chân cẳng vô lực, nàng cong eo thấp thấp nở nụ cười, chờ đến cười đủ rồi mới chậm rãi đứng dậy nàng nói ta có tội gì? có tội chính là cố kiếm tông mới đúng. ngươi làm càn. thiếu nữ nâng lên suy nhược tái nhợt khuôn mặt nhỏ, chậm rãi nói cố kiếm tông đánh tông môn cờ hiệu, diện trừ dị kỷ, phế đi cùng thế hệ người căn cốt, còn ngược đại thánh linh, đem người luyện hóa thành dụng cụ vật, làm hết tác sự, có tội chính là hắn. cố kiếm tông cười lạnh, một trưởng trực tiếp đánh thượng nàng ngực, cùng ngươi loại này nghiệp chướng không lời nào để nói, ta trực tiếp tiến ngươi một đoạn đường thôi. thiếu nữ phun ra một ngụm đen nhánh máu bầm. Bàn tay trung nắm chặt hỉ lâm thảo cũng bị người đoạt đi. Đây là nàng vì cấp sư Tôn chữa bệnh, lấy thân phạm hiểm thật vất vả được đến thảo dược. Nàng cũng đột nhiên điên rồi dường như, đồng tử nhan sắc biến thành màu đỏ, đẩy ra khống nàng đôi tay người, bay thẳng đến đài cao bay đi lên, cúp lấy người khắc kiếm. Thẳng chỉ cố kiếm tông. Đạo diễn đối với Nguyễn Điểm tốt như vậy trạng thái là thực ngoài ý muốn, Nguyễn Điểm nhìn không chớp mắt tiểu cô nương, diễn kịch khi ấy khí chẳng chút nào không thua diễn viên gạo cội. Nguyễn Điểm giết hắn thời điểm ánh mắt lại tàn nhẫn một chút đánh nhau diễn cũng còn muốn lại nhanh nhẹn một chút tốt đạo diễn nguyễn điểm cảm thấy chính mình đã đủ hung Wow. giống cái lão hổ lần thứ hai thời điểm nguyễn điểm trong mắt sát khí càng đậm ngước mắt khi trong nháy mắt kia sát khí làm cố kiếm tông cái kia lão diễn viên giật nảy mình liền sợ nàng thật sự xông lên giết chính mình nàng dẫn theo kiếm phi thăng tiến lên ngoài ý muốn chính là ở ngay lúc này phát sinh uy áp xuất hiện điểm ngoài ý muốn phương hướng nghiêng nghiêng Nguyễn Điểm bay thẳng đến một bên đạo cụ núi giả đụng phải đi lên. Đoàn phim người rộng mở đứng dậy, đạo diễn hái được thai nghe, một tổ hong người vây đi lên, đem Nguyễn Điểm từ trên mặt đất đỡ lên, Nguyễn Lao Sư, ngươi không sao chứ. Nguyễn Điểm vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, xua xua tay, không đáng ngại. Quăng ngã cũng không có như vậy đâu, liền còn hành đi. Còn ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi. Đạo diễn thấy nàng không trở ngại, liền tiếp theo đi xuống chủ, lại đến cuối cùng một lần trâm mặc không nói thiệu thành việt bỗng nhiên mở miệng nói nói chứ nghỉ ngơi trong chốc lát đi hắn xem nguyễn điểm kia một chút quăng ngã cũng không nhẹ thiệu thành việt thấy nàng nước mắt cũng chưa rớt một dọn cũng có chút bội phục hắn nghĩ đến ngày đó thiếu nữ dương cằm nói hắn quên từ khi là có chút đắc ý đạo diễn là nguyễn điểm nghỉ ngơi không đến mười phút bắt đầu tiếp tục chụp lần thứ ba lần này nguyễn điểm hoàn thành thực hảo chụp xong đã vượt qua nam nữ chủ ghế nghỉ chân liền đặt ở cùng nhau nguyễn điểm dựa vào ghế dựa Trong tay kịch bản đều mau bị nàng phiên lạc, trời biết nàng nhìn bao nhiêu lần. Thiệu Thanh Việt người đại diện từ bọn họ phía sau toát ra tới, dựa vào nam nhân lô thai nhỏ giọng nói, Thiệu ca, buổi chiều cũng không như ngươi diễn, ngươi lại là cả đêm không ngủ, không bằng đi về trước ngủ một giấc đi. Thiệu Thanh Việt xoa xoa giữa mày, không cần. Hắn nhớ rõ tiếp theo chàng là Nguyễn Điềm Diễn, hắn tưởng lưu lại nhìn xem. Trở về cũng là ngủ không được. Hắn mất ngủ bệnh trạng đã rất nghiêm trọng, chỉ có ở cực độ mệt mỏi dưới tình huống mới có thể miễn cưỡng ngủ thượng mấy cái giờ nguyễn điểm ở trong lòng trộm di một tiếng không nghĩ tới thiệu thành việt cư nhiên có ngủ không được tật xấu biết rõ chính mình không nên xen vào việc người khác nhưng là nguyễn điểm người này chính là không đổi được thích giúp đỡ mọi người thói quen chờ thiệu thành việt người đại diện đi rồi sau nàng bung trong tay kịch bản không lưng túi đầu từ chính mình nạp vật dương tìm ra một cái cùng loại phúc túi đồ vật một bọc nhỏ bao lên ngay sau đó nghiêng đi thân dỗi tay đưa cho bên người nam nhân cái này là trợ miên ngủ phía trước uống thực dùng được. Thiệu Thanh Việt gia giáo thực hảo, trừ bỏ tính cách nhạt nhẽo chút, kỳ thật không có khác quý công tử tật xấu. Hắn nhận lấy, hướng trên mặt nàng nhìn nhiều vài lần, cảm ơn, không khách khí. Nguyễn Điểm có điểm tiểu vui vẻ, đây là nàng tặng đồ, lần đầu đưa như vậy thuận lợi. Chợ Miên hướng phao tể vẫn là Nguyễn Điểm chính mình làm, lúc trước thẩm xá cũng có mất ngủ ngủ không được tật xấu. Nguyễn Điểm từ người khác trong miệng nghe nói lúc sau, đau lòng không được, tìm khắp phương thuốc dân gian nhưng lại sợ hại hắn, không dám cho hắn dùng. Sau lại mặt dày mày dạn tìm giang Lily li ra ra, chứ danh trung dược đại sư đi xứng phương thuốc, nói là phương thuốc, lại cũng là cải tiến quá, uống lên không chỉ có không khổ, ngược lại có chút vị ngọt. Thẩm xá cũng không lánh nàng tình, sau lại này ngoạn ý liền thành nàng ngẫu nhiên mất ngủ khi uống thuốc pha nước uống. Bắt đầu quay ngày đầu tiên, Nguyễn Điểm Quang ngã động đồ trải qua quần chúng diễn viên chụp lén đổ truyền đi đi ra ngoài. Đô Tân nhìn còn quái dọa người như là nàng bay thẳng đến sơn thể hung hăng đụng phải qua đi chỉ có nguyễn điểm fans cùng chút ít fan nguyên tác thấy này trương độ tần sôi nổi tỏ vẻ hy vọng đoàn phim coi trọng an toàn công tác bảo đảm hảo diễn viên sinh mệnh an toàn ở nhìn thấy nguyễn điểm thực mau liền từ trên mặt đất bò dậy lúc sau bánh đô nất chỉ biết càng đau lòng các nàng điểm thể giang lily là nguyễn điểm người đại diện cũng là ở soát diễn đàn khi mới soát đến này bức ảnh nàng ra ra sinh bệnh nàng đến ở nhà bồi mấy ngày muốn qua mấy ngày này lúc sau mới đi đoàn phim bồi nguyễn điểm thấy ảnh chụp sau, nàng lập tức liền cấp Nguyễn Điểm gọi điện thoại, luôn mãi dò hỏi, xác nhận nàng thân thể không thành vấn đề, mới treo điện thoại. Giang Lily đêm đó đã phát điệu bằng hữu vọng, sướng với kia bức ảnh, nói, ngọt ngào kiên cường làm Lily muốn khóc, khóc, khái quang ngã chưa bao giờ kêu đau, cũng sẽ không khóc. Thầm xa soát tới rồi này bằng hữu vọng, thật lâu đều không rời được mắt. Nhìn này bức ảnh đến có hơn 10 phút, buông xuống lông mi, không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại hắn vừa nghe thấy Nguyễn Điểm tên, thấy nàng ảnh chụp ngực liền khó chịu chỉ độn đau đớn quấy hắn tâm hắn đã sớm không giống lúc trước như vậy bình tĩnh thường viên cục đá đầu nhập mặt hồ thẩm xa siết chặt ngón tay qua một hồi lâu mới từ loại này mạc danh chấm thấp không khỏe cảm xúc đi ra hắn cớ lại mở nguyễn điểm bằng hữu vọng phát hiện chính mình không có có thể thấy được quyền hạn hắn cười một tiếng thế nhưng có vài phần chua sót thẩm xa trong lòng thật sự là buồn khó chịu tính toán xuống lầu đảo ly nước lạnh tập vật trong phòng bảo mẫu đang ở thu thập đồ vật nàng ôm một cái sắp múc meo thùng giấy tử lẩm bẩm lẩm bẩm tạo nghiệt nga như vậy xinh đẹp đồ vật đều từ bỏ bảo mẫu đi đến phòng khách mới thấy đại thiếu ra nàng lập tức dừng thanh thẩm xá bưng ly nước tầm mắt một đốn dừng ở nàng phủng thùng giấy thượng hỏi đây là cái gì bảo mẫu trả lời là lao phu nhân làm ta đem tạp vật trong phòng không cần đồ vật đều cấp thu thập ra tới vứt bỏ nàng đem cái dương mở ra cấp thẩm xá nhìn nhìn đều là ngài cao trung khi liền không cần đồ vật dừng một chút Nàng lại nói, hình như là ngài phía trước đồng học đưa. thẩm xa nhớ rõ. Không phải đồng học, là Nguyễn Điểm đưa. Nàng thân thủ biên tiểu giỏ tre, còn có chút động vật thú đông. Cái loại này thở không nổi, bực bội ủ rột cảm giác lại rung đi lên. thẩm xa sắc mặt khó coi nói, trước buông đi. Bảo mâu á thanh, nàng không tính toán ném, đại thiếu ra không cần đồ vật, có một ít đều làm nàng trộm thu lên, đặt ở trong phòng của mình. Nàng còn tưởng rằng là chính mình làm sự bị phát hiện, trong lòng có chút sợ hãi nhưng ngài phía trước đều là không cần a bởi vì nàng lời nói thẩm xá sắc mặt lại trắng bài phần bảo mẫu xem hắn thần sắc không đúng lập tức im tiếng ta đây đem cái giường đặt lên bàn ân thẩm xá mở ra nhìn nhìn quả nhiên là những cái đó bị hắn quên đi ở tạp vật thất quên tùy tay ném lấy vật thậm chí còn có nguyễn điểm thân thủ lưu lại tờ giấy có nề nếp chữ viết không quá khéo đưa đẩy đầu bút lông ở sắc tiện lợi dán mặt trên viết cấp thẩm xá đồng học chúc ngươi mỗi ngày vui sướng thầm xá nhéo này tờ giấy xương ngón tay dần dần dùng sức khớp xương trở nên trắng thầm mâu đứng ở cửa thang lầu nhìn một hồi lâu này phúc cảnh tượng làm nàng thở dài ngươi làm sao vậy thầm xá nói cái gì chuyện gì đều thích buồn ở trong lòng hắn sống cao ngạo thanh cao bạc tình nhưng lần này hắn thật sự là nhịn không được muốn nói một câu lời nói thật hắn rũ xuống đầu thanh âm rất thấp rất thấp mẹ ta có điểm khó chịu ngực nhất chịu nhất chịu không biết là làm sao vậy chỉ cần nghĩ đến nguyễn điểm người kia liền không thoải mái. Nhìn Nguyễn Điểm chữ viết, hắn không biết vì sao liền nhớ tới bọn họ giấy hôn thu thượng ảnh chụp. Vừa mới thành niên thiếu nữ mặt mày hớn hở, thật cao hứng. Nàng thật cẩn thận kéo hắn cánh tay, "Tiếu Tiếu," lặng lẽ đem đầu hướng đầu vai hắn nhích lại gần, thật cẩn thận không dám làm hắn phát hiện. Thẩm sá nắm chặt năm ngón tay, khàn khàn thanh, "Ta không thoải mái, ngực đau." Nguyễn Điểm một khi tiến tổ, làm việc và nghỉ ngơi liền trở nên thập phần quy luật, ngủ sớm dậy sớm, nếu là kết thúc công việc sớm, Nàng thậm chí còn sẽ vòng quanh khách sạn chạy hai vòng, tới rèn luyện thân thể Nàng cũng không thế nào lên mạng, không quá chú ý ngoại giới tin tức Một lòng nghiên cứu kịch bản, tăng lên lời kịch Thuận tiện cọ đoàn phim hình thể lão sư tới tăng lên chính mình Chỉ có ở nàng thực thanh nhàn thời điểm, mới có thể thượng ấy bồi nhìn nhìn tin tức Nguyễn Điểm không nghĩ tới, một chút khai đứng đầu Chính là một tổ chu tiểu kiều ngày mùa hè chân dung chiếu Mỹ nữ tâm động trạng, là lệnh nhân tâm bùm bùm xinh đẹp tỷ tỷ hoa Nhìn qua giống như từ nhỏ đã bị bảo vệ lại tới tiểu công chúa Nga hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Là tố nhân sao? Hảo Mỹ A, vị này tỷ có gầy bồ sao? Chỉ cái lộ. Chu tiểu kiều, hình như là nàng, rất điệu thấp một cái phú nhị đại tỷ tỷ thật bạch phú Mỹ. Nguyễn Điểm nhanh chóng trượt qua đi. Giống như là mất đi thần kinh. Ta cảm thấy không thể hô hấp. Thao con mẹ nó chu tiểu kiều A. Chu tiểu kiều cái này nữ chủ, là thật sự đủ kỹ nữ. Tâm cơ thủ đoạn đều so nàng không biết cao nhiều ít cái đẳng cấp, bàn tay vàng cũng so nàng thô nhiều. Nguyễn Điểm cùng Tiểu rất sớm phía trước, Nguyễn Điểm liền phát hiện Chu Tiểu Kiều thực thích cướp đi thuộc về nàng đồ vật, vẫn là cái loại này ám chọc chọc, bất động thanh sát đoạt. Cái loại này a ta không biết đâu ta thực vô tội đâu ta cũng không phải cố ý đâu thủ đoạn chăm dùng không nhị. Bất quá Nguyễn Điểm có một việc không lo lắng, Chu Tiểu Kiều tuyệt đối vào không được giới giải trí, người trong nhà sẽ không đáp ứng là một chuyện nàng kia đương đại lâm đại ngọc mảnh mai thân mình lại là một chuyện khác nguyễn điểm dùng tiểu hào ở dưới trộm bình luận cảm giác nàng thoạt nhìn có điểm kỹ nữ ra trăm triệu không nghĩ tới vài phút sau nàng cư nhiên thu hoạch mấy ngàn cái tán lâu trung lâu bình luận cũng dị thường xuất sắc chuyên nghiệp dám kỹ nữ cơ tới ta hỏa nhãn kim tinh vị này tỷ không phải cái đèn cạn dầu Buồn đoán mệnh người mới học từ nàng tướng mạo tới xem là cái ác tướng cười hảo giả nga giống diễn xuất tới ảnh chụp cũng kê sai lệch Hoa Nga. sảng chết nàng. Nguyễn Điểm vui sướng muốn thăng thiên. Nguyên lai nàng vui sướng là thành lập ở trào phung chu tiểu kiểu chuyện này thượng sao? Nàng thừa nhận. Nàng ác độc. Hi hi hi. Nguyễn Điểm còn đắm chìm ở tiểu hào vui sướng chung, chút nào không biết tình, thẩm xá ở đêm đó 10 giờ nhiều, chú ý nàng người bù. Bắt quái người qua đường vẻ mặt ngốc. thẩm xá đây là đang làm gì? Không phải hạ đường thế sao? Nguyễn Điểm không phải người vợ bị bỏ rơi sao? Vì cái gì cùng các nàng trong tưởng tượng không giống nhau? Chương 28 chương 28 Chương 28 thẩm xá huấy bồ một cái động thái đều không có, chú ý nhân số cũng bằng không. Trước kia khai huấy bồ thời điểm, hệ thống tự động chú ý tiểu trợ thủ cũng bị hắn cấp hùn phô lão. Nguyễn điểm trở thành hắn cái thứ nhất chú ý người. Có người liền tính là muốn đi hắn huấy bồ bình luận chút cái gì đều tìm không thấy địa phương, ai cũng đoán không chuẩn hắn này đột nhiên hành động là có ý tứ gì. Thẩm xá so với rất nhiều con nhà giàu tới nói là cực kỳ điệu thấp, hắn rất ít ở công chúng trước mặt lộ diện, cũng không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn, chỉ ngẫu nhiên sẽ ở kinh tế tài chính kênh lộ lộ mặt. Thẩm xá cùng Nguyễn Điểm hôn nhân trước đó, cũng không có bao nhiêu người chú ý, thậm chí cũng chưa người nào biết. Bọn họ kết hôn mấy năm nay, không có hợp thể quá, truyền thông liền một trường chụp ảnh chung đều chưa từng chụp đến, nếu không phải bách khoa bái đủ kêu một lan biểu hiện chính là đã kết hôn, chỉ sợ còn sẽ có hiểu lầm thẩm xá là độc thân. Này một cọc hôn sự, hoặc là thế gia liên hôn, hay là nhà gái huề tử thượng vị, trước nay không ai cảm thấy là bọn họ thiệt tình yêu nhau cho nên mới kết hôn. Hào môn phù thế đây là muốn phục hôn tiết tấu sao? Hoàn thế giải trí tổng tài, là ở theo kịp trào lưu, muốn truy thế sao? Ta xoa xoa ta đôi mắt, không sai, chính là thẩm xá chủ động chú ý nguyên điểm, hơn nữa hắn vợ trước trở thành hắn duy nhất một cái chú ý người. Hào môn đều như vậy có ý tứ sao? Hắn muốn làm sao? Cho nên thẩm xá rốt cuộc thích không thích Nguyễn Điểm A. Này từng cọc đem cha đều xem sừng sốt. thẩm tổng, ở truy thê, chớ củ. Một cái chú ý các ngươi liền não bổ nhiều như vậy, các ngươi sao không đi viết. Trên lầu nhắc nhỏ đối, ta muốn bắt một người tới cấp ta viết truy thê HSC văn học. Nguyễn Điểm thu được rất nhiều người ta, giống như một đám đều ở chúc mừng nàng muốn phục hôn. Nguyễn Điểm nhìn kỹ một lát, mới làm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng châm mặc nhìn phèn danh sách nhiều ra tới nam nhân kia Thẩm Sá chân dung là hắn cao chung khi một trương ảnh trụ, an mặc rộng thùng thình giáo phụ, đứng ở cửa trường, thái dương đúng mức từ hắn đỉnh đầu chuốt xuống mà rơi, thân hình to lớn dài, thần sắc lười biếng, thấu bạch làn da ở sán lạn dưới ánh mặt trời phơi càng thêm tái nhợt, hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn màn ảnh, tựa hồ hàm chứa nhợt nhạt ý cười, lại giống như không có. Nguyễn Điểm lần đầu tiên thấy Thẩm Sá, hắn giống như không sai biệt lắm cũng là cái dạng này, Ăn mặc thanh thuần giáo phục, khoe miệng mang theo là hơi hơi ý cười, kia một đôi mắt câu nhân thực nguyễn điểm nhìn chằm chằm hắn chân dung nhìn một hồi lâu sau đó không chút do dự tay động đem thẩm xá từ nàng phèn danh sách cấp di trừ bỏ nàng còn nhớ tới một sự kiện phía trước nàng tiểu hào bị bái ra tới sau nàng quên đem thẩm xá cấp ủn phố lão nguyễn điểm lại bước lên chính mình cái kia dùng thật lâu tiểu hào ủn phố lão thẩm xá sạch sẽ lưu loát không hề có ướt át bẩn thỉu nàng vẫn luôn liền đoán không ra thẩm xá suy nghĩ cái gì trước kia thích thời điểm không biết hiện tại ly hôn buông xuống cũng vẫn là xem không hiểu Nguyễn Điểm loại này lánh khóc vô tình hành vi chấn kinh rồi không ít người, bất quá tưởng tượng đến Nguyễn Điểm phía trước tự mình nói qua chính mình tuyệt đối không thể cùng thẩm xá phục hôn, lại cảm thấy này giống như có thể lý giải. Cho nên này hai người chi gian rốt cuộc có bao nhiêu thâm cựu đại hận, như thế nào ly hôn sau làm cho như vậy khó coi. Phân tích thiệp như măng mọc sau mưa, một cái tiếp theo một cái toát ra tới. Nguyễn Điểm cùng thẩm xá yêu hận tình thù cũng bị biên ra rất nhiều cái phiên bản. Bảng chủ chịu không nổi cả đêm đều bị Nguyễn Điểm cùng thẩm xá hai người đổ bảng, trực tiếp kiến một đống tổng kết lâu, làm các nàng tiến lâu thảo luận, người vi phạm trực tiếp đá ra đi. Thời gian tuyến phân tích rán. Đã biết Nguyễn Điểm cao trung khi liền bắt đầu ở theo đuổi thẩm xá, nàng 20 tuổi năm ấy hai người bởi vì nào đó không biết nguyên nhân kết hôn, không có hôn lễ, trong lúc cũng không có cùng không xuất hiện quá, sau đó năm nay chính thức ly hôn. Ở Nguyễn Điểm phát biểu song tuyệt không phục hôn nguồn luận lúc sau, thẩm xá chú ý nàng Sau đó Nguyễn Điểm Đại Hào Tiểu Hào song song ủn phổ lào đá thẩm xá. Cho nên, hai người bọn họ hiện tại là tình huống như thế nào? 1L, điển hình, từ trước ngươi đối ta lạnh lẽo, hiện tại ta ngươi trèo cào không nổi. 2L, không, này rõ ràng chính là gương vỡ lại lành, có thể nói đương Đại Hào môn văn học. 3L, nếu này đều không tính ái. 4L, Nguyễn Điểm cùng thẩm xá rốt cuộc thật quá, cùng những người khác CP bất quá là kính bọt nước nguyệt, ta chân ái bê văn học a a a 5L, này tương ái tương sát bách chuyển thiên hồi tình tiết thật là khái chết ta, hai người bọn họ khi nào hợp lại. 6L, thật không dám dâu dếm, hai năm trước, Nguyễn Điểm vẫn là ta tiểu đầu tưởng thời điểm, ta lúc ấy trộm khái quá hai người bọn họ, nhưng ai có thể nghĩ đến đâu, thật phu thê cư nhiên liền trường cùng khung chiếu đều không có tan nát cõi lòng tan nát cõi lòng tan nát cõi lòng. 7L, Nguyễn Điểm mau tới dạy ta câu kẻ ngốc, nàng đối nam nhân thật sự hảo có một bộ Nga, tưởng cùng tỷ tỷ học. 8L, Nam Nhân đều là tỷ tỷ tiểu cẩu, Nhìn ra cái này cậu Nam Nhân đem tỷ tỷ thương có điểm thâm, bằng không ta ôn nhu tỷ tỷ là sẽ không tuyệt tình thành như vậy. Chỉ cần là tuấn Nam Mỹ Nhân, liền nhất định phải kéo lang văn học. Khái CP người tuy muộn nhưng đến, siêu thoại vào lúc ban đêm liền kiến lên, xếp hạng ở 100 có hơn. Nguyễn Điểm Fans đối thẩm xá cũng không mua trướng, từ trước hoàn thế tổng tài phu nhân danh hiệu cũng chưa cho Nguyễn Điểm mang đến cái gì quan hoàn. Các nàng trong lòng bàn tay bảo bối còn không phải nơi nơi đi mua nước tương chịu ngươi khi dễ hiện tại thẩm xá muốn ăn hồi đầu thảo không có cửa đâu hắn đi ăn phân tương đối hiện thực tiên duyên quay chụp tiến độ có chút đuổi coi như là năm nay duy nhất một bộ tiên hiệp cổ trang đại chế tác muốn chụp bốn tháng hơn nữa cắt nối biên tập hậu kỳ thời gian ít nhất được đến cuối năm mới có thể thấy thành phẩm mà tiên duyên lại là buôn năm nay nghỉ đông đương đi giá tâm bừng bừng muốn trở thành năm nay nghỉ đông một con hắc mã Thân là nữ chính Nguyễn Điểm mỗi ngày đều phải chụp không dưới 6 chàng diễn, lượng công việc đã xem như rất lớn, có đôi khi nàng dựa vào Giang Lili bả vai cùng mặt khác diễn viên đối lời kịch, đối với đối với đều có thể ngủ qua đi. Giang Lili thật là tận mắt nhìn thấy nàng càng ngày càng gầy, Ngày thường trừ bỏ khuyên nàng ăn nhiều một chút đồ vật ngoại, cái gì đều làm không được. May mắn Nguyễn Điểm ở cái này đoàn phim nhân duyên cũng không tệ lắm, cùng mỗi cái diễn viên ở chung đều còn khá tốt. Ngay cả thiệu thành Việt giống như đều buông xuống cái giá nghỉ ngơi thời điểm còn sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện thiếm. thiệu thành việt cũng không nghĩ tới nguyễn điểm lần trước tùy tay cho hắn kia một bọc nhỏ thuốc pha nước uống thực dùng được hắn ngày đó buổi tối chỉ là ôm thử xem xem tâm thái ngủ trước phao một ly uống lên đi xuống một đêm vô ngộng ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm tám giờ đa tài tỉnh thiệu thành việt đã thật lâu không ngủ tốt như vậy quá hắn khi còn nhỏ bị người bắt cóc quá tận mắt nhìn thấy cùng hắn cùng nhau bị trói đồng học bị giết con tin kia lúc sau hắn luôn là sẽ làm ác ngộng kho hàng tảng lớn tảng lớn vết máu còn có những cái đó bị chém phá thành mảnh nhỏ tay chân thiệu thành việt xem qua rất nhiều bác sĩ tâm lý cũng ăn qua thuốc ngủ tác dụng đều không quá lớn hắn chấp chấp mắt chậm rãi từ trên giường ngồi dậy giơ tay chống đỡ ngoài cửa sổ chói mắt ánh mắt sắc mặt nhạt nhẽo hắn còn có chút hoảng hốt tinh thần đã lâu thả lỏng xuống dưới thiệu thành việt ra cửa phía trước đem cái kia không tiểu túi tiền thuận tay cất vào trong túi ai cọ quá đầu ngón tay phảng phất còn còn sót lại nguyễn điểm trên người nhàn nhạt ngọt thanh hương vị Chờ diễn thời điểm, Thiệu Thành Việt cấp Nguyễn Điểm nói thanh tạ Nguyễn Điểm không hiểu ra sao, a, Cảm tạ ta cái gì Thiệu Thành Việt thấy nàng đã quên Giờ khóc giờ cười, đem túi quần cái kia tiểu túi tiền đem ra cho nàng xem Hắn nói, cái này thực dùng được Nguyễn Điểm chính mình cũng uống quá Sắc thật thực dùng được Nàng cười cười, ngươi còn muốn hay không Ta quay đầu lại lại cho ngươi một ít Nàng lúc ấy vì cầu giang li li ra ra giúp cái này vội Chính là đi nhà nàng đương nửa tháng tiểu đâu bếp đến tới không dễ. Con Hảo không có lãng phí. Thiệu Thành Việt mím môi, lỗ hai hưởng đỏ, trong cuộc đời lần đầu bị nữ sinh như vậy chiếu cố, còn không thói quen, hoan trong chốc lát, hắn nói, Hảo, kia phiền toán ngươi, lần sau thỉnh ngươi ăn cơm. Nguyễn Điểm xua xua tay, không cần. Thiệu Thành Việt không cùng nàng tranh chấp, trong lòng đã tính toán Hảo thỉnh nàng ăn cơm địa phương. Tháng Tư đến thời điểm, Nguyễn Điểm thu được thứ 17 giới bờ AF thường mời, thế gả thế tử phi được đề cử nhiều hạng đề danh nàng bản nhân phá cách đạt được tốt nhất nữ vai phụ để danh BAF thưởng xem như quốc nội phim truyền hình giới Oscar mỗi hai năm tổ chức một lần giải thưởng hàm kim lượng thực trọng giống Nguyễn Điểm như vậy lần đầu tiên diễn nữ xứng liền nhập vây diễn viên sắc thật không nhiều lắm Nguyễn Điểm nhìn mặt khác bốn vị vây quanh tốt nhất nữ xứng để danh diễn viên cảm thấy chính mình lấy thưởng hy vọng cũng không lớn những cái đó đều là diễn viên gạo tội thực lực phái diễn viên bất quá để danh tức khẳng định Nguyễn Điểm thu được thư mời sau ở khách sạn AAA vài Thanh Phát tiết xong chính mình kích động chi tình, sau đó nhớ tới còn có một cái thực hiện thực vấn đề bại ở nàng trước mặt. Đó chính là lễ phục dạ hội. Giang Lily cũng liền cùng nàng nói lời nói thật, điểm thể A, chúng ta như bây giờ giả vị muốn mượn đến nhãn hiệu hàng xa xỉ siêu quý lễ phục dạ hội, là không quá khả năng. Giới thời trang so giới giải trí còn muốn đôi mắt danh lợi. Nguyễn điểm loại này ở đại bạo hàng ngũ còn không có bạo nữ diễn viên, nhãn hiệu phương phòng trường liền quần áo đều sẽ không mượn hơn phân nửa sẽ dùng sợ quần áo bị làm dơ vì từ mà cự tuyệt. Nguyễn Điểm không hiểu lắm này đó, ngây ngốc nói, chúng ta đây liền xuyên bình thường là được. Giang Ly Ly nói nàng thiên chân, bình thường chẳng khác nào qua quý, loại này tranh sĩ diện sánh bằng trường hợp, nếu là xuyên qua quý lễ phục giả hội, nhất định sẽ bị nhân tinh chuẩn bắt được, tinh chuẩn trào phúng, muốn chạy trốn đều trốn bất quá. Giang Ly Ly điên cuồng lắc đầu, không được, vạn nhất ngươi chính là gặp may mắn cầm tốt nhất nữ xứng, xuyên y lễ phục không xứng với ngươi giải thưởng kia rất đáng tiếc. Hơn nữa trường hợp này, mặt khác trình diện nữ minh tinh cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, các loại siêu quý đại bài cùng cao cấp châu náu, đem ngươi nổi bật đoạt lấy đi, ngươi liền muốn khóc cũng chưa mà khóc. Chúng ta điểm tệ nhất định phải là truy mỹ cay cái. Nguyễn Điểm trước mắt, đạo lý ta đều hiểu, chính là lại mượn không đến. Giang Li Li tự hỏi trong chốc lát, chống cằm cân nhắc, quần áo ta có thể giúp ngươi hướng ta biểu tỉ mượn, siêu quý đại bài căng cái bài mặt, chính là châu đáo có điểm khó làm. Nguyễn Điểm túm túm tay nàng, "Vậy trước đừng nghĩ đi. Hành đi, dù sao còn có nửa tháng mới đến lễ trao giải Nghi lễ Bế mạc." Nguyễn Điểm cũng không phải rất muốn lấy cái này tốt nhất nữ xứng. Cái này thưởng liền rất như là ở chào phung nàng. Nàng cái này nữ xứng. Tháng 4 số 8, BAF giải thưởng họp phỉ CEO bổ công bố toàn bộ giải thưởng nhập vây danh sách. Thế gã thế tử phi đoàn phim được đề cử tốt nhất phim truyền hình, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chủ cùng tốt nhất nữ xứng. Tiền tam hạng có thể nói là không hề tranh luận, mà Nguyễn Điểm cùng một chúng diễn viên gạo cội cùng nhau nhập vây tốt nhất nữ xứng, tắt chọc người bất mãn. Những người đó thẳng la hét có tấm màn đen, có người còn có thể đúng lý hợp tình nói chính mình tuy rằng không thấy qua thế tử phi, nhưng Nguyễn Điểm cũng không có khả năng là có thể vào vây tốt nhất nữ xứng trình độ. Là chúng ta mỗi người đều ái nàng thất hôn bà Điên Nguyễn Điểm sao? Nàng dựa vào cái gì nhập vây? Tội hủy hội đôi mắt không cần có thể quên cấp có yêu cầu người. Nga giống. Năm nay đây là muốn tấm màn đen sao? BAF còn có nghĩ công việc quan trọng tin lực. Có một nói một, Nguyễn Điểm Tại thế tử phi diễn thật sự không tồi ra, hút không ít phấn hoa. Khen ngợi kém bình tam thất hai, bởi vì Nguyễn Điểm Tại thế tử phi bên trong diễn đích sắc thật cũng không tệ lắm, nàng nhập vây sự vẫn chưa nhấc lên rất lớn sóng gió. Giang Ly Ly này nửa tháng vẫn luôn đều ở giúp nàng mượn quần áo, nàng ánh mắt cao, kén cá chọn canh, cuối cùng cấp Nguyễn Điểm tuyển một kiện màu đen lộ bối lượng phiến váy hai dây. Một bắt được váy giang ly li ly li liền gấp không chờ nổi đem nguyễn điểm đẩy đến phòng thử đồ đi thử váy là định chế số đo thực vừa người hai căn tinh tế dây lưng trên váy được khảm sáng lấp lánh kim cương vụn nguyễn điểm từ phòng thử đồ đi ra giang ly ly dương miệng sửng sốt đã lâu ta một cái nữ đều phải chảy nước miếng nguyễn điểm mỹ kinh tâm động phách mảnh khảnh cổ lại bạch lại nộn xương quai xanh hơi hơi nhô lên tóc dài thuận theo hoa trên vai cổ no đủ trắng nón ngực như ẩn như hiện nàng chân thẳng tắp thoát dài vòng eo tinh tế Thật sự là có thể nói một câu, so tiên nữ còn xinh đẹp. Nguyễn Điểm chiếu chiếu gương, cũng cảm thấy man đẹp. Giang li li cái này tròm xứ nữ, vạn sự đều theo đuổi hoàn mỹ, nàng lại nói, không được à, ta còn là đến giúp ngươi đi mượn châu báo trang sức, bằng không liền không cái loại này hương vị. Giang li li mở to song sáng lấp lánh đôi mắt, nhìn nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi theo thẩm xá hai năm, liền gì cũng không mất đến sao. Nguyễn Điểm lắc đầu, không có, hắn liền một mao tiền đều không cho ta ô ô ô. Giang Lily. Li. Hoài Mạc mỗi ngày buổi tối đều sẽ cấp Nguyễn Điểm phát tin tức, nàng vội đến không có thời gian hồi. Hoài Mạc cảm thấy chính mình đã trả giá cũng đủ nhiều kiên nhẫn, hắn biểu hiện đủ nghe lời, vì thế chọn cái thời tiết tốt nhất tử, Hoài Mạc không thỉnh tự đến, tới rồi Nguyễn Điểm khách sạn dừng chân. Hoài Mạc xuống xe, nhìn mắt bên cạnh người trướng mắt Bảo Tiêu, ánh mắt lãnh lệ, suy cười thanh, các ngươi cút cho ta xa một chút. Bảo Tiêu không dám tự tiện ly cương, đứng thẳng tại chỗ bất động. Hoài Mạc con con môi, xem ra là ta trong khoảng thời gian này đối với các ngươi quá khách khí hắn ngựa khí trợt lanh xuống dưới nhanh lên lăn bảo tiêu cũng không nghĩ chọc giận cái này chủ tử điên lên xác thật không hảo xong việc bọn họ tự giác về tới trong xe không có thật sự liền từ khách sạn rời đi hoài mạc ở khách sạn đại sảnh ngồi bốn cái giờ tới rồi đêm khuya mới chờ tới hạ diễn nguyễn điểm nàng chưa kịp tháo trang sức trên người diễn phục cũng còn không có đổi đi nhờ thang máy thời điểm nguyễn điểm nghe thấy phía sau kia nói thanh nhuận tiếng nói Còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Nguyễn Điểm xoay người, liếc mắt một cái liền thấy Hoài Mạc, nàng giật mình nói: "Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không cần đi học sao?" Hoài Mạc tựa hồ cũng thực kinh ngạc: à, ta đi theo đạo sư tới bên này mở học, vừa vặn cũng ở tại nơi này, ngọt nào, ngươi mới vừa chụp xong diễn sao?" Hoài Mạc quyết định không hề kêu nàng tỉ tỉ. Hắn là cái nam nhân. Một cái đối nàng có nam nhân. Mà không phải nàng đệ đệ. Nguyễn Điểm gật gật đầu: "Đúng vậy." Ta ở bên này đóng phim, hoài mạc môi cười khẽ, còn hảo ta không nhận sai người, ngọt ngào, người gầy. nguyễn điểm bị hoài mạc kêu hai lần ngọt ngào, còn có chút không thích đứng. nàng trong đầu đống nhiên nhớ tới ngày đó ở đại bình thượng chợt lóe mà qua mặt, giống hắn, lại không giống, trụ mấy lâu? lâu năm, nguyễn điểm vừa vặn cũng trụ lâu năm, nàng ấn tầng lầu, hỏi, ngươi muốn đại bao lâu a? hoài mạc nô thanh, suy nghĩ một lát, nói, bảy ngày. hắn tựa hồ thực thích cười. Đối Nguyễn Điểm nói, lần trước ngọt ngào ở trường học mời ta ăn cơm, lúc này nên đến phiên ta thì ngươi. Nguyễn Điểm thật sự không đành lòng làm cái này nghèo khổ thiếu niên tiêu pha, nàng nơi nào bỏ được hoa hoài mạc tiền A. Đừng đừng đừng, không cần khách khí như vậy. Hoài mạc nói, ta đi theo đạo sư làm hạng mục, hiện tại cũng có thể tránh một chút tiền, không có phía trước như vậy túng quẫn, ngọt ngào không cần khinh thường ta. Nguyễn Điểm chống đỡ không được hắn loại này đáng thương hề hề ánh mắt, tốt đi, chúng ta có thể đi ăn phệ tự giúp mình thực tiện nghi đối học sinh đảng cũng thực hữu hảo hoài mạc nói tốt đinh một tiếng thang máy tới rồi lầu năm hoài mạc đống nhiên rỗi tay túm chặt nàng cánh tay thiếu niên thân hình nhìn tế gầy thủ đoạn sức lực còn rất đại nguyễn điểm khó hiểu hỏi làm sao vậy ta có cái gì tưởng cho ngươi hoài mạc thậm chí không trải qua nàng đồng ý dùng gai đúng chỗ ngứa lực đạo đem nàng đưa tới chính mình phòng ngoài cửa xoát gác cổng tạp sau lại đem nàng mang theo đi vào nguyễn điểm kinh ngạc một cái chớp mắt không thấy ra tới hoài mạc cũng có như vậy sấm rền gió cuốn một mặt vừa rồi hắn trong lúc vô ý toát ra khí chảng, sợ tới mức nguyễn điểm đánh giật mình hoài mạc buông lỏng tay ra đem đặt ở đầu giường hộp quà đưa tới nàng trong tay ta nghe giang ly ly nói ngươi giống như yêu cầu cái này ta liền nhân tiện cho ngươi đưa lại đây nguyễn điểm mở ra nhìn nhìn bên trong là một bộ trang sức vòng cổ thượng kim cương thiếu chút nữa không lóe mù nàng đôi mắt nàng trừng lớn mắt này này đây là ngươi hoài mạc là đi đoạt lấy kết sắt sao nàng sợ hãi nàng là báo nguy a vẫn là không báo nguy a hoài mạc nghiêm túc tự hỏi một phen cười cười nói là ta mâu thân để lại cho ta là bọn họ hoài ra muốn truyền cho con dâu hoài mạc kỳ thật một chút đều không ngại nguyễn điểm biết thân phận thật của hắn hắn tựa hồ không đã lừa gạt nàng hắn đúng là thủ đô đại học đi học cha mẹ cũng đích sắc cùng đã chết không hai dạng chỉ là nguyễn điểm chính mình cho rằng hắn thực bần cùng quá thật không tốt nguyễn điểm chạy nhanh đem đồ vật tắt trở về này ta không thể thu Hoài Mạc nghĩ nghĩ, nói, ngươi không phải còn muốn đi tham gia lễ trao giải sao. Mang đi thôi, chờ kết thúc trả lại cho ta chính là, dù sao này cũng không đáng giá tiền. Nguyễn Điểm không tin, thật vậy chăng? Lớn như vậy một viên toản, nhiều như vậy bờ lỉnh bờ lỉnh tế toản, cư nhiên không đáng giá tiền sao? Hoài Mạc gật đầu, thật sự, cũng liền 8.000 vạn, sắc thật không đáng giá tiền. Nguyễn Điểm đi, thật đúng là liền tin. Chủ yếu đi, nàng cảm thấy Hoài Mạc có thể có cái gì đáng giá đồ vật đâu nàng nói ta mượn lần này liền còn cho ngươi tuyệt đối sẽ không đem ngươi đổ vật đánh mất lộng hư hoài mạc nhìn qua thật cao hứng tâm tình sung sướng nói hảo lễ trao giải cùng ngày buổi sáng nguyễn điểm từ đại hoành quốc bay trở về thủ đô đổi hảo quần áo liền chạy đến hóa trang làm tạo hình nàng trên cổ vòng cổ xinh đẹp làm người vô pháp rời đi mắt chuyên viên trang điểm cũng xem ngây người nguyễn lao sư ngươi đây là cái gì hệ liệt vòng cổ a tiểu dáng thật là đẹp mắt a ta cũng không biết mượn chuyên viên trang điểm đương nhiên biết là mượn chỉ là tò mò cái gì thẻ bài hào phóng như vậy cái này liên vừa thấy liền không phải vật phẩm còn có nguyễn điểm trên tay nhẫn một bộ xuống dưới ít nói đến muốn tám vị đếm một cái bốn tuyến tiểu diễn viên đãi ngộ cũng quá mức ưu việt bước trên thảm đỏ trước ban tổ chức phái nhiếp ảnh ra lại đây chụp ảnh chờ đến trao giải lễ kết thúc sẽ phát đến bảy bộ thượng hậu trường người đến người đi cũng có mua hoàng lưu, bọn đầu cơ phiếu fans trà trộn vào tới nguyễn điểm xuyên màu đen váy hai dây. Có vẻ nàng làn da càng bạch, nàng đứng ở nơi đó chụp ảnh thời điểm, hảo những người này cũng chưa có thể đi độc lộ. Thế tử Phi đoàn phim cũng đuổi ở trao giải trước ở hậu đài hợp ảnh, Nguyễn Điểm đứng ở hứa cảnh bên người, lần trước quăng ngã đại thế ngã Triệu Ngọc Nhi tắc đứng ở Nguyễn Điểm bên tay phải. Triệu Ngọc Nhi nhịn không được trước tiên đã phát chính mình ảnh chụp đến ấy bồ thượng khoe ra, sướng tự nói, hảo vinh hạnh. Mắt sắc Vong Hữu thấy ảnh chụp góc trái bên dưới phương hướng, lộ ra một con không thuộc về tay nàng. Ngón tay thượng nhẫn, điệu thấp xa xỉ. Này chỉ tay là ai a Này nhẫn hình như là nước Pháp Đại Sư Định chế khoảng, nhìn ra 5.000 vạn khởi bất giới. Ta thích ngỗng, như vậy như sao? Hảo quý a Già đi. Thị hậu phòng làm việc mới ra đồ, nàng hôm nay châu đáo cũng chưa như vậy quý, đã là đỉnh xa, cũng mới là giá trị 200 vạn đồng hồ. Làm ta mắt nhỏ đến xem là ai ở khoác lác. Thật sự, là gã vị sinh thời cuối cùng tác phẩm, năm đó liền giá trị 8.000 vạn, hiện tại khẳng định không ngừng cái này giới Phòng đi. Thật thật giả giả còn còn phân không rõ ràng lắm, cái này nhẫn đã đủ làm người mở rộng tầm mắt. Có người cầm giữ ngôn sư bài, tê tâm liệt phế hò hét nói, không cần nói cho ta này chỉ tay là nguyên điểm, ta không tin. Không có khả năng. Nàng không xứng. Chương 29 chương 29. Chương 29. phan không dám nhận, Phật cũng không dám nhận. Bánh đô nất nhóm thật cẩn thận quan vọng, im tiếng không nói. Thảm đỏ phát sóng trực tiếp buổi chiều 4 điểm chính thức bắt đầu nguyễn điểm là cùng hứa cảnh cùng nhau đi thảm đỏ khác nam nữ tổ hợp khách quý đều sẽ tay khoác tay liền bọn họ hai người vẫn là không thân trạng thái hứa cảnh dáng người thon dài quần tây hạ một đôi chân dài thẳng tắp hữu lực màu đen phục cổ tây trang tóc mái trùng hợp rừng ở mặt mày chỗ hảo một cái dân quốc nhẹ nhàng đại thiếu ra tư thái nguyễn điểm eo tế ngược đại này váy hai dây đem nàng dáng người phát họa phá lệ hoàn mỹ thiên nga cổ ưu nhã tinh tế xương quai xanh rõ ràng da bạch như tuyết rời giặc tóc dài bàn lên lớn bằng bàn tay mặt tươi đẹp tiểu tiếu váy hai dây thượng kim cương vụn ở ánh đèn hạ dạng rỡ sáng lên nàng trên cổ vòng cổ cũng phá lệ chọc người chú ngục người quay phim nhóm đôi mắt đều sáng nguyễn điểm xem bên trái nguyễn điểm bên phải bên phải nguyễn điểm cùng hứa cảnh tới gần chút nữa chụp tấm ảnh chụp trung bái nguyễn điểm cười miệng đều cứng đờ trường hợp này nàng yêu cầu bày ra thích hợp tư thế vẫn luôn cười là được hứa cảnh mặc không lên tiếng đem thân thể hướng nàng bên này nghiêng nghiêng người quay phim nói thanh hảo Cứ như vậy. Chụp xong ảnh chụp, thảm đỏ người chủ trì liền để lại hứa cảnh một người làm phỏng vấn. Nguyễn Điểm đi trước vào bàn. Nơi sân nội, khách quý cùng người xem đến có hơn một ngàn người, bên trong một cách tín hiệu đều không có. Thảm đỏ phát sóng trực tiếp ghi, Nguyễn Điểm trên cổ vòng cổ cùng ngón tay thượng nhẫn đều bị giành mạch tiệt xuống dưới. Có học châu đáo học sinh nôn chi chuẩn xác, khẳng định đây là gạ vỉ cái kia giá trị 8.000 vạn tác phẩm. Đa số người không muốn tin tưởng. Dựa vào cái gì Nguyễn Điểm có thể mượn đến tốt như vậy châu Đáo? Giống nàng loại này tham mộ hư vinh người ta nói không chừng phỏng cái giả, vì diễm áp mà dùng ra bị ổi thủ đoạn. Nguyễn Điểm này bộ châu Đáo nổi bật thậm chí phủ qua áp chụp minh tinh, phát sóng trực tiếp làn đạn bánh xe dường như vẫn luôn ở thảo luận chuyện này. Không muốn tin tưởng người, vô luận thế nào cũng không chịu tin tưởng. Thằng đến có thật danh chứng thực châu Đáo dám định chuyên gia ra tới nói chuyện, không phải phòng phẩm, nhìn ra là chính phẩm. Này bộ châu đáo năm đó cũng là lấy quá thiết kế kim thưởng, rất khó đến tác phẩm. Bất quá nếu châu đáo chuyên gia lên tiếng, các nàng tạm thời cũng đều nhận. Toàn gà chính là bất cứ lúc nào đều ở toàn. Kia sợi tranh vị lấy nước sắt trùng đều sắt không sạch sẽ. Âm dương quay khi nói, nguyễn điểm cái này hôn ly thật tốt ta, vớt nhiều như vậy tiền, bất động sản phòng trừng cũng vớt không ít. Tò mò nàng sư tử đại há mồm hỏi thẩm xá muốn có mấy cái trăm triệu, khó trách nàng như vậy có năm chắc nói không phục hôn, tiền đều tới tay chậc chậc chậc nghe nói nguyễn điểm cầm một tỷ phụng dưỡng phí còn có một bộ kinh giao biệt thự cùng giá trị liên thành hàng xa xỉ này bộ hẳn là cũng coi như ở bên trong nếu thẩm xá thật sự cấp nguyễn điểm một tỷ phụng dưỡng phí nguyễn điểm nằm mơ đều có thể cười tỉnh hơn nữa có thể cùng thẩm xá tiêu tan hiểm khích lúc trước từ đây nhịn xuống khắc nghiệt không bao giờ mang hắn nguyễn điểm dỗi thẳng lưng ngồi ở chính mình vị trí thượng giữa sân điều hòa khai đến có chút thấp nàng đáp cài áo choàng chặn trước ngực phong cảnh bên người vị trí lục tục ngồi đầy Hứa cảnh ngồi ở nàng bên trái, nàng bên phải là thế tử phi đạo diễn. Mở màn ca vũ sau khi kết thúc, liền bắt đầu trao giải. Nguyễn Điểm thực chấn định, ôm ai đều khả năng đoạt giải nhưng người kia nhất định không phải ta tâm thái ngồi ở tại chỗ. Một giờ sau, rốt cuộc mau ban đến tốt nhất nữ xứng. Người chủ trì nắm mịt rộ phổn, mắt hớn hở cười nói, phía dưới thỉnh hoàn thế giải trí tổng tài thẩm xá tiên sinh, cùng với trái cây TV tổng nhà làm phim đảo tân tiên sinh cho chúng ta ban phát tốt nhất nữ xứng thưởng Nguyễn Điểm thật là ngày mẹ nó. Hiện trường Kameza cũng phi thường hiểu, trực tiếp đem màn ảnh thiết tới rồi Nguyễn Điểm trên mặt, nàng cho rằng không màn ảnh ở chủ, thập phần chân thật bản chương thao, ngươi, mẹ thẩm xá ngươi đã chết mặt. Thẩm xá cư nhiên chịu hạ mình đi vào loại này xuất đầu lộ diện địa phương. Thật là hiếm lạ. Nhà làm phim đảo Tân đem đoạt giải danh sách giao cho Thẩm xá trong tay, cười ha hả nói, vẫn là thẩm tổng tới niệm đi. Thẩm xá chậm rãi đem bìa mặt mở ra, hơi con meo mới nhân nhượng đến trước mặt hắn mịt rồ phồn. Hán đôi mắt thẳng tắp chiều Nguyễn Điểm Phương hướng xem qua đi, đọc từng chữ rõ ràng. Đạt được thứ mười bảy giới bờ AF tốt nhất nữ xứng thưởng chính là Nguyễn Điểm. Nam nhân thanh âm thông qua mịt lộ phồn, một chữ rơi xuống bàn, dừng ở nàng bên hai, Sở hữu màn ảnh đều nhắm ngay Nguyễn Điểm mặt. Nói như thế nào đâu? Nguyễn Điểm cảm thấy hiện tại này phúc cảnh tượng, có điểm ma huyễn chủ nghĩa hiện thực khôi hài. Nàng, một cái trong sách gác độc nữ xứng, bị trong sách nam chủ thân thủ ban phát tốt nhất nữ xứng. Tác giả ngữ như thế nào không chết đi. Không có tâm, không phải người. Đại Bình thượng chiếu phim chính là Nguyễn Điểm tại thế tử phi trung xuất sắc biểu diễn đoạn ngắn, nàng hít sâu một hơi, đem áo choàng cầm xuống dưới đặt ở trên ghế, sau đó chiều trên đài đi đến. Nguyễn Điểm không thấy thẩm xá, nàng đứng ở mịt rổ phồn trước, cái chán mạo tinh tế hãn, nàng có chút khẩn trương, cắn răng chính là đem khẩn trương cảm xúc khiên xuống dưới, nàng nhìn dưới đài người xem còn có TV trước các fan, nói thực ngoại ý muốn hôm nay có thể bắt được cái này thưởng đồng thời ta cũng thật cao hứng cảm ơn mấy năm nay sở hữu duy trì quá ta người ta sẽ tiếp tục nỗ lực tranh bá giới giải trí chân dấm hollywood tuân ra toàn vũ trụ ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp fans nháy mắt sao động lên đánh thưởng giống không cần tiền dường như hướng lên trên hướng a a a a điểm tể là chúng ta kiêu ngạo ta muốn khóc cho nàng nhìn nàng cảm tạ chúng ta ô ô ô mặc kệ là đến đây lúc nào fans nàng đều có ở cảm tạ ra ta nước mắt tở dạ đạ tở dạ đà lưu Điểm thể hôm nay không chỉ có mỹ ra tân độ cao khí chất cũng cất cao vài cái điểm chúng ta ngọt vĩnh viễn truy bổng đồng nguyễn điểm chuẩn bị xuống đài khi người chủ trì làm nàng dừng bước nguyễn điểm lao sư xin đợi một chút cùng chúng ta trao giải khách quý hợp cái ảnh nguyễn điểm tỏ vẻ nàng không nghĩ trở nhiều người như vậy nhìn nàng cũng không thể công nhiên liền lăn nàng lãnh đạm nói hảo đi ngữ khí rất giống là đang nói chạy nhanh làm thẩm xá cút đi Nguyễn Điểm không có cảm tình đứng ở thẩm xá bên người, hai mắt vô thần đang ngẩn người, so sánh với dưới, thẩm xá sắc mặt ngược lại không có nàng lạnh lùng như thế, hơi hơi thiên đầu, hướng trên người nàng nhìn vài mắt. Đây là hắn cùng Nguyễn Điểm đệ nhị tấm ảnh chụp chung. Chụp xong chiếu sau, Nguyễn Điểm gấp không chờ nổi lăn trở về chính mình vị trí, toàn bộ hành trình bị làm lơ thẩm xá, tâm tình nặng nề, âm mặt xuống đải. Vào lúc ban đêm, Thế tử Phi đoàn phim cầm hai cái thưởng, một cái tốt nhất nữ xứng, còn có một cái chính là hứa cảnh tốt nhất nam chủ lễ trao giải sau khi kết thúc nguyễn điểm đem vòng cổ nhận trang đáp lễ hội sợ đem hoài mạc mẫu thân để lại cho đồ vật của hắn cấp lộng hỏng rồi giang ly rời chỗ ngồi ở bảo mẫu trong xe dị thường hưng phấn điểm thể hôm nay ngươi mỹ lệ lại ra vòng diễm áp hoa thơm cỏ lạ các nàng đều khen ngươi là cao quý thiên nga đen ô ô ô nguyễn điểm ra mặt dày nói ta trời sinh rửa mặt ăn cơm hắc hắc giang ly, ly ôm nàng cúp đột nhiên hôn một cái Nàng phảng phất thấy chính mình người đại diện kiếp sống hy vọng, ngươi qua tranh đua, lần đầu tiên để danh liền cầm thưởng, trời dáng tử vi tinh nói chính là ngươi. Nguyễn Điểm lúc này nhìn cái này cút, phi thường thuận mắt. Đây là nàng thực lực thể hiện. Nàng muốn đương một cái hảo diễn viên cũng càng ngày càng cương liệt. Đóng phim lấy thưởng thu hoạch càng nhiều thích. Chứng minh nàng cũng là có người thích, cũng không phải vạn người ngại tồn tại. Về đến nhà lúc sau, Nguyễn Điểm đã quên một kiện chuyện quan trọng. Hôm qua còn ở nàng trong bao. Nguyễn Điểm vốn định làm Giang Lily giúp nàng chuyển giao còn cấp hoài mạc mới vừa rồi quá mức hưng phấn nhất thời cấp quyến mất. Nguyễn Điểm tùy tay đem đồ vật đặt ở đầu giường, quyết định ngày mai lại làm Giang Lily hỗ trợ chuyển giao. Này vốn là thực hoàng mỹ một ngày, nếu Nguyễn Điểm không có nhận được Chu Tiểu Kiều điện thoại nói, Chu Tiểu Kiều khóc rất lợi hại, nước nở thanh âm. Nguyễn Điểm thiếu chút nữa liền nàng nói chút cái gì đều nghe không hiểu. Mụ mụ từ thang lầu thượng ngã xuống, làm sao bây giờ? Ngọt ngào này phải làm sao bây giờ a? nguyễn điểm cảm thấy nữ chủ nàng ngốc bạch ngọt xuất diễn hay không diễn có chút qua quân ngã hẳn là đánh một trăm hai mươi mới đúng đánh cho nàng hữu dụng sao chu mẫu một chân dẫm không lăn vài vòng té ngã ở phòng khách trên sàn nhà trong nhà trừ bỏ chu tiểu kiều cũng không có người khác ngắt xỉu đi vài phút sau chậm rãi truyền tỉnh, chân đau thế nhưng vô phát động hẳn là chặt đứt chu mẫu lúc này còn ở lo lắng đại nữ nhi tiểu kiều đừng sợ mụ mụ không có việc gì chu tiểu kiều chịu đựng nước mắt nước nở nói Ngọt ngào, ngươi có thể hay không về nhà giúp giúp chúng ta. Nguyễn Điểm nói chuyện ngữ khí hiếm thấy hung lên, không lưu tình chọc thủng nàng giả nhân giả nghĩa gương mặt giả. Ngươi cho ta gọi điện thoại khóc lóc kể lệ thời gian đều cũng đủ ngươi kêu một chiếc xe cứu thương một trăm hai mươi người hẳn là sẽ đánh đi. Khóc lại vô dụng, chạy nhanh đánh đi, đánh chậm khả năng ta mẹ liền lệnh. Chu Tiểu Kiều bị đổ á khẩu không trả lời được, cầm di động khóc cũng không phải, không khóc giống như cũng không đúng. Nàng đã thói quen lợi dụng nước mắt như vậy vũ khí tới đạt tới mục đích của chính mình. Chu Mâu sắc mặt đổi đổi, nhìn Chu Tiểu Kiều ánh mắt cũng không thể so phía trước. Nguyễn Điểm nói đúng, Tiểu Kiều hẳn là trước đánh 120, mà không phải nơi nơi khóc, cái gì đều không làm. Chu Tiểu Kiều trong lòng cả kinh, nước mắt nói thu liền thu, nàng hít hít cái mũi, nhượng nhượi nói, "Muội muội, đều do ta quá lo lắng ngươi, muội muội nói rất đúng, ta phải trước đưa ngươi đi bệnh viện." Chu Mâu ử một tiếng, nhấc nàng đem chính mình nâng dậy tới. "Ngươi muội muội có nói muốn đi bệnh viện sao?" không có chu mẫu sắc mặt một bạch quăng ngã chặt đứt chân giống như càng đau nguyễn điểm tuy rằng đối chu ra nhân tâm hàn nhưng cũng không nghĩ thật sự chú chu mẫu như vậy lạnh lạnh nhưng là chu tiểu kiều hôm nay khóc diễn làm nàng xem thế là đủ rồi diễn thật sự qua ban đêm thời gian không còn sớm nguyễn điểm tìm không thấy người phun tào chuyện này nghẹn ở trong lòng lại ngủ không được vì thế nàng liền cấp giang li li đã phát giọng nói tin tức thành cái vô tình phun tào bá bá bá cơ ta mẹ từ thang lầu ngã xuống Chu Tiểu Kiều cho ta gọi điện thoại khóc, lại sẽ không kêu xe cứu thương. Ta thật vô ngữ, nguyên lai like ta ở Chu Tiểu Kiều trong mắt là cái bác sĩ sao? Ta nếu là cái bác sĩ, đầu một cái cho nàng đầu góc khai khai đào. Cách mười dặm xa, ta đều có thể nghe thấy nàng trong đầu tiếng nước. Nàng này đã không phải ngốc bạch ngọn, mà là cái vàng dòng ngốc bức. Gửi đi thành công. Dương mắt vừa thấy. Không xong. Không tốt. Nhìn lầm rồi người. Nguyễn điểm giọng nói tin tức chia tần ngộ. Nàng hỏa tốc rút về, không đến một giây, nàng thu được hồi phục. Tần chó điên, ta nghe thấy được. Nguyễn Điểm cảm thấy chính mình nói như vậy tần ngộ người trong lòng nói bậy, hắn đại khái ngày mai liền sẽ để thanh đao tới chém chết chính mình. Bất quá. Đối mặt khó khăn khi không cần sợ hãi, tốt nhất biện pháp chính là giải quyết hắn. Áo lợi cấp. Cho nên Nguyễn Điểm ở rút về lúc sau coi như chính mình cái gì chuyện trái với lương tâm cũng chưa làm, thản nhiên bình tĩnh. Nàng cởi quần áo đi phòng tắm tắm rửa một cái rửa sạch sẽ sau sau chầm chậm bò lên trên giường trên mặt nàng dán mặt nạ dưỡng ẩm dựa lưng vào gối đầu ở soát vệ bồ giang li li cũng thật sự không lừa nàng nhan khống đều ở khen nàng mỹ giống mới vừa hạ phàm tiên nữ là nhân gian vọng tưởng tuyệt sắc cùng ngày nhất ra vòng không gì hơn nguyễn điểm cùng thẩm xá này dương danh chụp ảnh chung. ban tổ chức kế hoạch quả thực là giới giải trí quỷ tài sẽ rách ra mặt công nhiên đã phát ly hôn thanh minh tiền phu thê ở lễ trao giải thượng gặp lại vẫn là hai năm nội bọn họ duy nhất một lần cùng đài chồng trước cấp vợ trước trao giải đề tài độ muốn bạo chụp ảnh chung bị chuyển phát tam vật lần thuần một sắc dấu chấm hỏi cũng tỏ vẻ nguyễn điểm trên mặt biểu tình lánh giống vừa mới chết trượng phu mà xuống một giây thẩm sáng nghiêng mắt trong lúc lơ đãng toát ra ôn nhu ánh mắt lại làm các nàng tỏ vẻ khái tới rồi đây là cái gì mê hoặc hành vi đại thưởng nguyễn điểm còn ở trên mạng thấy không ít chơi ngại người liền cùng loại với cái loại này tổng tài phu nhân đã bị ngươi đổi ra hào môn vài tháng nàng biết sai rồi sao không có phu nhân cầm thưởng mà ngươi lại chỉ là cái trao giải quá mức buồn cười nguyễn điểm hy vọng các nàng chơi ngạnh thời điểm có thể nghiêm cẩn một chút có thể ở phu nhân trước mặt thêm cái chức tự như vậy nàng sẽ càng cao hứng chơi ngạnh đồng thời toàn vong cũng đều thực quan tâm hai người bọn họ ly hôn khi thẩm xá rốt cuộc cấp nguyễn điểm phân nhiều ít tài sản chương ba mươi chương ba mươi chương ba mươi cái này lễ trao giải Kế tiếp sở hữu nhiệt điểm đề tài đều là nguyễn điểm cùng thẩm sá này đối hôn nhân tan vỡ tiền phu thê sở cung cấp. Trên đài dưới đài hai người bọn họ từng có giao thoa video cùng hình ảnh đều bị phiên cái đế hướng lên trời. Người bình thường sau khi xem xong chỉ biết cảm thấy, hai người bọn họ trên mặt đều viết cái loại này chúng ta tốt nhất đời này đều không cần gặp lại biểu tình. Không bình thường khái, dược gà tắc khái đến sắp hôn mê, chỉ có thật sâu từng yêu mới có thể be thảm thiết như vậy. Hơn nữa thẩm sá nhan giá trị bạo biểu. Hắn sinh ra đã có sắn thanh quý đại thiếu ra khí chất, là giới giải trí rất nhiều diễn viên đều diễn không ra. Thẩm xa thật là lớn lên đẹp, bằng không lúc trước Nguyễn Điểm cũng sẽ không liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn, tái nhuận tuấn mỹ dung nhan, chín phần ôn nhu chung lại ẩn hàm lạnh leo sắc bén sắc khí. Gương vỡ lại lành thanh âm ở cờ tờ ép dẫn rất hạ, thanh thế to lớn. Các nàng cảm thấy này một đôi, vô luận từ cái gì góc độ tới nói, đều là tốt nhất ái. Tường điểm bám một đầu đây là ái. Thẩm xá ánh mắt liền không có từ tỉ tỉ trên người rời đi quá. Tỉ tỉ không chút do dự rời đi thời điểm. Xách, thẩm xá mặt mũi trắng bệnh, trên thế giới tốt nhất khái CV không gì hơn chúng ta thẩm Nguyễn vợ chồng. Các nàng khái đều là giả, chỉ có chúng ta khái mới là thật sự, ngày mai liền cho ta roi. Ta đồng ý hôn sự này, phục hôn đi. Nguyễn điểm đột nhiên thành mọi người hâm mộ đối tượng, vốn dĩ bị từ hào môn đặng đi ra ngoài là một kiện thực mất mặt sự, bị cười nhạo bị chế nhạo nhưng hiện tại nàng chồng trước tựa hồ có hồi tâm chuyển ý dấu hiệu lại có nguyễn điểm bởi vì ly hôn phân hơn một tỷ tài sản nghe đồn xôn xao làm liên can người chờ sàm đỏ mắt có bác chủ cấp nguyễn điểm nổi lên cái tân một trường xuyến ngoại hiệu giới phan thiếu nữ nguyễn điểm tỷ ngươi thật đúng là ly hôn làm giàu đệ nhất nhân hướng ngươi học tập nguyễn điểm làm giàu cái rắm kia trương mình không rời nhà giấy thỏa thuận ly hôn hiện tại còn nằm ở nàng tủ đầu giường trong ngăn kéo nàng một mao tiền cũng chưa phân đến hảo sao Nguyễn Điểm không nghĩ đem quá nhiều công bố ở trên mạng, giấy thỏa thuận ly hôn loại này tư mật văn kiện, nàng không chịu lấy ra tới cấp đại chúng tiêu phí. Vậy bộ người trên đều thần thông quảng đại, giống như không có các nàng phiên không ra đồ vật. Nguyễn Điểm đọc cao trung khi ảnh chụp bị các nàng tìm ra tới. Trên người nàng giáo phục có chút lớn, rõ ràng liền không hợp thân, nàng đứng ở phòng học cửa, tóc rối thành cái cao cao viên đầu, mặt nho nhỏ, giống cái tiểu bạch ngấm, thủy linh linh đôi mắt có chút đỏ lên, nàng mặt vô biểu tình nhìn màn ảnh giống như đang ngẩn người Phần đem này bức ảnh cùng thẩm xá cái loại này vê thành một chương nguyễn điểm nhớ rõ đây là nàng bị lao sư phạt chạm thời điểm bị người chụp lén kia cũng không phải thiện ý màn ảnh nàng cao trung cũng không có nhiều ít đáng giá hồi ức không quá thích cười cũng không làm cho người thích chỉ biết vụ về quật cường đi làm chính minh sự nguyễn điểm đóng di động có chút ngủ không được nhảy ra một bộ lao điện ảnh hoa ở trên giường nhìn đến dạng sáng hai giờ đồng hồ mới dần dần có điểm buồn ngủ Nàng lại mơ thấy thẩm xá, mơ thấy đám kia nam hải tử. Ngay hôm sau, buổi sáng còn không đến 6 giờ đồng hồ, Nguyễn Điểm liền thanh tỉnh, đầu óc còn có điểm đau. Dừa mặt thay quần áo sau, vượng đầu làm cái cơm sáng, sau khi ăn xong mới nhớ tới chính mình còn có một đống rác rưởi không có ném. Nguyễn Điểm xách theo túi đựng rác xuống lầu, trở về thời điểm, cửa nhà nhiều ra một bóng người. Thẩm xá không thỉnh tự đến, ở Nguyễn Điểm tăng mặt chuẩn bị đóng cửa lại khi, một bàn tay cường ngạnh tạp ở khung cửa dùng sức tướng môn cấp mở ra, cường thế tới cửa vào nhà. Nguyễn Điểm bị hắn làm cho không biết giận. Nam nhân quả nhiên đều là đồ đê tiện. Kết hôn hai năm chẳng quan tâm, đã sớm ly hôn rồi lại bắt đầu không thuận theo không dung tha. Nàng không cấm muốn hỏi, thầm đại thiếu ra, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Nguyễn Điểm cũng thật sự liền hỏi như vậy. Thẩm xá trong tay còn cầm đồ vật, đó là Nguyễn Điểm cho hắn viết qua rất nhiều tin bên trong trong đó một phong. Nhà ta, còn có rất nhiều thuộc về ngươi đồ vật. Nguyễn Điểm thấy trong tay hắn ố vàng trang giấy, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện, nàng đã rất ít sẽ sinh khí, luôn muốn tâm bình, khí hỏa cùng qua đi từ biệt. Nhưng cố tình thẩm xá một hai phải một lần lại một lần chọc giận nàng, đào khai nàng tâm, làm nàng chính mắt lại xem một lần nàng đã từng chịu quá khổ. Nàng biết thẩm xá nói vài thứ kia là cái gì, nàng vốn dĩ đã không trông cậy vào thẩm xá còn nhớ rõ. Không nghĩ tới, hắn nhớ rõ. Nguyễn Điểm siết chặt nắm tay, nhìn trước mắt dáng người đĩnh bạt nam nhân hắn thương trí mặt dần dần cùng mấy năm trước cái kia cao ngạo thiếu niên trùng hợp đó là cao trung cuối cùng một lần chơi xuân leo núi cắm trại như là vì bọn họ lượng thân chế tạo một lần thám hiểm nguyễn điểm thân thể tố chất hảo lão sư liền làm nàng ở đầu một cái dẫn đường thẩm xá rừng ở đội ngũ mặt sau vì chiếu cố thân thể không tốt lắm chu tiểu kiều khi đó nguyễn điểm còn không quá có thể nói nhữ lại mày thẳng thắn cùng chu tiểu kiều nói ngươi không thích hợp leo núi như vậy chỉ biết liên lụy người khác chu tiểu kiều bị nàng nói khóc thẩm xá lạnh lùng nhìn nàng một cái nguyễn điểm liền câm miệng nhưng nàng cảm thấy nàng không có sai nàng tức giận đi theo thẩm xá mặt sau nghĩ nếu là ra chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau bò đến giữa sườn núi nghỉ ngơi thời điểm thời tiết đột biến hạ mưa to không thể đi lên hạ không tới lao sư cũng thực khó xử chỉ phải làm đại gia tìm địa phương trốn vũ thẩm xá không biết là muốn đi vòng vèo trở về lấy cái gì đồ vật thật lâu đều tìm không thấy người khác nguyễn điểm lo lắng hắn ăn mặc trong suốt áo mưa cũng đi theo đi xuống tìm hắn ba cái giờ sau nàng mới phát hiện thẩm xá bóng dáng hắn lăn xuống sơn nguyễn điểm cắn chặt răng che chở chính mình mặt lăn đi xuống mưa to còn không có đỉnh nàng cả người đều ướt rầm rề ở một cục đá lớn trước tìm được rồi thẩm xá hắn cai hót ở đổ máu nguyễn điểm dùng tay che lại hắn miệng vết thương vô vô hắn mặt hắn tựa hồ là ngất đi nguyễn điểm đem hôn mê hắn bồi tới rồi phụ cận trong sân động giúp hắn băng bó hảo miệng vết thương sau, lại cho hắn đút chút nước. khi đó nàng sợ hãi, sợ thẩm xá rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, nàng cầu nguyện trận này thình lình xảy ra mưa to chạy nhanh dừng lại, hy vọng các lão sư có thể chạy nhanh tìm được bọn họ. nguyễn điểm cùng thẩm xá ở trong sơn động đãi một ngày, hắn còn ở hôn mê, trên đường có mở xem qua tỉnh, ý thức giống như còn không phải thực thanh tỉnh. bởi vì thẩm xá ôm lấy nàng, đôi tay ôm lấy nàng eo, dùng cằm cọ, cọ cọ cổ, ấm áp hô hấp trầm trầm dừng ở nàng như sau hắn suy yếu nói ngươi thật tốt nguyễn điểm dại ra cứng đờ nàng nuốt thiết hầu lung hỏi ngươi biết ta là ai sao thẩm xá tựa hồ là nhận ra nàng lại giống như không có qua một hồi lâu hắn gật gật đầu ta biết sau đó nam hải túi người gần sắt nàng mặt phiếm lạnh môi mỏng nhẹ nhàng dừng ở nàng mềm mại cánh môi thượng tại ra nàng môi răng hôn nàng nguyễn điểm mặt đỏ không thành bộ dáng chân tay luôn cuống mơ mơ màng màng gian nàng nghe thấy được thẩm xá ở nàng bên thai nói Sau khi lớn lên, ta cưới ngươi được không? Chờ đến ngày thứ ba, bọn họ mới bị người phát hiện. Nghe nói là Chu Tiểu Kiều trước hết tìm được người. Nguyễn Điểm đã phát một hồi suốt cao, cẳng chân còn quăng ngã hỏng rồi, ở bệnh viện ở hai tháng, nàng mỗi cái cuối tuần đều có cấp thẩm xá viết thư. xuất viện muốn gặp người đầu tiên, chính là ngươi. Ta thiêu lui, thật là cao hứng. Thẩm xá đồng học, chúc ngươi mỗi ngày vui vẻ. Ta nghĩ kỹ rồi, chờ ta 20 tuổi, ta liền phải lập tức gả cho ngươi những cái đó tin chưa bao giờ từng có hồi âm chờ đến nguyễn điểm lại lần nữa xuất viện thẩm xá vẫn là giống như trước đây lanh lanh đạm đạm đối nàng xa cách khách khí hắn giống như quên mất kia một đoạn chuyện xưa quên mất hắn nói quá nói đã quên hắn thân quá nàng đã quên nói muôn cưới nàng thi đại học đêm trước thẩm xá buồn cười nhìn ngăn ở trước mặt hắn nàng đôi tay cắm túi đánh mất cũng đủ kiên nhẫn ngươi thích ta chính là này lại cùng ta có quan hệ gì đâu đúng vậy nàng thích không đáng một đồng đột nhiên im bặt nàng tâm không phải tâm có thể tùy ý hắn dẫm đạp thầm xá trong mắt nàng so bụi bẩm đều không bằng có lẽ khi đó ý thức không rõ nàng chỉ là nói câu vui lùa lời nói hay là một cái trò chơi xem nàng đáng thương mới hôn hôn nàng chỉ có nàng một người đương thật thầm xá tay dùng sức nắm chặt này một sấp thư tín hắn dùng sức cắn hợp lại môi răng là khi nào bắt đầu viết nguyễn điểm bản diện than mặt khinh phiêu phiêu tống của hắn quên mất Thẩm xá giống như ở sinh khí nguyễn điểm không biết hắn ở khí cái gì nàng suy nghĩ quả nhiên hắn phía trước một chữ đều không có xem nguyễn điểm cho rằng thẩm xá là chán ghét nàng chán ghét nàng cùng cái rồi bỏ giường như đi theo hắn giống cái kén giống nhau quân lấy hắn kết hôn khi chán ghét liền thành hận một đêm tình ngày hôm sau sáng sớm nàng nằm ở trên giường nhìn nam nhân mặc tốt quần áo của mình trao phúng chế nhạo ánh mắt đánh giá nàng một chữ không phát rút ra trong bóp tiền sở hữu tiền mặt đặt ở đầu giường sinh hoạt không dễ Nguyễn Điểm thở dài. Nàng trịnh trọng cùng thẩm xá xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên thích ngươi. Không biết vì cái gì, Nguyễn Điểm cảm giác, nàng nói xong câu đó, thẩm xá tựa hồ càng tức giận. Cả ngươi đều đang run rẩy. Đúng vậy, hắn ở run. Âm trầm mặt, đỏ lên đôi mắt, căng chặt ngũ quan, dùng sức cắn khẩn hàm răng, trên tay giống như đều sử không thượng sức lực, trang giấy ở trong tay hắn không ngừng run. Nguyễn Điểm suy nghĩ, người này sợ không phải được chấn động. Vì không kích thích một cái người bệnh. Nguyễn Điểm cảm thấy chính mình hẳn là phải dùng một loại thành khẩn ngữ khí tới xin lỗi, mà không phải loại này mẹ ngươi đã chết ngữ khí. Nàng nhìn thẩm xá đôi mắt, nghiêm túc, nàng nói, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm, ngươi yên tâm, ta đời này đều sẽ không thích ngươi. Nguyễn Điểm cảm thấy, thẩm xá đều mau đứng không yên. Xem trên người hắn quần áo cũng chưa đổi, tối hôm qua hẳn là một đêm không ngủ, lúc này đứng không vững cũng coi như bình thường. Nguyễn Điểm từ trên người hắn nhìn ra mỏi mệt sắc mặt trắng bạch hắn lúc này giống cái bị bệnh nan y hỉa người bệnh hắn hít một hơi thật sâu thật dài thời gian đều phát không ra thanh âm ít hầu như là bị lấp kín giọng nói bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua đau nguyễn điểm thật cẩn thận đem trong tay hắn tin cấp bắt được chính mình trong tay trầm mặc một lát nàng chậm rãi đem này đó tin đều cấp xé như vậy ngươi còn vừa lòng sao thầm xá mặt bạch không giống cái bộ dáng hắn hơi cong eo hô hấp không xong dựa đỡ góc bàn mới miễn cưỡng đứng vững hắn nhìn trên mặt đất mảnh vụn Đôi mắt hồng như là muốn chảy ra huyết tới. Ngươi không sai, là ta không nên tới. Nghe một chút, người này cuối cùng là nói câu tiếng người. Thầm xa cuối cùng muốn buông tha nàng, tính toán rời đi. Trước khi đi, hắn nói, Nguyễn Điểm, thực xin lỗi. Nguyễn Điểm nói không cần thiết. Ý tứ là ngươi chạy nhanh cút đi. Lăn nhanh lên. Lăn xa một chút. Nguyễn Điểm ở Kinh Thành có ba ngày kỳ nghỉ. Ba ngày qua đi nàng phải hồi Đại Hoành Quốc tiếp tục đóng phim. Nàng phát hiện nàng thật sự không cần thiết chuyển nhà Vô luận nàng dọn đến nơi nào, luôn là sẽ bị người tìm được. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Nguyễn Điểm đem trên mặt đất toái vụn giấy quét vào thùng rác, này đó tin chỉ biết không ngừng nhắc nhở Nguyễn Điểm, từ trước nàng chính là cái vì ái mắt manh tâm mũ thiểu năng trí tuệ nhi. Nàng dựa vào sofa gối đầu thượng đã phát trong chốc lát lóc, sau đó cấp giang li, li đã phát điều tin nhắn, về sau bất luận cái gì hoạt động, ta đều yêu cầu cùng thẩm xá bất đồng đài. Không đúng, là có hắn không ta, có ta không hắn. Chờ đến 9 giờ mới vừa tỉnh ngủ giang ly cho nàng tin tức trở về thu được về sau ta đều sẽ cẩn thận thẩm tra đối chiếu lưu trình chúng ta ngọt cũng là cái đại bài đâu chơi đại bài chơi con mẹ nó nguyễn điểm đại ở nhà không có việc gì khẩu trang cũng chưa mang liền ra cửa chuẩn bị đi tiểu khu cửa đại siêu thị mua điểm nguyên liệu nấu ăn làm cơm nàng đối chính mình hiện tại thành danh trình độ hoàn toàn không biết gì cả mới vừa dạo đến khu thực phẩm tươi sống chung quanh tiểu cô nương vây quanh ở nàng bên cạnh khe khẽ nói nhỏ Ta mẹ. Đây là Nguyễn Điểm đi. Ô ô ô ô chân nhân hảo mỹ a, so ảnh chụp còn mỹ, trên thế giới này như thế nào sẽ có người thật sự đẹp thành cái dạng này. Ta hảo tưởng đi lên hỏi nàng muốn ký tên a, nói không chừng về sau nàng phát hỏa, ký tên chiếu liền trở nên đáng giá. Nàng cư nhiên không mang khẩu trang liền ra tới dạo siêu thị a a a, không được, quá mỹ, ta muốn ngất xỉu, ai tới cứu cứu ta. Nguyễn Điểm có chút xấu hổ, túi đầu tiếp tục mua nàng đồ ăn. Rốt cuộc có cái tiểu cô nương cổ đủ dũng khí đi đến nàng trước mặt, mặt lộ vẻ e lệ. Nguyễn Điểm tỷ tỷ, có thể hay không cho ta ký cái tên a? Nguyễn Điểm A Thanh, nhưng ta không có bút. Tiểu cô nương lập tức từ cặp sách móc ra nàng bút, ta có ta có. Nguyễn Điểm ở nàng tiểu vợ thượng ký tên của mình, sau đó tiếp nhận tiểu cô nương hảo tâm đưa cho nàng khẩu trang mang lên. Hòa tốc mua xong đồ ăn đi tính tiền. Nguyễn Điểm ở cửa thang máy gặp phải tân ngộ, nay cũng không tính ngoài ý muốn, bọn họ liền chủ cách vách tần ngộ diệt trong tay yên âm dương quái khí cười cười buổi sáng gặp qua ngươi trông trước nguyễn điểm tối hôm qua mới lật xe mắng hắn người trong lòng hôm nay vốn định đối hắn khách khí điểm nhưng tần ngộ người này miệng quá tiện lại thập phần không hảo ở chung nàng cười lạnh hồi dỗi, quan ngươi đánh rắm ngươi là ở nhà ta trang theo dõi sao tần ngộ suy cười thanh chính mình bị người chụp còn không biết cũng có mặt mắng người khác là vàng dòng ngấp bức ta xem ngươi cũng không hảo đi nơi nào nguyễn điểm đối tần ngộ khắc nghiệt trình độ lại có một cái tân nhận chi vì cái gì nàng mỗi lần đều xảo bất quá tần ngộ tần ngộ ánh mắt nhìn liền không phải thiện cha như hổ dình mùi nhìn chằm chằm nàng giống như chính là chờ đợi một thời cơ hảo đem nàng hủy đi ăn nhập bụng nguyễn điểm dẫn theo bao nylon bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng nguyên lai like ngươi là tự cấp ngươi tiểu tình nhi bên vực kẻ yêu a đáng tiếc tỉ tỉ của ta không thích ngươi đâu tần ngộ thật sâu nhìn nàng một cái đọc từng chữ nói thật xuẩn nguyễn điểm không nghĩ để ý đến hắn tân ngộ lại thích cùng nàng nói chuyện ngươi không phải ăn hồi đầu thảo người lần sau thẩm xá tới ngươi trực tiếp kêu hắn lăn nguyễn điểm vẫn là không để ý tới hắn tân ngộ hứng thú ngược lại càng cao giống cái biến thái hắn thậm chí không biết xấu hổ đến cường ngạnh sấm môn muốn vào phòng cọ cơm nguyễn điểm dưới sự tức giận bỏ gánh ta không làm ta đói chết tân ngộ giống hống tiểu hải tử dường như nhìn nàng sau đó vén tay háo lên vào nhà nàng phòng bếp rửa rau sắt rau động tác quen thuộc Nửa giờ sau, Tần Ngộ bưng lên hai đồ ăn một canh. Nguyễn Điểm nhịn không được hỏi, ngươi chừng nào thì học. Tần Ngộ uống lên khẩu canh, sinh bệnh thời điểm nhảm chán, ở bệnh viện nhìn video liền học được. Nguyễn Điểm túi đầu, có chút trọt dạng. Nàng không phải không chú quá Tần Ngộ cả đời đều già không được bệnh viện. Tần Ngộ cao chung khi ba ngày hai đầu phải nằm viện, nghe nói là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh, thân thể từ nhỏ liền suy yếu, tính tình không hảo lại không ai nói hắn, cha mẹ so quán Tần Ngạn còn muốn quán hắn. Ăn cơm xong sau, đại khái là biết Nguyễn Điểm không thích chính mình, tần ngộ vẫn chưa ở lâu, hắn nhấp khẩn ngôi, nói một câu, ta cùng thẩm xá không giống nhau. Tần ngộ đối nàng cảm tình đã sớm vặn vẹo không thành bộ dáng. Tận mắt nhìn thấy nàng hướng thẩm xá thổ lộ, khi đó liền hận ngứa răng. Hao hết tâm tư hấp dẫn nàng ánh mắt, đánh nát nàng đối thẩm xá sở hữu ảo tưởng. Không nên làm xấu xa sự đều làm hết. Nhưng là, hắn là thích nàng. Nguyễn Điểm không thèm để ý nga hai tiếng. Nguyễn điểm đối chính mình 3 ngày 2 đầu đã bị chụp lén đã tập mãi thành thói quen, chụp đi chụp đi, chụp bất tử, đều khiến nàng càng cường đại. Đối với ngoại giới truyền nàng cùng thẩm sá sắp phục hôn tin tức, nàng đã nằm yên nhậm các nàng nói. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ đi chính mình các CP siêu thoại chuyển vừa chuyển, nhìn những cái đó cắt nối biên tập bàn tay to cắt nối biên tập video, cư nhiên cũng sẽ cảm thấy có điểm ngọt. Bất quá đương nhìn phía dưới bình luận tất cả đều là là thật sự hai người bọn họ kết hôn hai người bọn họ so vàng thật đúng là thời điểm. Nguyễn Điểm hận không thể lấy cái đại loa ở các nàng bên thai lớn tiếng kêu, giả giả đều là giả. Chân tướng là giả A các bằng hữu. Nàng là cái vô tình sự nghiệp máy móc. Nguyễn Điểm ly hôn phụng dưỡng phí vẫn là cái mê, mọi thuyết xôn xao có nói hơn một tỷ, còn có nói hai mươi trăm triệu, nói ngắn gọn. Chính là Nguyễn Điểm dựa vào ly hôn đại kiếm lời một bút. Triệu Mộng Nhi từ trao giải lễ ngày đó bị Nguyễn Điểm cướp sạch nổi bật, liền hận nàng. Tóm được cơ hội liền phải giấc Nguyễn Điểm hai chân. Lúc này nàng học thông minh, cũng không đi mua thủy quân, cũng không có tiêu tiền tìm trước hắc đoàn đội. Mà là làm bên người người tự mình dùng tiểu hào mang tiết tấu. Rõ ràng cầm nhiều như vậy tiền, còn muốn bán thảm. Nàng lại thế nào cũng không tới phiên chúng ta đau lòng. Phía trước còn một bức chính mình bị Internet bạo lực đáng thương bộ dáng. Đừng quên nàng chính là bởi vì cùng nam nhân khác thật không minh bạch mới bị ly hôn, thật là quá tâm cơ. Có câu giảng câu, Nguyễn Điểm hiện tại vẫn như cũ xem như ở hút nàng chồng trước nhiệt độ đi. Thầm xa tính phúc hậu, còn cho nàng như vậy nhiều tiền. Một tỷ hai tỷ phụng dưỡng phí, vốn dĩ cũng không như vậy có thể tin, bởi vì Nguyễn Điểm mang kia bộ châu náu mới bị người hạ định luận. Có người cùng phong trào phúng, cũng có người chính là xem cái náo nhiệt. Các nàng đều đã quên hiện tại còn không có người lấy ra ly hôn phụng dưỡng phí chứng cứ ở nguyễn điểm bị triệu ngọc nhi nội hàm bay lên thời điểm có người vô tình bái tới rồi ở luật sở công tác người phía trước thuận tay pom một phần ly hôn hiệp nghị mô sẽ không có đánh hảo mơ hồ nhìn ra được nguyễn tự cùng thẩm tự khách hàng một phần hiệp nghị này xem như cái kinh điển trường hợp có thể cho đại gia để cái tỉnh hôn tiền hiệp nghị rất cần thiết thêm giống cái này trường hợp cuối cùng nhà gái mình không rời nhà thưa kiện đều đánh không thắng cái loại này Chương 31, chương 31. Chương 31. Luật sư là ở Nguyễn Điểm cùng thẩm xá ký ly hôn hiệp nghị sau mấy ngày ở trên mạng ho ra tới, chỉ thả ra một bộ phận. Theo lý thuyết, thẩm xá luật sư đoàn đội sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, càng không thể đem tổng tài tiết lộ ra tới. Hư liền phá hủy ở, vậy bộ thượng cái này nhảy đến hoan luật sư, là cái mới vừa tốt nghiệp ở bọn họ đoàn đội thực tập quá một cái tiểu trợ lý mà thôi. Thậm chí liền luật sư giấy phép đều không có thi đậu. Chẳng qua là ở trên mạng thật danh chứng thực giả dối thân phận, tới giả danh lừa bịp hưởng thụ bị người sùng bái khoái cảm. Ngay từ đầu bái ra tới người, bất quá cũng là tùy tay cờ lạc mở hình ảnh thấy kia hai cái mơ hồ họ, sợ chính mình nhận sai, còn dùng sức tặc chính mình bạn tốt tiến đến xác nhận. Ta muốn ăn gân bò, mau đến xem xem này có phải hay không Nguyễn Điểm cùng thẩm xá. Ta hiện tại chính là úc bộ bản bộ, này con mẹ nó giống như thật là Nguyễn Điểm cùng thẩm xá ly hôn hiệp nghị A. Cái kia Nguyễn chính là nguyễn điểm nguyễn Cái kia thẩm cũng chính là thẩm xá thẩm, thế giới này làm sao vậy? Hôn tiền hiệp nghị, mình không rời nhà, liên thư kiện khả năng đều không có, ta thế giới sụp đổ. Luật học sinh tỉ mỉ đem cái này ly hôn hiệp nghị nhìn một lần, ta xác thật không có nhìn lầm, nhà gái một mao tiền đều không có bắt được, bất động sản cũng không có, đơn giản tới nói, nguyên điểm cái gì cũng chưa phân đến. Phía trước ai nói một tỷ, hiện tại ly hôn hiệp nghị liền bãi tại nơi này, này con mẹ nó ly một tỷ kém cũng quá xa một tỷ lời đồn không cáo mà phá triệu mộng nhi trận tròn mắt nguyễn điểm như vậy cũng không giống mình không rời nhà a hơn nữa nguyễn điểm thế nhưng không có nháo sao nếu nàng là nguyễn điểm như thế nào cũng muốn lộng một số tiền xuống dưới triệu mộng nhi khi muốn chết cảm giác chính mình chỉ cần đối thượng nguyễn điểm người này liền nơi nào đều không thuận xui xẻo đến cùng nàng một hơi không thuận lại đây trực tiếp cấp khí ngã bệnh nguyễn điểm fans thấy ly hôn hiệp nghị lúc ấy cũng liền tạc đêm đó huyết tẩy thẩm nguyễn vợ chồng c về siêu thoại Cử báo siêu thoại người xưa nay chưa từng có máu gà, ngày thường chỉ cần mấy trăm cá nhân, đêm nay bị kích thích tới rồi mấy ngàn người tạp siêu thoại, hạ tàn nhẫn kính nội dung chính thẩm nguyễn vợ chồng cái này siêu thoại. Thầm xá, ly chúng ta ngọt xa một chút, ngươi không xứng. Thầm xá, mặc ai nàng, cũng đừng làm gương vỡ lại lành mộng đẹp, về nhà tắm rửa ngủ đi. Thầm xá cái này lánh khóc vô tình cẩu đồ vật bị ta trước chiên sau tạc lại nấu lại chiên, sau đó vi heo, heo đều không ăn, ngại cha miệng. Thầm xá, yêu ma quỷ quái mau rời đi mau cút mau cút thầm xá táo bạo lao tỉ đề đao tới rồi ngươi con mẹ nó còn có mặt mũi chú ý tỉ tỉ khó trách nàng đem ngươi di trừ bỏ nếu là ta ta chỉ là để thanh đao chém chết ngươi được bánh đô nất nhóm ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống bám giết không tha cử báo cv siêu thoại hơn nữa trải qua không ngừng nỗ lực rốt cuộc thành công mà đem siêu thoại tặc rớt khắp trốn mừng vui phóng tiên ăn mừng cờ, cờ ép nhóm kẹp chặt cái đuôi làm người Không dám có bất luận cái gì câu hán hận Ở quê quán bị tạc dưới tình huống Chỉ có thể hèn mọn sáng tạo tân siêu thoại nghề hà bánh đô nất nhóm quá cảnh nơi Không có một ngọn cỏ Khai một cái, các nàng tạc một cái Cờ tờ ép dưng dưng cả giận nói Này CP vô pháp khái đi xuống Bánh đô nất nhóm mới mặc kệ nhiều như vậy Cờ tờ ép khái Nhưng đều là tỉ tỉ đường máu A Thầm xa cái này vắt chảy ra nước Vắt cổ chảy ra nước Còn Hảo ly hôn Nếu là không ly hôn Cuộc sống này còn muốn hay không qua. Thẩm xá bị mắng điều số không thua kém Nguyễn Điểm phía trước bị người thăm hỏi số lần. Nguyễn Điểm thấy chính mình phèn sở trong đàn tức giận mắng thẩm xá câu nói, cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng còn có một tí xíu tiểu cao hứng. Mắng hảo. Mắng đối. Có thưởng. Nguyễn Điểm chính mình cũng chưa nghĩ đến ly hôn hiệp nghị cuối cùng một tờ có thể có bị tiết lộ thời điểm, hoặc sẽ ập thượng treo suốt một ngày, đầy hứa hẹn thẩm xá giải vây, càng nhiều còn lại là cảm thấy hắn quá mức vô tình lén có người hoàng thế giải trí cũng mặc kệ chính mình lão bản bị người mắng vẫn chưa làm bất luận cái gì bổ cứu thi thố ngưu bức rầm rầm xã giao đoàn đội cũng vẫn chưa xuất động cái kia thực tập sinh chính mình túng xóa bê bù, sợ bị hoàng thế giải trí tìm tới mua tới càng sợ chính mình bị cáo thẩm xá như là hoàn toàn mặc kệ ngoại giới bình luận hán tử nguyễn điểm nơi đó rời khỏi sau được một hồi không lớn không nhỏ bệnh thương hàn không ngừng đang nằm mơ đứt quãng đoạn ngắn luôn là thấy không rõ lắm trong một mặt tất cả đều là nguyễn điểm mặt hắn đổ mồ hôi đầm địa tỉnh lại phía trước cửa sổ ảnh ngược mặt bạch giống quỷ hắn tổng cảm thấy có một số việc cùng hắn tự cho là không giống nhau thác thẩm xá phúc nguyễn điểm buổi tối ngủ trước mãn đầu góc đều là thẩm xá đối nàng nói qua câu kia muốn cưới nàng nguyễn điểm biết thẩm xá không có mất trí nhớ liên tính là cũng không có dễ dàng như vậy mất trí nhớ a bá đạo tổng tài ngốc niết văn cốt chuyện luôn là như vậy không có logic cầu huyết mẹ nó cấp cầu huyết mở cửa Tạm chín không rời mười là Chu Tiểu Kiều mạo lanh công lao, thẩm xá mở to mắt nhìn đến đệ nhất nhân là Chu Tiểu Kiều, chẳng sợ Chu Tiểu Kiều nhắm chặt miệng một chữ đều không nói, thẩm xá tự nhiên liền sẽ nghĩ lầm cứu người của hắn là Chu Tiểu Kiều. Nữ chủ bàn tay vàng. Chính là như vậy không nói đạo lý. Nguyễn Điểm đã không sao cả. Không quan hệ, đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng muốn trở thành giới giải trí tân tấn nữ đỉnh lưu, đem trước lãng chụp chết ở trên bờ cát, chuyên tâm làm sự nghiệp trở thành danh lưu ảnh sử đại minh tinh nguyễn điểm ở kinh thành đợi cho ngày thứ ba thiệu thành việt cho nàng đánh thông điện thoại nam nhân thanh âm trầm ổn hữu lực giống như có một loại trấn an nhân tâm tắc dụng hắn hỏi nguyễn điểm khi nào hồi đoàn phim thiệu thành việt tiếng nói có chút khạc khàn, nói chuyện khó được có chín phần ôn nu không giống như là một câu phổ phổ thông thông thăm hỏi ngược lại có điểm giống đang nói ta từ ngươi. ngày mai ta liền đi trở về thiệu ca là tổ phát sinh sự tình gì sao Thiệu Thành Việt trong rừng cây đoàn phim bố trí đêm đèn, lóng lánh giống bầu trời ngôi sao, hắn nói, không có, là ngươi lần trước cho ta trợ miên dược lại đã không có. Nguyễn Điểm thầm nghĩ khó trách hắn sẽ đánh như vậy cái điện thoại lại đây. Nàng cười cười, bằng không ta trở về liền đem phương thuốc cho ngươi, ngươi về sau liền có thể chính mình đi phối dược. Này phương thuốc tử, cũng không đáng giá tiền. Có thể giúp một cái là một cái. Thiệu Thành Việt thấp giọng nói, chờ ngươi trở về rồi nói sau. Nguyễn Điểm hồi, vậy được rồi. Trầm Mặc không nói gì, không khí xấu hổ. Qua thật lâu, ở Nguyễn Điểm trần trờ muốn hay không chủ động cúp điện thoại thời điểm. Thiệu Thành Việt đông nhiên mở miệng nói, Nguyễn Điểm, ngươi thích ngôi sao sao? Nàng thức thích. Bằng không tiểu hào cũng sẽ không kêu giúp ta tháo xuống ngôi sao. Từ trước thẩm xá là nàng ngôi sao. Hiện tại, nàng chính mình chính là ngôi sao. Nguyễn Điểm còn không có trả lời, Thiệu Thành Việt thấp giọng cười cười, trong chốc lát ta chụp cho ngươi xem. Dừng một chút, hắn nói, thêm ngươi Nhớ rõ thông qua, ngủ ngon. Nguyễn Điểm mơ màng hồ đồ cắt đứt điện thoại, mở ra hẹ chặt vừa thấy, quả nhiên có cái tân bạn tốt xin thông chi. Nàng thuận tay điểm thông qua. Không bao lâu, Thiệu Thành Việt phát tới một chương bầu trời đêm chiếu. luôn luôn đỉnh núi, vừa nhắc đầu tràn đầy ngôi sao. Tuy rằng kịch bản vây đọc hội khi đã xảy ra điểm không thoải mái, bất quá Nguyễn Điểm tự nhận là ở đoàn phim cùng Thiệu Thành Việt ở chung cũng không tệ lắm, nhưng bọn hắn giống như còn không quen thuộc đến loại tình trạng này Nguyễn Điểm cảm thấy có chút không thể nói tới kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng này đầu óc cũng nghĩ không ra cái cái gì một hai ba. Nàng thuận tay đem thiệu thành việt phát tới này bức ảnh bảo tồn xuống dưới, càng xem càng thích, dứt khoát thiết thành hình nền di động. Ngày hôm sau sáng sớm, Giang Ly rời đi xe tới đón nàng đi sân bay. Chờ đợi chuyến bay thời điểm, Nguyễn Điểm phát hiện bên người nàng vây quanh hảo chút cầm camera chụp nàng tiểu cô nương. Còn có người hướng nàng trong tay tắc tin. Tỷ tỷ ta rất thích ngươi nhất định phải xem ta cho ngươi viết tin. Điềm Tể cố lên ác, chúng ta đều sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Điềm Tể phải hảo hảo ăn cơm, không cần mệt chính mình. Nguyễn Điểm nhất thời mờ mịt vô thố, nó so ngốc dạng bị chạm tỷ chụp xuống dưới. Chạm tỷ ở trong lòng điên cuồng thổ bát thử thét chói tai, a a a Điềm Tể thật là quá đáng yêu a a a. Nàng đem nhận lấy tin đặt ở túi giấy, ngoan ngoãn gật đầu, "Tốt, cảm ơn cảm ơn." "Giá trị cơ qua đi, còn có linh tinh mấy cái Trạm tỷ đi theo nàng cùng đi đăng ký." bất quá các nàng cũng rất có đạo đức cảm tuân thủ trật tự cùng quy tắc sẽ không chụp ca biên chiếu cũng sẽ không ở kiểu hành lang chụp ảnh các nàng chẳng qua là tưởng nhiều xem điểm tể vài lần thôi rốt cuộc ai không yêu đại mỹ nhân đâu nguyễn điểm cùng giang ly rời chỗ ngồi ở bên nhau nàng sợ chính mình quên sự chạy nhanh đem trong ba hộp giao cho giang ly ly nói đến khách sạn ngươi giúp ta còn cấp hoài mạc ừ. giang ly ly tấm tắc hai tiếng hoài mạc có phải hay không đối với ngươi có ý tứ nguyễn điểm không tin Nàng lại không phải nữ chủ. ngẫm lại đều khí. Trên thế giới này, chỉ có Chu Tiểu Kiều một người mới có vạn nhân mê thể chất. Này đáng chết nữ chủ quang hoàn. Ta Ly. Hắn vẫn là cái đệ đệ A. Hắn đã sớm thành niên, đã là cái thành thục nam tính. Giang Ly Ly nghiêm trang phân tích, hơn nữa ta cảm thấy hắn có điểm dối trá. Nguyễn điểm không như vậy tưởng, ngược lại là cảm thấy hoài mạc thực chân thành. Đặc biệt là hoài mạc ở trong trường học ăn mặc áo bờ lọc trắng, trên mùi giá mắt kính khung bộ dáng. Ôn nu lại hiền lành. Nguyễn Điểm nói, hoài mạc rất đáng thương một người. Ngươi đừng nói như vậy hắn, ta sẽ đau lòng. Ta trực giác nói cho ta, hắn không thích hợp. Trực giác có cái dám dùng. Nguyễn Điểm còn trực giác nàng chồng trước thẩm xá ngày sau sẽ khóc lóc thảm thiết cầu nàng tha thứ đâu. Hiện thực sao? Còn không bằng ngủ một giấc tới cũng nhanh. Trên phi cơ không có bất luận cái gì tín hiệu. Hai cái giờ hành trình, ngoại giới đã là phiên thiên. Đau lòng Nguyễn Điểm mình không rời nhà đồng thời. Có người kiên trì không ngừng muốn biết nàng lễ trao giải thưởng mang kia bộ giá trị 8.000 vạn trang sức là chuyện gì xảy ra. võng hưu hóa thân đương đại hồn theo các loại manh mối thâm nắm. Đôi mắt mau xem mù đồng thời, rốt cuộc có người tìm được rồi một chút mặt mày. Năm đó người mua là hoài gia. Hoàng thân hậu duệ quý tộc, cùng còn lại mấy cái kinh thành thế gia thế lực lực lượng ngang nhau, đỉnh đầu vài vị trưởng bối cũng là tay cầm thực quyền đại nhân vật. Mà sớm chút năm nay bộ tám nghìn vạn thu tàng phẩm rừng ở hoài gia đương kim nói một không hai tiểu thiếu gia trong tay một hòn đá làm cả hồ dậy sóng mấy cái vòng đều là một đoàn hỗn loạn trăm nhà đua tiếng các lộ hôn chiến năm gần đây mới vừa hướng lên cùng hoài gia người từng có tiếp xúc nào đó tiểu văng hồng nhảy ra cảm thắn nói trang đầu có cảm ta tin ta cũng phục nguyễn điểm nàng câu kẻ ngốc bản lĩnh là thật sự ngưu bức chương ba mươi hai chương ba mươi hai chương ba mươi hai Hoài gia cũng coi như là trong kinh thành hậu duệ quý tộc, bất quá trên mạng về hoài gia tin tức cũng không nhiều, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có quan tâm ra bối cảnh hậu trường thiệp khai một cái bị xóa một cái. Vong hữu cũng liền dừng bước với hoài gia hiện tại duy nhất chủ người cầm quyền là Lao Thái gia thân cháu Đích Tôn, một cái mới thành niên không lâu thiếu niên. Trên mạng thế nhưng cũng tìm không thấy bất luận cái gì một chương về hắn ảnh chụp, thậm chí liền tên đều còn không có xác nhận. Hoài Kỳ Cô, hoài gia con trai độc nhất độc tôn trước mắt ở thủ đô đại học đọc y khoa chuyên nghiệp mặt khác ta thật sự liền gì cũng không biết cũng không dám ở trên mạng loạn tất tất hoài mạc tên thật xác thật kêu hoài kỳ cô kỳ là hắn mẫu thân dòng họ sau lại cha mẹ sẽ rách ra mặt nguyền rủa đối phương chạy nhanh đi tìm chết rồi sau đó hai người nháo nhìn thấy huyết hai nhà hoàn toàn sụp đổ hoài mạc liền sửa lại tên của mình nguyễn điểm có phải hay không miêu tộc nàng thật sự sẽ hạ cổ đi cầu xin các ngươi không cần lại cho nàng thảo loại này miêu cương cổ vương nhân thiết nàng cùng hoài gia vị này tiểu công tử nói không chừng là phía trước liền nhận thức đâu đều ở cùng cái trong vòng nhận thức cũng không hiếm lạ đi nhận thức cũng không thể tám nghìn vạn trang sức tùy tiện đưa đi ta cũng tưởng cùng hắn nhận thức nhận thức cho nên nguyễn điểm mệnh vẫn là tốt chân trước cùng lánh khóc vô tình chồng trước băng rồi sau lưng liền tìm tới rồi tuổi trẻ bằng cấp lại cao chó con đây là cái gì nhân sinh người thăng a muốn nhìn một chút hoài gia vị kia ảnh chụp ảnh chụp lăn qua lộn lại là một chương cũng chưa tìm được Ngại với hoài ra bối cảnh, cũng không ai dám tiếp tục đi xuống thầm bái. Xuống máy bay, Nguyễn Điểm còn không có phát hiện chính mình thượng hot xe ớt. Giang li li cũng không có xem di động, các nàng chờ tới rồi chính mình hành lý, liền chiều sân bay ngoại đi đến, cùng tiếp cơ fans nói xong lời từ biệt, sau đó thượng đoàn phim phái tới đón đưa bảo mẫu xe. Các fan lưu luyến không rời cùng nàng cáo biệt, cửa xe đóng lại nháy mắt, Nguyễn Điểm nghe thấy có vị nữ fans la lớn, tỉ tỉ, khi cách một tháng, ngươi rốt cuộc lại lên hot xe ớt lạp quay đầu hỏi Giang Lily, ta gần nhất lại làm cái gì sao? Giang Lily mở miệng lắc đầu, không có a. Ngay sau đó, nàng lấy ra di động đăng nhập bài bù. Nguyễn Điểm nhân sinh người thắng cái này để tải cao cao treo ở hot sẽ ở hàng đầu. Giang Lily cờ lật mở nhìn nhìn, điều thứ nhất đứng đầu chính là thao thao bất tuyệt phân tích tổng kết Nguyễn Điểm sinh mệnh xuất hiện quá nam nhân, hoặc là chuyển quá thai tiếng nam nhân. Giới giải trí quyền quyền, ngày gần đây có vong hưu phát hiện, Nguyễn Điểm giống như khắc kết tân hoan. Hai người mới vừa kết giao không lâu, đối phương liền tặng một bộ giá trị 8.000 vạn trang sức, ra tay có thể nói là cực kỳ hào phóng, nữ thần cùng nam thần, rất là xứng đôi. Không biết khi nào có thể nghe được bọn họ tin vui nha. Vậy bộ thượng mỗi một chữ Giang Lily đều nhận thức, nhưng là ghé vào cùng nhau nàng liền có điểm không quá minh bạch đây là có ý tứ gì. Giang Lily lặp lại xác nhận Nguyễn Điểm trao giải lễ khi ảnh chụp, nhìn bị người tiệt ra tới vòng cổ nhẫn, lại xác nhận một lần là 8.000 vạn mà không phải 8 vạn. Hít sâu hai khẩu khí. Nàng còn ở khiếp sợ chung, chỉ chỉ trong tay hộp, hỏi, đây là hoài mạc cho ngươi. Nguyễn Điểm không biết nguyên cớ, ân A, hắn mẫu thân để lại cho hắn di vật. Giang Li Li có chút ngốc, nàng như thế nào đều không có đem hoài mạc người này cùng hoài ra liên hệ lên. Nàng tuy rằng biết hoài gia vị kia không lộ mặt chủ tử, nhưng cũng không thể tưởng được người này là hoài mạc A. Hắn tên thật cũng căn bản không gọi hoài mạc. Giang Li Li không biết nên như thế nào cùng Nguyễn Điểm nói, chuyện này quá mức quỷ dị nàng câm hộp cảm thấy chính mình tay phảng phất có ngàn cân trọng ngọt ngào hoài mạc cho ngươi này ngoạn ý giá trị tám nghìn vạn nguyễn điểm nguyễn điểm không cần nghĩ ngợi phản bác không có khả năng giang li li không biết nên như thế nào cùng nàng nói trực giác quả nhiên sẽ không gạt người giang li li từ lần đầu tiên thấy hoài mạc khởi liền cảm thấy hắn không thích hợp trang rất hòa thuận ánh mắt kia vừa thấy liền không phải thiện cha nàng nói là thật sự kinh thành hoài ra ngươi biết không nguyễn điểm lắc đầu chưa từng nghe qua Giang Lily ly gãi gãi tóc, cho nàng làm cái sinh động hình tượng so sánh, liền cùng thẩm ra tần ra không sai biệt lắm, không chỉ có có tiền còn có hậu đài, hoàng thân hậu duệ quý tộc tồn tại. Nguyễn Điểm vẫn là không tin, nàng nhận chi một chút sụp đổ. Hoài mạc chẳng lẽ không phải cùng nàng giống nhau, là cái đáng thương hề hề nghèo so sao? Như thế nào lắc mình biến hóa, liền thành cái đại thiếu ra đâu? Nhiều như vậy hồi, Nguyễn Điểm cũng không có nhìn ra một tia sơ hở. Giang Ly Ly nghiêm trọng hoài nghi hiện tại này ra là hoài mạc cố ý làm ra tới sự tình, hắn nếu là tưởng giấu đi xuống cũng không khó. Nàng nhìn mắt mặt lộ vẻ mê man Nguyễn Điểm, do dự, tới rồi cổ họng nói lại nghẹn sinh sinh cấp nuốt trở vào. Nguyễn Điểm ngoài miệng nói không tin, nhưng là đương Giang Ly Ly đem những cái đó phân tích bày ở nàng trước mặt khi, nàng trong lòng kỳ thật đã tin hơn phân nửa. Tới rồi khách xả cửa, đại sảnh trạm kế tiếp mười mấy hắc ý lìa bảo tiêu. Hoài Mạc ngồi ở phòng nghỉ trên sofa, thấy nàng. Ngay sau đó buông trong tay báo chí, đối nàng cười cười, giống như chuyện gì đều không có phát sinh như vậy, đã về rồi. Nguyễn điểm cái này liền cái gì đều đã hiểu. Hoài mạc địa vị xác thật không bình thường. Nàng cứng đờ cổ gật gật đầu, ân. Sau đó đem Giang Ly rời tay hộp cầm trở về, đưa tới không trung còn cho ngươi. Hoài mạc đứng dậy, thiếu niên tuổi tuy nhỏ, lại đã là so nàng cao hơn một cái đầu. Hắn nói, đây là ta tặng cho ngươi, liền không có thu hồi đạo lý. 8.000 vạn mượn cấp nguyễn điểm một trăm lá gan nàng cũng không dám muốn nguyễn điểm trong lòng là có điểm khí nàng giống như bị lừa còn đặc biệt ngu chuẩn bị người lừa gạt cũng không biết hoài mạc ở chính mình đem hắn trở thành cái nghèo khó thiếu niên khi có thể hay không ở trong lòng cười nhạo nàng là cái ngốc tử ta phong trên bàn nguyễn điểm nói xong liền phải lên lầu nào biết hoài mạc lại là xem đều không xem trên bàn hộp bước ra chân dài lập tức đuổi kịp hắn hoài mạc chung quanh mười mấy bảo tiêu cũng đồng thời theo đi lên Trận trưởng cực đại. Hoài Mạc ánh mắt lạnh lùng, ách thanh nói, "Cút đi." Nguyễn Điểm dưới chân bước chân dừng một chút, sau đó lại dường như không có việc gì thượng thang máy. Một đôi gầy tái nhợt tay xinh xinh tạm ở cửa thang máy khe hở, thoáng dùng sức, cửa thang máy bị hắn thô bạo mở ra. Hoài Mạc vẫn như cũ bãi trương vô tội tinh xảo mặt, hắn nói, ngọt ngào, ngươi là ở giận ta sao?" Nguyễn Điểm nói, "Không có." Nghe lại giống cút xéo cho ta. Hoài Mạc cũng không biết có phải hay không ở trang nghe không hiểu. Nghiêng đầu cười cười, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Hắn này song sinh đẹp ánh mắt, như là có thể nói, tầm ước gát thủy quang khi, làm người không đành lòng đối hắn cao giọng nói chuyện. Hoài Mạc nói, ngươi không hỏi qua ta, kia vẫn là ta sai rồi sao? Hoài Mạc rũ mắt lông mi, ta cũng không dám nói cho ngươi, sợ ngươi không thích ta người như vậy. Hắn ngẩng đầu cười cười, ta không có bằng hữu, cũng không có cha mẹ. Nguyễn Điểm không rên một tiếng, trong lòng mềm thịt giống như bị người chọc một chút. Chờ tới rồi lâu năm, hoài mạc đột nhiên tung chặt cổ tay của nàng lực đạo đại không giống như là cái người thiếu niên giữa mày cố tình thu liễm mũi nhọn vào lúc này không muốn thu liễm đen nhánh con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng thấu lộn mặt lạnh băng hơi thở đánh vào nàng trên má môi mỏng nhẹ nhóc hắn phun môi nói ngọt ngào là ta sai rồi ta không nên gặp ngươi hai người dán thân cận quá nguyễn điểm bị hắn xem mặt già đỏ lên nam tính sâm lược hơi thở bá đạo quấn quanh ở nàng chung quanh nguyễn điểm rõ ràng cảm giác được nam nữ lực đạo cách xa Nàng đã không có biện pháp đem Hoài Mạc xem thành là cái kia đáng thương hề hề ngồi canh ở nhà mình tiểu khu cửa, liền cơm đều ăn không được một ngụm đáng thương thiếu niên. Hắn sức lực gắt gao ấn nàng cổ tay, Nguyễn Điểm cơ hồ không thể động đậy. Nàng nuốt nuốt nước miếng, người trước buông tay. Hoài Mạc ngoan ngoãn nghe lời. Nguyễn Điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta mệt mỏi, buồn ngủ 886. Hoài Mạc bên miệng treo vân đạm phong khinh cười, "Ân, ngọc đẹp." Hắn đã đạt tới mục đích, hôm nay này vừa ra Cũng đủ làm nguyễn điểm thấy rõ ràng, hắn là cái nam nhân. Có cũng đủ năng lực cấp chế, cũng có cũng đủ năng lực bảo hộ nàng nam nhân. Hoài mạc khi còn nhỏ đã từng gặp được quá chính mình phụ thân đem hắn tình nhân giấu ở một gian trong phòng. Hoài mạc không cảm thấy ghê tởm. Hắn lúc ấy tưởng, nếu hắn cũng có người yêu, cũng sẽ muốn đem nàng giấu đi. Ai cũng không cho xem. Mỗi ngày trợn mắt khi, ngủ trước thấy người đều là hắn. Làm nàng cho chính mình sinh hài tử. Hoài Mạc Thế nhưng có điểm liên tiếp như vậy đối Nguyễn Điểm, nàng nhất định sẽ không cao hứng. Hắn cảm thấy, nếu Nguyễn Điểm chịu yêu hắn, hắn cũng nguyện ý làm ra nhất định thỏa hiệp. Hoài Mạc Tâm Tình thực tốt đi xuống lầu, phân phó khách sạn giám đốc đem vòng cổ còn nguyên đưa về đến Nguyễn Điểm trong phòng. Bởi vì Hoài Mạc sự, Nguyễn Điểm cảm xúc không cao lắm, mỗi lần nàng tâm tình hạ xuống thời điểm, liền sẽ mơ thấy Chu Tiểu Kiều, đêm nay cũng không ngoại lệ, nàng mơ thấy Chu Tiểu Kiều ngã trên mặt đất khóc. Nguyễn Điểm thậm chí cũng chưa đụng tới nàng. Nàng liền khái tới rồi bàn học, nước mắt lưng tròng. Lớp đồng học dùng khiển trách ánh mắt nhìn nàng, ở chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ khe khe nói nhỏ. Nàng như thế nào lại khi dễ nàng tỉ tỉ a? Chu tiểu kiều thân thể như vậy kém, nàng như thế nào còn không biết xấu hổ làm như vậy a? Thiên nột, vì cái gì một người có thể hư thành bộ dáng này, người này vẫn là chúng ta đồng học, thật là đáng sợ. Nguyễn Điểm còn ngốc đứng không biết đỡ nàng tỉ tỉ lên, tiểu kiều quá đáng thương đi. Nguyễn Điểm nói, nàng cái gì cũng chưa làm nhưng là những người đó tuy rằng ngoài miệng nói tin tưởng trong ánh mắt vẫn như cũ là chán ghét thằng đến thẩm xá lại đây đem chu tiểu kiều đỡ lên cảnh trong mơ đột nhiên im bặt nguyễn điểm đã bị dọa tỉnh sở hữu ngộng đều là một loại dấu hiệu thân là nữ chủ chu tiểu kiều đã bắt đầu phát huy nàng tác dụng chu tiểu kiều bệnh hào lúc sau huệ bù đổi mới tần suất càng ngày càng nhiều còn có rất nhiều mỹ đồ bác chủ mỗi ngày đều ở phát nàng tinh tu chiếu nguyễn điểm nhìn những cái đó ảnh chụp, trực giác không tốt Thanh thuần già Chu Tiểu Kiều chỉ sợ là thế tới rào rạng, chẳng sợ không tiến giới giải trí, cũng muốn cho nàng tự tìm phiền phức. Nàng cùng Chu Tiểu Kiều tuy rằng là song bảo thai tỉ muội, lớn lên cũng không phải như vậy giống. Nhiều lắm cũng liền năm phần. Cho nên vận hạnh, không có người nhận ra các nàng là tỉ muội. Tưởng tượng đến Chu Tiểu Kiều người này, Nguyễn Điểm liền Dua. Không biết xuất phát từ loại nào mục đích, Chu Tiểu Kiều phèn tăng nhiều đồng thời, bắt đầu ở gậy bổ thượng phát rất nhiều giống thật mà là giả nói. Tiểu Kiều Ta có một cái muội muội, ta thử cái nàng, nhưng nàng giống như không thế nào thích ta. Tiểu kiêu, ân, nàng không thích ta. Tiểu kiêu, chỉ cần là nàng thích, ta đều nguyện ý nhường cho nàng, bao gồm ta 17 tuổi từng thâm ái quá nam hải. Âm hưu, tuyệt đối có âm hưu. Nguyễn điểm đem nàng ấy bù thị gian một hồi, trong đầu thổi qua một câu, luôn có tiện nhân muốn hại buồn cung. Nàng còn sót lại về điểm này thông minh tài trí nói cho nàng. Chu tiểu kiêu cái này bạch liên Già tuyệt đối không có hảo tâm vâng chịu tiên hạ thủ vi cường lý niệm nguyễn điểm chụp hình sau trực tiếp đã phát bằng hữu vòng ta cảm thấy một người nếu có bị hại vọng tưởng chứng phải đi trị thủ đô đệ nhất bệnh viện tâm thần tới thu người bệnh chu ra hoa tỉ muội hôm nay liền sẽ ít nguyễn điểm trung quy vẫn là đi lên trong nguyên tắc gác độc nữ xứng lộ tuyến sàng độ một vòng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ chương ba mươi ba chương ba mươi ba chương ba mươi ba nói thật nguyễn điểm đã nhẫn chu tiểu kiều thật lâu không ở ẩn nhẫn chung bùng nổ liền ở ẩn nhẫn chung biến thái chu tiểu kiều nữ chủ quang hoàn cường đại có chút quá mức nàng thậm chí cái gì đều không cần làm che già măng mọc liền có rất nhiều người thích nàng nàng chỉ cần tễ vài giọt nước mắt chẳng sợ nàng không nói lời nào đều có người tin tưởng nàng chu tiểu kiều là trên thế giới này nhất mạ di sở tồn tại nàng xinh đẹp thiện lương nhu nhược ngoan ngoãn nàng phù hợp sở hữu làm cho người ta thích yếu tố nàng giỏi về lợi dụng chính mình ưu điểm đạt tới mục đích. Nguyễn Điểm phát xong này bằng hưu vòng sau, cũng không hối hận. Ở nàng cùng Chu Tiểu Kiều giao thủ không biết bao nhiêu lần, nàng trước nay liền không có thắng qua. Mặc dù là nàng ở lời nói thượng chiếm thượng phong, Chu Tiểu Kiều liền sẽ được đến những người khác chịu mến. Cho nên đến sau lại, Nguyễn Điểm cơ hồ là tự sa ngã, cứ như vậy đi, ai ai ai ai sao sao. Chu Tiểu Kiều thích nhất làm động tác chính là cắn môi dưới, hai tròng mắt tựa khóc phi khóc. Nàng tâm tư mẫn cảm, Rất sớm liền nhận thấy được thẩm xá đối Nguyễn Điểm cảm tình đã thay đổi. Ngay cả tần ngộ bọn họ hiện tại giống như đều càng thích Nguyễn Điểm, chỉ khách khi đem nàng làm như một ngoại nhân. Chu tiểu kiều từ nhỏ chính là chúng tinh phùng nguyệt chung cái kia ánh trăng, chẳng sợ nàng khuyên chính mình vô số lần, cũng không có biện pháp tiếp thu bị bỏ qua cảm giác. Cho nên đương Chu tiểu kiều thấy Nguyễn Điểm phát này bằng hưu vàng khi, nàng tránh ở trong phòng, lộ ra hôm nay cái thứ nhất mỉm cười. Như vậy liền rất hảo. Nguyễn Điểm vẫn là cái kia ác nhân. Nàng vẫn là vô tội người bị hại. Qua một lát, Chu Tiểu Kiều còn bình luận một câu, ngọt ngào, là tỉ tỉ nơi nào lại chọc ngươi không vui sao? Ta trước nói thanh thực xin lỗi, ngươi không cần giận ta được không? Một câu đơn giản nói, giống như Nguyễn Điểm thành vô cớ gây dối gây chuyện thị phi người kia. Nguyễn Điểm nếu quyết định không hề quán nàng cái này tính tình, cũng chịu đủ rồi nàng Kiều ngôn Kiều ngữ. Mỗi lần mặc kệ ra chuyện gì, Chu Tiểu Kiều đều sẽ trước khóc một đốn, sau đó câu thức tam liền là ta lại làm sai cái gì sao? Không cần sinh khí được không? Đều do ta. Nguyễn Điểm dựa vào gối đầu, cười lạnh thanh, xóa bỏ Chu Tiểu Kiều bình luận. Chu Tiểu Kiều còn tưởng ở nàng bằng hữu trong giới bán thảm. Nàng tưởng đều không cần tưởng. Chu Tiểu Kiều ở trên mạng marketing vẫn chưa đình chỉ, thiện lương đại Mỹ nhân thật bạch phú Mỹ nhân thiết bị nàng lập ước trừng. Thinh tu y thì theo mà phát hành một bộ lại một bộ. Hơn nữa nàng lại tìm chuyên nghiệp marketing công ty, đã xem như năm nay Tiểu vắng Hồng. Ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, Phép lượng đã là nguyễn điểm một nửa. Ừ. Tiểu kiều cùng giới giải trí những cái đó yêu diễm tiện, hóa đều không giống nhau. Bàn trang điểm liền phải mấy chục vạn, hảo có tiền Nga, tiểu kiều tỉ tỉ ngươi còn thiếu mội mội sao. Ta thật sự hảo khó hiểu, tiểu kiều mội mội vì sao không thích chính mình tỉ tỉ a? Như vậy xinh đẹp lại ôn nhu đại tỉ tỉ, ta nằm mơ đều muốn. Tỉ tỉ đêm nay khai phát sóng trực tiếp sao. Chu tiểu kiều thông thiên chỉ trở về một cái bình luận, nô, no, về mội mội sự. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Ta thật sự muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Nguyễn Điểm thấy những lời này chỉ biết buồn nôn. Cũng may nàng không có thấy. Nguyễn Điểm vội vàng đuổi tiên duyên cuối cùng mấy chàng diễn. Nàng cung thiệu thành Việt còn một hồi dường diễn. Vẫn làm mông mắt đi. Kích động tâm. Run rẩy tay. Nguyễn Điểm có chút kiềm chế không được. Đạo diễn trước tiên thanh tràng. Sợ bọn họ hai cái xấu hổ. Sợ chụp không ra cái loại này lại thuần lại rụt cảm giác. Hồng loan trong người thừa không nhiều lắm chỉ có đạo diễn ca mê ra người phụ trách giữ lại còn lại người chờ tất cả đều bị thanh lên sân khấu ngoại trận này là nguyễn điểm chúng độc sau ý thức mông lung là lúc cùng mất khống chế thanh lãnh sư tôn được rồi cá nước thân mật nguyễn điểm trang phát đều đến một lần nữa lộng váy áo cũng đến đổi một bộ nàng cổ trang từ trước đến nay đều lệnh người kinh diễm nhẹ nhàng phiêu giật thúc eo váy đỏ bên hông hệ căn hoa văn hai lưng xương quai xanh tất lộ đường cong tuyệt đẹp Nàng cổ chân thượng lục lạc đinh linh rung động, nâng một lần chân, liền vang vài tiếng. Chuyên viên trang điểm giúp nàng hóa đến nay mới thôi nhất tinh xảo trang dung, sứ bạch làng ra, lau tầng tinh tế phấn, lộ ra hơi say màu hồng nhạt, mặt mày thanh lệ, trung gian điểm hoa điển. Trên môi lau màu đỏ phấn mặt. Nguyễn Lao sư, ngươi hiện tại liền mỹ giống họa trung tử ra tới giống nhau. Nguyễn Điểm nhìn trong gương chính mình, cũng xem ngây người một cái trước mắt, quá mức mỹ diễm. Nàng mặt đỏ hồng, hình như là rất xinh đẹp đạo diễn bên kia đã ở thúc giục nguyễn điểm chạy nhanh từ phòng hóa trang đi ra ngoài nay trong nháy mắt ngay cả trí cảnh người đều dừng trong tay sống ngây ngốc nhìn nguyễn điểm đạo diễn dẫn đầu hoàn hồn giả khụ hai tiếng hai người các ngươi đúng đúng diễn tìm xem cảm giác lập tức liền phải bắt đầu chụp thiệu thành việt sửng sốt một cái trước mắt lặng yên không một tiếng động đem chính mình ánh mắt rời về phía nơi khác đột khởi hầu kết trên dưới lăn lộn hai vòng hắn nuốt nuốt nước miếng nội tâm khô nóng nguyễn điểm này bộ tạo hình Không chỉ có là xinh đẹp, mà là xương được với kinh diễm. Nguyễn Điểm Úc xin bỏ giường như đi đến Thiệu Thành Việt trước mặt, nói chuyện khi không quá tự nhiên, thanh âm cũng so ngày thường tiểu, chúng ta trước đúng đúng lời kịch đi. Nga, Thảo. Nàng chỉ có một câu lời kịch. trừ cái này ra, cũng chỉ thừa vô pháp bá nội dung. Nguyễn Điểm trà sắt tay, nội tâm kỳ thật thực chờ mong. Thiệu Thành Việt thuận tay cho nàng kéo đem ghế dựa, ho khăn thanh, ngay sau đó liền bắt đầu cùng nàng đối nổi lên lời kịch. Ngươi vì sao cả ngày trà trộn ở nam nhân đôi chung, ngươi cũng đừng quên, ngươi là cái nữ tử. Ta sớm bị sư tôn trục xuất tông môn, ngươi lại dựa vào cái gì tới quản chuyện của ta? Dựa vào cái gì? Thối nay ta liền làm ngươi biết, ta bằng chính là cái gì? Giọng nói rơi xuống ngay mắt, nam nhân đem nàng chặn ngang bế lên, thu bạo ném đến trên giường, màu đỏ giường màn chậm rãi rơi xuống. Đối xong lời kịch, Nguyễn Điểm cảm thấy chính mình mặt năng đều mau thiêu cháy. trái lại ngồi ở nàng đối diện thiệu thành Việt sắc mặt chưa biến vững vàng bình tĩnh không loạn với tâm nguyễn điểm đội phục hắn là cái thật nam nhân chính thức bắt đầu quay thời điểm có lẽ là nhìn ra nguyễn điểm bất an thiệu thanh việt chấn an tính vô vô nàng vai hắn thanh âm có loại kỳ dị chấn định tác dụng không cần khẩn trương nguyễn điểm rất muốn la lớn nàng không phải khẩn trương nàng là quá kích động âu ô ô, ô ô ai có thể không yêu tuổi trẻ thân thể đâu người phụ trách hô ả sẩn nguyễn điểm liền tiến vào trạng thái đang nghe thấy sư tôn chất vấn khi ánh mắt trương trọng, Khắc nghiệt hỏi lại. Ngay sau đó, nàng cảm giác được một đôi tay khoanh lại nàng vòng eo, đem nàng ném lên giường giường khi vẫn chưa dùng rất lớn lực đạo, còn dùng tay thế nàng chăn chắn, nàng ổn định vững chắc lâm vào giường chăn chi gian, còn không có phản ứng lại đây khi. Nam nhân gầy ngón tay liền cường ngạnh chế trụ cổ tay của nàng, một sửa ngày thường ôn nhuận hình tượng, mắt lộ nhất định phải được núi nhọn, cuốn quanh điên cuồng thần thái, hắn ở nàng bên thai niệm lời kịch, ngươi đời này đều là ta trong tông môn người. Thiên hiệp không gian thiếu nữ bị bức bách đỏ vánh mắt hình như có tỉnh lại tựa vô tình cảm xúc biểu lộ vừa và tốt đạo diễn hô tạp chúng ta liền không tới lần thứ hai này biến liền rất hảo quay chụp trong khoảng thời gian này đạo diễn cảm thấy nguyễn điểm biểu hiện đáng giá thưởng thức nàng là cái diễn bạch liêu chỉ kém chỉ còn một bước bạo hồng cơ hội thiên duyên có lẽ chính là nàng đồng phong nguyễn điểm thở phào khẩu khí nàng nhưng không nghĩ lại đến lần thứ hai cảnh dương chiếu so đánh diễn còn ma người từ đây Nguyễn Điểm ở Tiên Duyên chỉ kém cuối cùng một hồi trọng đầu bùng nổ diễn, là nàng bị sư tôn thương thấu căn cốt, cực độ bi phấn hạ nhập mà xuất diễn. Đạo diễn làm nàng trở về nghỉ ngơi, vì ngày mai trận này vợ kịch lớn làm chuẩn bị. Giang Li Li cùng nàng cùng nhau từ điện ảnh thành ngồi xe hồi khách sạn, tò mò hỏi, mau mau mau nói cho ta biết, cảm giác thế nào? Nguyễn Điểm giả ngu, cái gì cảm giác? Giang Li Li dầm gì, đừng cho ta giả ngu, cùng thiệu thành việt chụp loại này xuất diễn, có phải hay không tạc sản? Nguyễn Điểm hồi ức mùi ngon, hắn sức lực thật lớn, cũng rất có cảm giác an toàn, còn thực săn sóc che chở ta eo, tóm lại, ta có thể. Giang Lili li rất là hâm mộ, nếu tỷ tỷ có thể, muội muội cũng có thể. Nàng lại làm mặt quỷ, hỏi tiếp, "Vậy ngươi cảm thấy, hắn cùng thẩm xá so sánh với, cái nào càng tốt?" Nguyễn Điểm ta nàng liếc mắt một cái, hai con mắt đều viết Giang Lili ngươi nhất định là điên rồi biểu tình. "Thẩm xá với ta mà nói, cùng một khối đền thờ có cái gì khác nhau?" Nguyễn Điểm dùng đôi tay nâng chính mình cảm, cảm thán nói, tuy rằng thẩm xá người chẳng ra gì, nhưng hắn thân thể cũng còn hành đi. Nàng tuy rằng nhớ không rõ việc nhỏ không đáng kể, nhưng nhớ mang máng. Thẩm xá người kia, nhìn văn nhã khách khí. Trong xương cốt lại cũng là cái hãn lệ người. Không rên một tiếng phát tiết chính mình cảm xúc. Mới mặc kệ ngươi có đau hay không. Giang ly ly thật dài di một tiếng, nàng nói, xem ra thẩm xá liền như vậy một cái ưu điểm. Ngày hôm sau cuối cùng một hồi vợ kịch lớn nguyễn điểm chụp có chút thương khóc diễn chụp một lần lại một lần vẫn luôn chụp đến vừa lòng mới thôi chờ đến ban đêm hạ diễn nguyễn điểm trong ánh mắt đã tràn đầy tơ máu đóng máy lúc sau đạo diễn tổ cấp nguyễn điểm tặng một đại thúc hoa toàn thể diễn chức nhân viên cùng chụp đại chụp ảnh chung, ăn bánh kem nguyễn điểm đã thói quen đoàn phim ly biệt nàng ngẩng đầu nhìn mắt đại hoành quốc ngôi sao cùng mấy năm trước không có gì bất đồng chẳng qua khi đó nàng vẫn là cái nơi nơi đầu lý lịch sơ lược tiểu thế thân hiện tại đã là nữ chính nàng ôm hoa ngẩng cổ hướng bầu trời ngôi sao nhiều nhất phương hướng cười cười giang li li chụp hình tới rồi một chương tuyệt mỹ ảnh chụp muốn phát cái gầy bù kỷ niệm một chút li li nguyên thượng thảo truy mộng tiểu nguyễn tìm được rồi chính mình ngôi sao hình ảnh chú ý giang li li fans không phải rất nhiều tổng cộng mới một ngàn nhiều fans đại bộ phận là nàng mua còn có mấy chục cái là nguyễn điểm chân ái phấn tỷ tỷ Hảo mỹ là cái dễ toái mỹ nhân nàng đang xem ngôi sao sao nàng có thể hay không thực tịch mịch Nói cho tỉ tỉ, chúng ta vĩnh viễn đều ở. Giang ly, ly còn ngồi ở đỉnh núi xem ngôi sao, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng mua ngày hôm sau buổi chiều phi cơ hồi kinh. Nguyễn Điểm phụ thân phái trợ lý canh giữ ở nhà nàng cửa, nàng mới từ sân bay trở về, trợ lý liền tới đây truyền lời. Khách khách khí khí đối nàng nói, Chu Tiên Sinh nói, đêm nay là thẩm gia lão Thái gia sinh nhật, thỉnh ngài cần phải muốn tới chàng. Nguyễn Điểm kéo dương hành lý, nhắc nhở hắn, ta cùng thẩm xá đã ly hôn. Trợ lý chút nào không thấy xấu hổ, lần này là mấy nhà chi gian tụ hội. Ý tứ chính là, cùng ngươi còn có thẩm xá quan hệ không lớn. Nhưng các ngươi cũng đều đến đi. Nguyễn Điểm gặp qua hai lần thẩm gia Lào Thái Gia, một lần là nàng mới vừa bị tiếp trở về ngày đó, lại có một lần chính là nàng cùng thẩm xá kết hôn ngày đó. Nguyễn Tiểu Thư, Chu Tiên Sinh rất ít sẽ mệnh lệnh ngài làm chút chuyện gì, nói vậy ngài cũng hiểu biết hắn tính tình. Nguyễn Điểm nàng không hiểu biết. Nàng cái này cha, say mê với sự nghiệp không thường xuất hiện ở nhà. Có loại trời sinh thượng vị giả không dung cự tuyệt tính nết. Ta không đi." Thẩm lão gia tử thời gian vô nhiều, là hắn muốn gặp ngài. Trợ Ly đã sớm dự đoán được Nguyễn Điểm sẽ tự tuyệt, nói lời nói thật. Ở Nguyễn Điểm trong trí nhớ, Thẩm lão gia tử là cái không tồi người. Đã cho nàng đường ăn, còn gọi chính mình tôn tử đối nàng hảo điểm. Chợt vừa nghe lão nhân gia thời gian vô nhiều, nàng thiệt tình có chút khó chịu. Nguyễn Điểm tự hỏi trong chốc lát, Minh Sắc hồi đáp, "Ta nói không đi." nguyễn điểm vẫn như cũ không tính toán đi bất quá tới rồi buổi chiều thẩm lão ra tử tự mình cho nàng gọi điện thoại nói tốt lâu chưa từng gặp qua thỉnh nàng đêm nay cần phải muốn tới nguyễn điểm có thể sụ mặt ứng phó trợ lý lại vô pháp ngoan hạ tâm đi cự tuyệt thời gian vô nhiều lao nhân ra chạng vạng nàng bóp điểm tới rồi thẩm ra nhà cũ tân Nộ cùng chu tiểu kiều ở sân nhà ấm trồng hoa nói chuyện thím cách đến quá xa nghe không rõ thanh âm nhưng có thể thấy rõ chu tiểu kiều mặt tân Nộ gương mặt tươi cười ngâm ngâm kêu một tiếng tiểu kiều muội muội chu tiểu kiều có chút sợ hắn tần ngộ trong ánh mắt giống dài quá móc có thể đem nhân tâm đế về điểm này tính toán tất cả đều cấp câu ra tới nàng nỗ lực cười tần ngộ ca ca tần ngộ không chút để ý đùa nghịch nhà ấm chồng hoa hoa nói chuyện làn điệu cũng biếng nhác ngươi kêu ta một tiếng ca ca ta cũng nguyện ý đem ngươi trở thành muội muội dừng một chút hắn cười nhạt cười thanh bất quá tiểu kiều liền không cần tổng khi dễ ngươi muội muội chu tiểu kiều trong lòng chầm xuống sắc mặt nhanh chóng trắng đi xuống nàng cắn môi dưới nói ta ta ta không có tần ngộ không lắm để ý chết một chi không kiên nhận đánh gãy nàng đừng khóc vô dụng hắn cười dùng chi đầu vỗ vỗ chu tiểu kiều mặt nghe lời điểm biết không ngắn ngủn sáu cái tự cũng không ôn hòa mỗi một chữ đều giống cất dấu sắc bén mũi kiếm đồng thời nhắm ngay nàng chu tiểu kiều hồng mắt thấy tần ngộ đi nhanh rời đi lòng bàn tay bị chính mình véo ra huyết cũng không hề hay biết Nguyễn Điểm do dự mà muốn hay không liền như vậy vào cửa khi, tân nộ không biết sao xui xẻo che ở nàng trước mặt. Tân nộ vẫn là cái kia đức hạnh, miệng chó phun không ra ngà voi, tới ngươi chồng trước ra xuyến môn. Há mồm ngậm miệng chính là ngươi chồng trước. Liên hỏi ngươi có phiền hay không? Có phiền hay không? Nguyễn Điểm biểu tình chết lặng, ta sai rồi, ta không nên ngộ nhận vì ngươi thích ta. Tân nộ. Nguyễn Điểm thần sắc đứng đắn. ngươi như vậy quan tâm ta chồng trước, ta xem ngươi là thích hắn mới đúng. Nàng không sợ tần ngộ giết người ánh mắt, tiếp theo nói: "Ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 3." Miệng pháo nhất thời sảng. Vẫn luôn miệng pháo, vẫn luôn sảng. Tần Ngộ bị nàng khí cười, "Ngươi có phải hay không quên mất, ta là người chủ nợ?" Nguyễn Điểm còn thiếu hắn mấy ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng. Kẻ thức thời trang tuân kiệt, Nguyễn Điểm lập tức liền ngậm miệng lại. Trang nửa giờ người cầm, Nguyễn Điểm bị thẩm lao thái gia đơn độc kêu vào được thư phòng. Đi vào lúc sau, nguyễn điểm thấy thẩm xá cũng ở thân hình hắn tựa hồ mảnh khảnh điểm nguyễn điểm chỉ nhìn thoáng qua lập tức thấp hèn đầu thẩm lao thái gia đem nàng gọi vào trước mặt dùng khăn tay che miệng hò khan vài tiếng chờ ngừng thanh mới có sức lực cùng nàng nói chuyện nguyễn điểm là chúng ta thẩm ra xin lỗi ngươi ai nói cái gì đại lời nói thật đâu còn quái thẹn thùng nguyễn điểm nâng lên mặt nửa điểm dư quăng cũng chưa phân cho bên cạnh người nam nhân nàng nói đều là ta nguyện ý thẩm lao thái gia lại nói các ngươi ly hôn sự chờ ta biết đến thời điểm đã chậm thẩm xá cái này hôn chướng lại bạc đái ngươi là ta không có giáo hảo tôn tử nguyễn điểm thấp đầu nhỏ ngoan ngoan nghe ta biết ngươi đứa nhỏ này là thích thẩm ngoa tào nay nàng đã có thể không thể nhịn nguyễn điểm lập tức ngẩng đầu không không không thẩm ra ra ta đã sớm không thích thẩm xá ngài ngàn vạn đường hiểu lầm kết hôn ly hôn đều là ta tự nguyện thẩm lão thái ra nói tạp ở giữa không trung vô pháp lại tiếp theo nói tiếp thẩm xá sắc mặt khó coi dùng sức cắn hợp cắn cơ Không chế không được ở phát run ngón tay, trước sau đều nắm chặt nắm tay, thẳng thắn cứng đờ lưng, còn có hậu não từng đợt đau đớn, cả người trạng thái đều không tốt. Hòa hoan sau một lúc lâu, thẩm lao thái ra nói, nếu ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường, liền cứ việc nói cho ta, nếu là tưởng phục hôn, ta cũng đồng ý, thẩm xá cũng sẽ không có ý kiến. Làm cho trường bối mặt, Nguyễn Điểm cũng không dám nói cái loại này các ngươi cho ta điểm tiền là đủ rồi linh tinh nói. Giống cái ăn mày, không thể diện. Nàng nói không cần bồi thường thẩm gia gia ta quá thực hảo trận này hôn nhân là một hồi sai lầm hiện tại sai lầm bị hoàn mỹ giải quyết ta đã không có phiền náo rồi nói đến loại tình trạng này thẩm lão thái gia cũng hưu tâm vô lực tưởng giúp giúp tôn tử cũng chưa triệt nguyễn điểm chân chức mới vừa đi thẩm xá sau lưng cũng đi theo rời đi thư phòng hắn bị nguyễn điểm nói làm cho đầu óc đau suốt đêm suốt đêm ác mộng làm hắn ngủ không an ổn thẩm xá trong khoảng thời gian này luôn là nhớ tới cao tam lần đó chơi xuân hình ảnh Hắn ở mưa to thiên bị người bồi đến trong sân động, người nọ gắt gao ôm hắn. Mềm mại thân thể, mềm xốp mùi hương. Hắn ôm lấy nàng vòng eo, hôn môi nàng môi, chính miệng nói muốn cưới nàng. Nữ hài mặt nháy mắt gian là chu tiểu tiểu, đống nhiên lại sẽ biến thành nguyễn điểm. Hắn phân không rõ rốt cuộc là ai. Thẩm xá trong lòng mơ hồ có suy đoán. Ngôn ngữ, biểu tình đều có thể nói dối. Nhưng là kia giống như đã từng quen biết mùi hương, hắn chỉ ở nguyễn điểm trên người người được quá. Ở hắn cùng Nguyễn Điểm cũng không như thế nào vui sướng một đêm tình Thiếu nữ cổ hương khí, cùng hắn trong mông lung nghe thấy hương vị là giống nhau. Thầm xá một quyền tạp thượng tuyết trắng vách tường, đốt ngón tay vị trí chậm rãi chảy ra vết máu. Hắn rửa vào cửa sổ biên, trong miệng ngầm điếu thuốc, hắn cầm bật lửa tay ở phát run, ánh lửa lay động rất nhiều lần, như thế nào đều điểm không. Thầm lao thái gia sinh nhật qua đi không bao lâu, không muốn người biết bộ điện ảnh này tuyên bố chính thức định đương tháng 6 năm 31 vì dạp chiếu phim kỳ nghỉ hè đương xung phong không muốn người biết còn ở các thành phố lớn khai trước tiên điểm ánh nghỉ ngơi một đoạn thời gian nguyễn điểm liền lại có việc nhưng làm chờ đến điện ảnh chiếu nàng đến đi theo đoàn phim cùng nhau chạy tuyên truyền trình tùy an đạo diễn kêu gọi lực viễn siêu một ít nhị tuyến diễn viên trước tiên điểm ánh vé vào cửa sớm liền bán hết phiến mới là tuyên truyền tạo thế lại thêm khai một hồi trong nghề truyền thông xem phiến sẽ đem các đại điện ảnh lợi bình người đều thỉnh tới rồi dạp chiếu phim trước tiên xem ảnh Nguyễn Điểm cái này diễn viên chính chi nhất còn không có xem qua điện ảnh, nhà phê bình điện ảnh đã nhanh chân đến trước, xem xong rồi chỉnh bộ phiến tử. Trong nghề xem phiến sẽ sau khi kết thúc, ở không kịch thấu dưới tình huống, cho phép phát một ít đúng trọng tâm đánh giá. Giữa giữa xem điện ảnh, mới vừa xem xong không muốn người biết, này điện ảnh tuyệt đối muốn bạo, để cho ta kinh hỉ chính là nữ nhị biểu diễn, đem tuyệt vọng hai chữ suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Sư ca điện ảnh, xem sau cảm hai chữ, tất bạo. Giang Giang tiểu sư muội đông biểu diễn phát huy nàng ảnh hậu thực lực tần ngạn trung quy trúng cũ nguyên điểm kỹ thuật diễn tạc nước. tiểu nấm bào ngư không độc miệng không muốn người biết nhìn ra là năm nay tốt nhất điện ảnh cốt truyền hảo diễn viên hảo đặc biệt nữ nhị quá linh ta khóc kính sắt chòng đều rớt xem gia vị này còn không thế nào nổi danh diễn viên tiền đồ vô lượng này thật sự tịch thu tiền bộ điện ảnh này còn chưa chiếu bị khen mơ hồ này huyền chẳng sợ trong nghề một mảnh khen ngợi chẳng sợ điểm ánh danh tiếng cũng bạo Nhưng là bị điện ảnh bình luận lừa gạt quán người xem, bọn họ đã rất khó tin tưởng nhà phê bình điện ảnh đánh giá, cảm thấy đều là lấy tiền làm việc, đi lưu trình ở khen người. Ở chính mình đi vào dạp chiếu phim phía trước, bọn họ một chữ đều không tin. Chương 34 Chương 34, chương 34. Không muốn người biết lễ chiếu đầu ngày đó, Nguyễn Điểm hậu viện hội cho nàng chuẩn bị trong cuộc đời lần đầu tiên tiếp ứng. Nguyễn Điểm ngồi bảo mẫu trong xe, nhìn cửa chính ngoại thuộc về chính mình bằng nở quân cùng biểu ngữ, giật mình một cái trước mắt. Sau đó bái ở cửa sổ xe thượng, kể sát pha lê tỉ mỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm biểu ngữ thượng tự, điềm tể, nhân gian như vậy xảo, ta mang ngươi cùng nhau bỏ chạy đi song song vũ trụ tinh cầu đi. Nghĩ đến thế giới mỗi cái góc có một cái ngươi, cảm thấy toàn bộ toàn bộ thế giới cũng trở nên ôn nu. Trên đời này bất luận cái gì một viên đường, đều không có ngươi ngọn. Cùng ta về nhà đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nguyễn Điểm trộm dùng di động đem bằng nở quấn, nói kỳ còn có biểu ngữ ảnh chụp đều chụp xuống dưới. Thỏa đáng bảo tồn ở di động album. Trải qua cửa chính, mau đến nhập khẩu khi. Nguyễn Điểm suy nghĩ một chút, chậm rãi đem cửa sổ riêu xuống dưới. Sau đó cười đối này mấy cái vất vả tiếp ứng fans vây vây tay, cảm ơn các ngươi nha. Điên cuồng tiếng thét chói tai vọt vào nàng lỗ thai. A a a, tỷ tỷ đối ta cười, ta chết cũng không tiếc o o o, ta về sau còn phải cho tỷ tỷ làm tiếp ứng. Cố lên a bà bảo. Chúng ta vẫn luôn ở a a a. Nguyễn Điểm trước kia đương thế thân diễn viên quần chúng thời điểm. Liên rất hâm mộ những cái đó diễn viên chính có rất nhiều tiếp ứng thăm ban fans, nàng còn nhớ rõ, nàng khi đó cỏ đến nam chính hậu viện hội đưa đồ uống uống, hơn 30 đồng tiền một ly sở tạp út, băng diêu đào đào. Khi đó chính trực giữa hè, nàng ôm cỡ lạc tịch ly, cắn ống hút, cùng mặt khác một ít đang đợi diễn diễn viên quần chúng tránh ở rơm mắt chỗ, nàng nói, ta cảm thấy ta về sau cũng sẽ có nhiều như vậy tốt như vậy fans. Diễn viên quần chúng cười ha hà nói, làm nằm mơ cũng khá tốt, người đều phải có hy vọng nguyễn điểm tiếp tục cắn trong miệng ống hút nghiêm túc nói ta không có đang nằm mơ nàng ở truy mộng lễ chiếu đầu bắt đầu phía trước nguyễn điểm ở hậu đài đụng phải tần ngạn hắn bên người vây quanh một vòng lớn nhân viên công tác tựa hồ là vừa mới mới làm xong phỏng vấn tần ngạn đối mặt nguyễn điểm còn ngượng ngùng xoắn xít hắn cọ tới cọ lui đi qua đi ngươi như thế nào mới đến hắn loại này thường thường chơi đại bài làm tinh đều trước tiên tới rồi nguyễn điểm cư nhiên tạp điểm mới đến nguyễn điểm tỏ vẻ nghi hoặc ta đến muộn sao Tần ngạn bĩu môi, không có. Hắn đồng nhiên trở nên đúng lý hợp tình lên, nhưng ngươi liền không thể sớm một chút tới. Ta cứu cứu đều đã sớm tới rồi. Nguyễn điểm không rõ tần ngạn tức giận bất bình điểm ở nơi nào. Cũng liền không phản ứng hắn. Mà là ngồi ở hóa trang kính trước, chờ chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang. Tần ngạn vội xong liền cùng không có việc gì làm giống nhau, vây quanh nàng đảo quanh, muốn nói lại thôi vài lần, vốn dĩ muốn hỏi một chút nàng cùng thẩm xá hiện tại thế nào sau lại lại muốn hỏi một chút nàng cùng hắn ca ca rốt cuộc là chuyện như thế nào? lời nói đến bên miệng, tân ngạn mới cảm thấy không thích hợp, ngượng ngùng ngậm miệng lại. tân ngạn thật sự là thực bực bội, giống như từ cùng nguyễn điểm chụp xong bộ điện ảnh này, lúc sau hắn liền vẫn luôn thực táo bạo. đóng máy ngày đó, hắn nổi tâm thế nhưng dâng lên một loại đáng sợ không tha. nguyễn điểm chịu không nổi ở nàng phía sau đi tới đi lui nam nhân, tân ngạn ha ha sai được sao? nàng hảo tâm đề nghị, tân tiểu thiếu gia, bằng không ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tân ngạn cao ngạo hừ một tiếng, kéo chương ghế dựa hướng bên người nàng ngăn, một ngông ngồi xuống, hắn đôi mắt ba ba nhìn trong gương thiếu nữ, ngây người một chút, chật có loại thẹn quá thành giận cảm giác. Hắn nói, Nguyễn Điểm, ngươi không cần câu dẫn ca ca ta. Nguyễn Điểm không cấm muốn hỏi, tân ngạn hắn đầu vóc rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Tân ngạn thấy nàng không trả lời, cho rằng chọc chúng nàng tâm tư, tiểu chân khoe khoang nói, ca ca ta thích tiểu thư khuê các, không phải ngươi như vậy. Tân ngạn nhớ tới chính mình phía trước thấy Nguyễn Điểm cùng hắn ca ca thai tiếng khi, liền nơi nào đều quái dị. Như thế nào vòng đi vòng lại, Nguyễn Điểm còn con mẹ nó là hắn tẩu tử. Có thấy hay không quỷ A? Vì ngăn chặn loại này bất lương không khí, tân ngạn cần thiết kịp thời nhổ cỏ tận gốc. Tân ngạn cảm thấy chính mình đây là làm một chuyện tốt, hắn đã sớm không chán ghét Nguyễn Điểm, có đôi khi còn có chút đồng tình nàng, không biết người này rốt cuộc như thế nào sống sót, như thế bưu, Hắn ca ca cái gì đức hạnh, tân ngạn còn có thể không biết. Thân thể tuy rằng không tốt lắm, nhưng là tâm tàn nhẫn, hành sự diễn xuất 10 phần ngang ngược. Nguyễn Điểm loại tính cách này, nếu thật sự cùng hắn ca ca ở bên nhau, chiếm không được hảo. Tân Ngạn đại khái cũng biết Nguyễn Điểm người này một khi động tình, liền 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại, ai nói cũng chưa dùng. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa ca ca ta cao trung thời điểm cũng đã có yêu thích cô nương, ngươi thật sự không diễn. Tân Ngạn cảm thấy chính mình giống cái công đức viên mãn đại sư, khuyên người quay đầu lại là bờ cái loại này. Hắn ca ca phòng Hắn là vào không được. Cao trung lần đó, vẫn là ngoài ý muốn. Tần ngạn to gan lớn mật, sấn hắn ca không ở thời điểm, lưu đi vào chuẩn bị đem máy chơi game cấp trộm ra tới, lục tung thời điểm, thấy đầu giường trong ngăn hướng kéo toàn bộ đều là nữ hài tử đồ vật. Vừa thấy liền rất giá rẻ cái tóc, cũ xưa rách nát lắc tay, còn có mấy trương toán học bài thi, phá thành mảnh nhỏ tiện lợi dán, cùng một cái hồng nhạt ly nước. Khi đó, tần ngạn mới biết được, hắn ca ca thế nhưng có thích người. Nguyễn Điểm đối Tần Nộ cảm tình sử thật sự không có hứng thú, quan nàng đánh giám, nàng không muốn nghe. Mi ệ ạ. mi ệ ạ. Tần Ngạn, ta và ngươi ca thật sự không thân. Tần Ngạn nhũ nhữ mày, thấy nàng này phúc dầu muối không ăn bộ dáng liền tới khí, ngươi không nghe tính. Tần Ngạn nhân sinh lần đầu tiên đương người tốt liền như vậy bị vô tình cấp tống cổ, cái này làm cho hắn thập phần tức giận. Nguyễn Điểm thấy hắn nói nhiều như vậy lời nói, thiện ý cho hắn đệ chén nước, giải khát đi. Tần Ngạn lanh a một tiếng. Sau đó. Nguyễn Điểm, ngươi hiện tại liền tưởng lấy lòng ta. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn làm ta tẩu tử. Ngươi nằm mơ. Nguyễn Điểm, mẹ ngươi, dừng bút. Bởi vì điểm ánh danh tiếng bạo lều, không muốn người biết gặp mặt cuộc họp báo làm cho thanh thế to lớn, lại dựa vào trình tùy an đạo diễn nhân mạch, mời tới trong vòng một chúng đại bài minh tinh tiến đến trợ trợ. Trong đó không thiếu đã ẩn lui đã nhiều năm ảnh hậu. Lần đầu chiếu bắt đầu trước nửa giờ có ở dạp chiếu phim nhân viên công tác thuận tay đã phát điều kỷ niệm nội bù xem như một cái không quan hệ tiểu liêu hôm nay không muốn người biết lễ chiếu đầu hai cái lớn nhất đầu tư phương tổng tài đều sẽ trình diện ta vừa mới đã ở khách quý phòng nghỉ nhìn thấy bọn họ người không muốn người biết bộ điện ảnh này lớn nhất đầu tư phương chính là hoàn thế giải trí cùng tần thị ảnh nghiệp cho nên lúc trước nguyễn điềm bị tuyển thượng nữ nhị sau hậu trường luận mới có thể nháo đến ồn ào huyên áo còn bị mắng thượng quá hot sê ấp thẩm xa cũng sẽ đi tin tức này Làm khái dược gà nhóm cho tàn lại cháy Một đám tinh thần phân chấn Không nghĩ tới, sinh thời còn có thể ăn đến này hai người đường Thật sâu từng yêu một đôi, lại thật sâu hận quá một đôi Hợp lại chính là gương vỡ lại lành Không còn nữa hợp chính là ai đến chỗ sâu trong lựa chọn buông thang ơi Vô luận thế nào ta đều có thể khai đến Thầm xa tên này, đối với Nguyễn Điểm Phèn tới nói chính là nghịch lân Các nàng đối cái này lãnh khốc tổng tài là một chút hảo cảm đều không có Thẩm xá cái này làm vợ trước mình không rời nhà cầu so như thế nào có mặt một lần lại một lần xuất hiện ở tỉ tỉ trước mặt. Hắn cút cho ta. Tại tuyên cách làm, lần này lúc sau tỉ tỉ liền cùng hắn không còn có giao thoa. Giang Lily biết việc này không cần phép sớm, nàng thậm chí vẫn là thấy trên mạng tin tức mới biết được thẩm xá cũng tới. Hai mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng Nguyễn Điểm nói qua đời này nàng cùng thẩm xá chính là có hắn không ta, nhưng trường hợp này Giang Lily thật sự cũng vô pháp giúp nàng đẩy rớt. Giang Lily li vẻ mặt đau khổ đem việc này nói cho Nguyễn Điểm. Nguyễn Điểm trong lòng toát ra kia quen thuộc bà chữ. Thao, mẹ nó. Giang Lily li an ủi nói, hắn hẳn là cũng chỉ là ở dưới đài khách quý ghế ngồi ngồi xuống. Nguyễn Điểm nói, ai, không quan hệ. Cái giám. Cuộc họp báo bắt đầu khi chủ sang cùng đạo diễn toàn bộ đều người chủ trì thỉnh tới rồi trên đài. Nguyễn Điểm quả nhiên ở đệ nhất bài khách quý ghế thượng thấy thẩm xá, hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt. Thẩm xá đáp ở trên đùi đôi tay không tự giác nắm thành nắm tay, hắn ở ra ra sinh nhật ngày đó, chính hai nghe thấy Nguyễn Điểm chính miệng nói bọn họ hôn nhân là một hồi sai lầm sau, liền bệnh nặng một hồi. Sinh bệnh thời điểm, tổng cảm thấy bên người có người. Hắn vừa nhấc đầu, thật giống như có thể thấy ngồi ở mép giường cho hắn niệm tiếng anh thư thiếu nữ. Lại chớp chớp mắt, người liền không có. Thẩm xá sốt mơ hồ thời điểm, còn sẽ hỏi bảo mẫu, Nguyễn Điểm ở nhà thích ăn cái gì? Bảo mẫu chỉ đương hắn là thiêu chốn vắng nói cho hắn nói phu nhân chưa từng có ở nhà cũ chủ quá đúng vậy kết hôn không bao lâu bọn họ liền ở riêng nguyễn điểm rất sớm liền từ hắn thế giới rời đi quyết tuyệt không chút nào lưu luyến từ hắn trong thế giới rút ra nguyễn điểm mắt nhìn thẳng lạnh lùng rời đi mắt rồi lại phi thường xui xẻo đối tượng tần nộ cặp kia cười như không cười đôi mắt lãnh trí mặt trước sau như một họa vô đơn trí gần nhất còn tới hai ôn thần dưới lại có giải trí bảng tin phóng viên vấn đề muốn hỏi một chút trình đạo lúc ấy là như thế nào mới quyết định làm Nguyễn Điểm tới đóng vai nhân vật này đâu. Trình Tùy An chầm đốn một tiếng, ngay sau đó nói, bởi vì nàng diễn thực hảo, thử kính thời điểm, biểu hiện thực kinh diễm, không có người so nàng càng thích hợp nhân vật này, sự thật chứng minh, nàng hoàn thành cũng thực hảo, cũng không có làm người xem thất vọng, ta thực thưởng thức nàng, về sau có cơ hội còn sẽ cùng nàng hợp tác. Những lời này từ Trình Tùy An đạo diễn trong miệng nói ra phân lượng liền không giống nhau. Hãn điện ảnh bộ bộ đều là tinh phẩm trước mắt mới thôi cũng còn không có người có thể liên tiếp hai lần biểu diễn hắn điện ảnh phóng viên vấn đề phần lớn đều quay chung quanh hai vị nam nữ diễn viên chính mà triển khai chỉ ở lễ chiếu đầu sắp kết thúc thời điểm mới có người hỏi nguyễn điểm một vấn đề nguyễn điểm lão sư lần này điện ảnh chung có gặp được cái gì nan đề sao nguyễn điểm cười cười kỳ thật còn hảo phóng viên đống nhiên liền hỏi không nổi nữa là chuyện như thế nào vấn đề phân đoạn kết thúc chủ sang khách quý liền lục tục xuống sân khấu hậu trường phòng nghỉ đã bị hai liệt hắc y rỉa bảo tiêu vây quanh bên trong không khí không giống bình thường tân ngộ lười biếng ngồi ở nguyễn điểm nguyên bản vị trí thượng ngón tay nhảm chán đùa nghịch nàng bao đến nỗi thẩm xá ở gặp mặt sẽ kết thúc thời điểm cũng đã ly chẳng. nguyễn điểm làm bộ không có người này cầm lấy chính mình bao muốn đi ngoài cửa bảo tiêu chặt chẽ chiếm cứ ở cửa tân ngộ đối nàng cười cười nguyễn điểm lao sư như vậy không cho mặt mũi sao nguyễn điểm cùng cái cưa miệng hồ lô dường như không rên một tiếng Lý cái này bệnh tâm thần làm gì? Nàng cao trung không thiếu dùng này bộ đối phó tần ngộ, hoặc là thấy hắn liền chạy, chạy không thoát hoặc là thật sự bị hắn khí tàn nhẫn, liền một chữ đều bất hòa hắn nói. Nhưng tần ngộ người này miệng cũng thiện. Nàng nhắm lại miệng không để ý tới hắn, hắn đã kêu nàng tiểu người câm. Nguyễn điểm túi đầu xem mũi chân, đầu góc chuyển á chuyển, lung tung ở loạn tưởng. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang trật lóe Tần ngộ người này đã ở nàng cùng thẩm xá vẫn là phu thê mấy năm nay một lần cũng chưa xuất hiện quá ở nàng trước mặt từ nàng ly hôn ngày đó bắt đầu hắn xuất hiện tần suất mới cao đáng sợ nguyễn điểm đột nhiên ngẩng đầu há miệng thở dốc tân ngộ mặt mày tức khắc sung sướng không cùng ta chơi trang người câm trò chơi nguyễn điểm không đầu không đuôi hỏi một câu ngươi thấy thẩm xá đi nơi nào sao nam nhân trong mắt độ ấm một tức tức làm lạnh lạnh lẽo cuồng loạn cảm xúc cường ấn ở chỗ sâu trong hắn tươi cười cũng dần dần biến mất cười lạnh thanh ngươi còn muốn đi thấy hắn nguyễn điểm nói đúng vậy ta tìm hắn thương lượng hạ phục hôn sự giọng nói rơi xuống đất nguyễn điểm liền cảm nhận được trương thị mà đến sắc khí hắn trầm mặc nhìn nàng không nói một lời giống người điên ở ẩn nhận chính mình cảm xúc tần ngộ tinh thần trạng thái tựa hồ ở cực độ căng chặt trạng thái thượng nghẹn ngào thanh âm như là từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra tới lanh mạch mặt, mặt đen tối lạnh leo ánh mắt thẳng đến vài thiên lúc sau trong ngộng nguyễn điểm đều còn nhớ rõ tần ngộ ngay lúc đó biểu tình nàng đem việc này nói cho giang li giang Ly Ly chém đinh chặt sắt nói tần ngộ chính là thích nàng nguyễn điểm đầy đầu dấu chấm hỏi trên đời này thế nhưng thật sự có người thích là như vậy vặn mèo sao ái nàng liền phải khi dễ nàng cái này làm cho nhớ tới chính mình soát đến quá những cái đó bá tổng tuy rằng ta đào ngươi thận đào ngươi tâm đánh ngươi thay nhưng ta là ái ngươi nguyễn điểm nhưng quá chân kinh rồi khiếp sợ cấp bậc cùng nàng xem qua kêu bổn nữ xứng đem nữ chủ đào ra thận cất vào chính mình trong bụng sau đó làm bộ mang thai trình độ không sai biệt lắm Nguyễn Điểm không tin tần ngộ thích nàng, tần ngộ chính là cùng nàng không đối phó, ai cùng nàng không qua được. Nàng táo bạo ở nhà ngủ mấy ngày, tâm tình không hảo liền ở nhà quét tước vệ sinh, còn làm nàng nhảy ra không ít cao trùng khi bị thẩm xá lui về tiểu ngọn ý. Tháng 6 năm 31 hảo cùng ngày buổi sáng một giờ, đầu trang người xem tử dạm chiếu phim đi ra. Mỗ cánh thượng bộ điện ảnh này khai họa thế nhưng có 9 phần cao phân. Nay cơ hồ là gần 10 năm tới tiếng hoa điện ảnh tối cao phân. Lần đầu chiếu phòng bán vé cũng phá kỷ lục dự bán hơn nữa cùng ngày buổi sáng phòng bán vé sớm liền phá trăm triệu vạn tán bình luận điện ảnh bị cao cao đỉnh ở trên cùng diễn viên chính tuyển hảo vai phụ tuyển càng là xảo diệu nguyễn điểm diễn thiếu nữ tuyệt vọng cùng cuối cùng quyết tuyệt kinh diễm đến ta chuyện xưa hảo diễn viên tuyển hảo diễn cũng hảo nguyễn điểm khóc ta cũng đi theo khóc tâm đều nắm lên thật sự rất khó tưởng tượng mấy tháng phía trước ta cũng là nhục mạ nguyễn điểm hậu trường già bị người điểm ánh thời điểm danh tiếng tăng nức ta lúc ấy cũng không tin tưởng nguyễn điểm hội diễn có bao nhiêu hảo hôm nay nhìn điện ảnh ta mới phát hiện chính mình cần lỗi từ ngữ khen không ra nàng một phần vạn là thật sự thực hảo có quan hệ điện ảnh hot sẽ ập thượng bốn năm cái về phim nửa thảo luận unun không dứt bắt đầu có càng ngày càng nhiều người chú ý thiếu nữ quải bán vấn đề nguyễn điểm cũng tử phấn trong giới lược có danh tiếng tiểu minh tinh nhảy ra vòng chính thức đi vào đại chúng tầm mắt trở thành có thể bị người nhớ kỹ diễn viên lắng động lại ba năm một bước lên trời Nguyễn Điểm fans một buổi sáng bạo chướng 60 vạn, Chương 35 chương 35. Chương 35. Kỳ thật, không muốn người biết bộ điện ảnh này chiếu phía trước. Có mê tín người phát quá tiên đoán dán từ điện ảnh định đương tới nay, liền vẫn luôn treo ở bản đầu. Mua cổ, bạo vẫn là phát. Phát mẹ không nhận, Nguyễn Điểm cho ta một loại tang môn tinh trực giác. Bạo không đứng dậy, dễ dàng như vậy bạo, kia mỗi năm đều sẽ ra mấy cái đỉnh lưu. Điểm ánh danh tiếng thực hảo A, trên lầu kiềm chế điểm kỹ nữ. Bây giờ còn có người tin điểm ánh danh tiếng sao? Ai không biết kia giúp cái gọi là chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh là thu tiền làm việc, giống nhau mở đầu thổi đến rất lợi hại điện ảnh, đến cuối cùng đều sẽ phát quanh quanh liệt liệt. Ha ha ha ha ha hoác, chờ mong Nguyễn Điểm bị điện ảnh vòng lui hàng ngày đó. Thằng đến không muốn người biết ngày hôm trước phòng bán vé cầm 200 triệu, cao tách ra họa danh tiếng bạo lều sau, cái này thiệp lại lần nữa bị người đào mồ đào ra tới. Ha ha ha thật đúng là nghịch luôn linh. Ta nhưng quá thích đào dán. Nhất tán mấy cái hiện tại mặt cũng vô pháp nhìn. Quả nhiên, phát bạo loại đồ vật này là áp không chuẩn, đặc biệt là ở Nguyễn Điểm trên người, liền càng không thể chuẩn. Ai cũng không nghĩ tới, Nguyễn Điểm liền như vậy đỏ một phen. Tác phẩm mang đến nhiệt độ cùng thai tiếng sở mang đến nhiệt độ hoàn toàn bất đồng. Chiếu 3 ngày, không muốn người biết bộ điện ảnh này phòng bán vé kế tiếp đi cao, nhanh chóng phá 500 triệu, cấp kỳ nghỉ hè đường khai cái hảo đầu. Thả phòng bán vé xu thế cực hảo. Thời gian làm việc phòng bán vé vẫn như cũ là nghịch trướng dơ lên. Đi vào dạp chiếu phim người xem cùng thích ở trên mạng cái gọi là Hoàng Tuyền Lộ không phải cùng phê. Bọn họ thậm chí cũng chưa nghe qua Nguyễn Điểm những cái đó lung tung rối loạn 2 tiếng, chỉ biết cái này nữ diễn viên diễn đến hảo, nghe được tên, thuận tay điểm, cái chú ý. Trong vòng 3 ngày, Nguyễn Điểm gây bổ tổng phèn sự lượng đã tăng tới 600 vạn. Điện ảnh khen ngợi như nước đồng thời, Nguyễn Điểm diễn nhân vật này cũng thu hoạch cự nhiều khẳng định trời sinh diễn viên đại màn ảnh ánh sáng giới giải trí cuối cùng một cái nhan giá trị cùng thực lực cùng tồn tại nữ diễn viên mọi việc như thế tự truyền thông cùng bác chủ nhóm dùng hết khoa trương thủ pháp đem nàng hung hăng thổi một hồi bánh đô nất nhóm so nguyễn điểm bản nhân còn muốn cao hứng vui mừng con siết các loại chuyển phát rút thăm chúng thưởng tặng điện ảnh phiếu thỉnh người qua đường nhóm miễn phí xem điện ảnh có cái từ nguyễn điểm mới vừa vào vòng trà trộn ở các đại đoàn phim mua nước tương thời điểm liền truy nàng fans kích động ở nhà khóc nàng thích nguyễn điểm thời điểm nguyễn điểm không có hoạt động năm ấy tiến tổ đều là chút xuất diễn không vượt qua năm phút nước tương nhân vật nàng dùng các loại con đường đuổi theo nguyễn điểm lén lút đi sân bay cùng con nàng nhìn nàng chính mình đánh tích tích đi thử kính nhìn nàng chờ đợi đăng ký thời điểm mệt ngủ rồi nhìn nàng ngẫu nhiên tham gia một hai cái tổng nghệ khi đều đứng ở biên rất vị rõ ràng đứng ở trên đài lại càng giống cái người xem nàng đã khóc lúc sau lau lau nước mắt đã phát một thiên tên là trên đời này sở hữu nỗ lực đều có thu hoạch bất văn hai năm trước ta liền nhận thức cái này tiểu cô nương công ty không quan tâm nàng nhận việc sự đều chính mình đi tranh thủ thật vất vả thử kính tới nhân vật bị người tiệt hồ cũng không hề hoán nghiệm, tiếp tục ở đại hoành quốc khắp nơi đầu lý lịch sơ lược từ có lời kịch nữ n. n hào đến liền chính mặt đều không xứng lộ thế thân đều chịu diễn ở sân bay mệt ngủ rồi chờ tới rồi đoàn phim mới biết được chính mình nhân vật bị lâm thời hủy bỏ lại vội thượng nhất tiện nghi phi cơ về nhà mấy năm nay ta xem qua nàng quá nhiều vất vả ngọt ngào có thể đi đến hôm nay này một bước, không phải dựa trời cao chiếu cố, mà là nàng cam nguyện chịu đựng cô độc, liếc mắt một cái đều xem không đầu kia đoạn hắc ám thời gian. Lựa tinh tiểu luận văn truyền phát quá vạn, phấn vòng không có phong bình tốt minh tinh, nhưng ít ra Nguyễn Điểm dựa vào tác phẩm ở đại chúng hướng giành được nhất định hảo cảm. Vô số truyền thông đưa ra muốn phỏng vấn cành ô liu, mấy cái đương quí đứng đầu tổng nghệ cũng mời đi tham gia tiết mục. Nguyễn Điểm di động thượng nghệ chặt bạn tốt xin đều nhiều ra mấy trăm cái, phần lớn là chút trong vòng người ở nguyễn điểm đối hồng chuyện này còn không có cái gì chân thật cảm thời điểm vậy bộ thượng bình luận lượng dành mạch nói cho nàng nàng thật sự thoát ly hồ so đội ngũ chính thức đi vào đái bạo tiểu hoa đội ngũ đưa tới nguyễn điểm trong tay kịch bản cũng nhiều lên bất quá phần lớn là chút lánh khốc vương gia hạ đường thê cao lãnh tổng tài thế thân thê cục cưng tiểu thê linh tinh kịch bản nguyễn điểm liếc mắt khúc dạo đầu đoạn thứ nhất nổi ra gà cọ cọ đứng lên tới vương gia lạnh lùng nói ngươi không xứng sinh hạ bổn vương hải tử vương phi rơi lệ đầy mặt không Cầu xin ngươi buông tha ta hải tử đi. Ba năm trước đây, tổng tài không lưu tình chút nào đem nàng đưa vào trong ngục giam vì hắn đâu hiếm nữ nhân thế tội. Nàng ra tù sau, hắn thế nhưng nói, bồi ta ngủ, đến ta vừa lòng mới thôi, ta liền buông tha ngươi. O. M. D. Nguyễn Điểm Tam Quan đã chịu đánh sâu vào. Nay đó tổng tài vương gia thoạt nhìn đều không quá thông minh bộ dáng. Giang Li Li cũng thực bất đắc dĩ, gần nhất đưa qua kịch bản chất lượng xác thật đều không quá cao các nàng chỉ có thể chờ hảo kịch bản, nhưng không diễn chụp trong khoảng thời gian này, tổng không thể gì cũng không làm đi. vì thế Giang Lily đem gần đây tung ra cảnh ô li tổng nghệ cấp Nguyễn Điểm báo một lần, hai cái nấu cơm loại tổng nghệ, một cái kỹ thuật diễn so đấu tổng nghệ, còn có một cái trí nhớ cảnh kỹ loại tổng nghệ. chúng ta tuyển một cái. Nguyễn Điểm chân thành nói, ta không muốn làm cơm. Giang Lily tương đối có khuynh hướng kỹ thuật diễn so đấu tổng nghệ, đề tài độ cao, trong vòng đại lao cũng nhiều. Nguyễn Điểm nghĩ nghĩ nói, ai? ta đối loại này không có gì hứng thú đâu nàng vạn nhất so với kia chút ngồi ở giám khảo tịch diễn viên diễn so các nàng còn hảo kia chẳng phải là thực xấu hổ cho nên ngươi muốn đi trí nhớ cạnh kỹ loại tổng nghệ sao ngươi trong lòng chẳng lẽ không điểm số sao giang li li gần như rít gào nói nguyễn điểm lắc đầu ta toán học cũng chưa đạt tiêu chuẩn quá đi chỗ nào làm gì bị ngươi nhục nhã sao ấu ấu âu nàng đã bị nhục nhã đủ đủ giang li li lại hỏi vậy ngươi là tưởng ở nhà nghỉ ngơi gì cũng không làm. Nguyễn Điểm đã làm tốt quyết định, ta muốn đi tham gia mật thất đại chạy thoát, đạo diễn chính là phía trước cái kêu biến tinh kế đạo diễn, hắn cho ta đã phát năm vị số bao lì xì, ta không có cầm giữ trụ, ô ô ô ô Giang li li. Hành đi, nàng thích Liên hảo. Chu Tiểu Kiều xem Nguyễn Điểm ở giới giải trí hô mưa gọi gió sau, ăn không ngon ngủ không tốt, người lập tức liền gầy không ít. Nàng cũng tưởng tiến giới giải trí, nhưng là nàng biết cha mẹ đều không thích. Mà Chu Tiểu Kiều là sẽ không làm phụ ngẫu không thích sự, nàng sẽ vẫn luôn sắm vai bọn họ ngoan ngoan nữ. Cho nên Chu Tiểu Kiều chỉ có thể ở trên mạng phát phát ảnh chụp, ngẫu nhiên khai một hai lần không lộ mặt phát sóng trực tiếp. Nàng vi chụp ảnh, còn treo chân, mắt cá chân xương không thành bộ dáng, hợp với một tuần cũng chưa biện pháp ra cửa. Thẩm xá đến Chu ra tới thời điểm, Chu Tiểu Kiều cho rằng hắn là lo lắng nàng. Nàng nằm ở trên giường, nỗ lực cười cười, thẩm xá các ca, ta không có gì sự thầm sa kỳ thật không biết nàng uy chân sự hắn nhìn trước mắt mặt mày ôn nhu thiếu nữ cái này hắn từ nhỏ liền che chở lớn lên tiểu cô nương nàng mảnh mai bất kham một kích cũng thật chính là như vậy sao thầm sa thuận miệng hỏi một câu chân làm sao vậy chu tiểu kiều mắt đỏ lên đều do ta chính mình quá không cẩn thận ngày đó vội vã ra cửa truy ngọt ngào ở cửa cầu thang một chân dẫm không lúc ấy chưa kịp cố thượng hiện tại cứ như vậy chu tiểu kiều xác thật không có động thủ hại quá nguyên điểm nhưng sở hữu sai lầm mỗi lần đều có thể thuận lý thành chương hướng nguyễn điểm trên người đẩy thẩm xá giữa mày nhăn lại sắc mặt hơi lãnh hắn biết chu tiểu kiều ở nói dối nay mấy tháng thẩm xá đều có ở nhìn chằm chằm nguyễn điểm các nàng hai căn bản là chưa thấy qua mặt chu tiểu kiều bị thẩm xá ánh mắt nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên nàng bảo trì chấn định hỏi thẩm xá các ca ta làm sao vậy thẩm xá ý vị thâm trường nhìn nàng hai mắt hắn vẫn luôn cho rằng chu tiểu kiều là đoá yêu cầu che chở kiều hoa Nàng xinh đẹp hào phóng lại hiểu chuyện, chi thư đạt lý còn ôn nhu, sắc thật là phù hợp hắn đối một nửa kia yêu cầu. Nhưng mấy ngày này, thẩm xá phát hiện, Chu Tiểu Kiều cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy mảnh mai. Nàng có chính mình tâm cơ? Không có gì. Thẩm xá không chút để ý vuốt ve trên cổ tay Phật Châu, theo sát hỏi, cao tam năm ấy, ngươi lại như thế nào tìm được ta? Chu Tiểu Kiều tiếng lòng căng thẳng, giữa sườn núi. Thẩm xá ừ một tiếng, tựa hồ không có hoài nghi nàng trong lời nói thật giả chu tiểu kiều siết chặt tay vanh mắt nói hồng liền hồng lần đó đem ta sợ hãi ta thiếu chút nữa cho rằng ta liền phải tìm không thấy ngươi thẩm xá nhàn nhạt nói một câu hảo hảo nghỉ ngơi ta đi trước hắn biết chu tiểu kiều lại một lần nói dối thẩm xá là thực thất vọng nguyễn điểm cùng đạo diễn thiêm xong hợp đồng sau thuận tiện cùng nhau uống lên điểm tiểu rượu. đạo diễn biểu đạt một hồi cùng nàng chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm tình cũng tỏ vẻ sớm tại biến tinh kế khi liền nhìn ra nàng muốn hồng tiềm chất thường xuyên qua lại Uống có điểm nhiều. Nguyễn Điểm uống choáng váng đi bên đường đánh xe, trước mắt giống như xuất hiện bóng chồng, nàng thế nhưng thấy hai cái thẩm xá. Gió lạnh thổi tới trên mặt, cảm giác say thổi tan một chút. Nguyễn Điểm phát hiện. Nga, Nguyên Lai không phải ảo giác. Thẩm xá giống như cũng ở phụ cận, hắn tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn thấy nàng, đứng yên ở ly nàng 3 mét xa địa phương. Cái này khoảng cách làm Nguyễn Điểm nhớ tới chuyện cũ. Nàng đánh cái cách, ở thẩm xá mở miệng phía trước, nói, ai. Thẩm xá, ngươi còn có nhớ hay không có một lần ta bị lưu manh khi dễ? Thẩm xá cương tại chỗ. Nguyễn Điểm dùng tay cho hắn khoa tay múa chân một chút, khi đó ngươi ly ta đại khái cũng liền sai như vậy đi. Thẩm xá ngón tay chống thân xe, xương cổ tay dường như cởi lực. Ngươi cười một chút, nói năm chữ, sau đó liền đi rồi. Nam cái có đạo lý đến làm nàng vô pháp phản bác tự, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nguyễn Điểm cũng chính là uống lên chút rượu, tính tình đều mềm mại. Nếu là giờ phút này nàng ý thức thanh tỉnh, không chừng muốn sao cái ra hỏa đem thẩm xá hành hung một đốn, lại làm hắn lan. Thẩm xá giọng nói nghẹn, ngào nghe không ra nguyên lai like thanh âm, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Không cần lại nhắc nhở hắn. Hắn đã từng ngạo mạn cùng thanh kiến, đem nàng thương tổn như vậy thâm. Nguyễn điểm di thanh, như thế nào lạp như thế nào lạp, ngươi cái vương bắt đản dám làm không dám nghe lạp. Nàng ngáp một cái, tính, ta mệt nhọc, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện đêm nay ta muốn ngủ năm cái bạn trai. thẩm xá duỗi tay nắm lấy nàng tế cổ tay, giang quan dùng sức cắn hợp, muốn nói lại thôi. nguyễn điểm chừng hắn một cái, ngươi buông tay, không cần quấy rầy ta ngủ tuổi trẻ. thẩm xá véo tay nàng đau, trong mắt tơ máu lan tràn, ngươi nhanh như vậy liền có bạn trai. táo bảo nguyễn điểm thượng tuyến, kia bằng không đâu, ta con mẹ nó còn phải cho ngươi thủ tiết sao? quản nàng có hay không, cái này bức nàng trước trang lại nói. nguyễn điểm đương nhiên là không có ngủ đến tuổi trẻ đệ đệ còn kích thích nàng mất ngủ đến ba giờ sáng nàng hai con mắt còn mở to nhìn chằm chằm trần nhà